Tiểu dượng, cái kia hư thúc thúc đã chết sao? Diệp Trần hỏi Nam Cung Hành. Nam Cung Hành lắc đầu, hẳn là còn không có. Trên biển vốn chính là sở minh Trạch cho chính mình lựa chọn chạy trốn chi lộ, hắn tất nhiên dự thiết quá các loại khả năng. Tuy rằng tối nay sự tình định không ở hắn đoán trước bên trong, nhưng hắn sẽ có biện pháp chạy trốn. Nếu không lúc ấy Nam Cung Hành đập mặt biển, sở minh Trạch thi thể sẽ phiêu đi lên. Trần nhi, hắn có hay không ngược đãi ngươi? Bách Lý Túc lôi kéo Diệp Trần tay nhỏ hỏi. Diệp chân lắc đầu, không có ngược đãi, kỳ thật hắn đối ta cũng không xấu, an xuyên, ta muốn cái gì cấp cái gì, xe ôm ta, bối ta, còn làm ta cười ở hắn trên cổ xem mặt trời mọc đâu. Ta lần đó cho hắn ăn cá nướng bên trong hạ thuốc sổ, hắn hảo sinh khí, cũng không đánh ta. Nhưng hắn bắt ta chuyện này, định là tồn ý xấu, hắn là cái người xấu, không quan trọng đối xử tử tế không thể thay đổi hắn bản tính, nương nói. ân, bảo bảo làm rất đúng. Hắn có hay không cho ngươi hạ quá mê dược? Lấy ra ngươi huyết sao? Nam Cung hành hỏi, xem xét Diệp Trần trên người có hay không miệng vết thương? Diệp Trần cười hắc hắc, có hạ dược, nhưng là vô dụng, nghe bọn hắn nói, ta là cổ vương thể, bách độc bất xâm, mê dược cũng không hiểu. Lấy huyết là có, mới vừa bị hắn bắt được thời điểm, hắn cho ta trên tay cắt một lỗ hồng, trang một lọ huyết, có điểm đau, bất quá miệng vết thương thực mau liền không có. Bách Lý túc sắc mặt trầm xuống, như vậy sự, có mấy lần? Liền kêu một lần. Diệp Trần nói. Sao lại liền không có? Hắn có hay không đem ngươi đánh mất xỉu, ngươi không biết? Nam Cung hành hỏi. Không có, tối nay hắn đầu một hồi đánh ta. Bất quá ta đều mau đem lỗ thai hắn can rớt. Diệp chân lắc đầu nói. Trung gian ngươi có hay không gặp qua mặt khác đặc biệt người? Hắn vì sao lại mang ngươi trở lại nơi này? Nam Cung hành hỏi. Diệp chân khuôn mặt nhỏ nghiêm, có. Hắn lại mang ta trở về, chính là bởi vì người kia. Cái nào người? Tống Thanh Vũ hỏi cái kia họ kim tên mập chết tiệt diệp trần khuôn mặt nhỏ tức giận mà nói mông ngao thần sắc biến đổi hắn làm sao vậy ngươi không có gặp qua tô đường không có gặp qua ách thúc sao tô đường là ai diệp trần lắc đầu tô đường cùng diệp trần là không quen biết ta cũng không có nhìn thấy ách ra ra nhưng là ta nghe tên mập chết tiệt kia nói hắn nói cái gì bách lý túc trong lòng trầm xuống tên mập chết tiệt kia một người chạy tới bên này giết hư thúc thúc thuộc hạ hắn cùng hư thúc thúc nói Hắn đem Tô Đường cùng Ách Gia Gia đều giải quyết. Diệp Trần nói, khuôn mặt nhỏ có chút lo lắng hỏi Bách Lý Túc, cha, Ách Gia ra, ra sẽ không chết đúng hay không? Bách Lý Túc sắc mặt trắng nhận, ngông ngao đống nhiên nắm tay, nặng nghề mà tạp một chút bên cạnh cái bàn. Ai cũng chưa nghĩ đến, Kim Chử thế nhưng là tặc. Lúc trước phái Tô Đường mang theo Ách Nô cùng Kim Chử tiến đến tìm sở Minh Trạch, cứu Diệp Trần, hiện giờ bọn họ đều mất đi tung tích. Theo Kim Chử lời nói, sợ là Tô Đường cùng Ách Nô đều giữ nhiều lành ít. Tuy là ở tới nửa tháng đảo phía trước, liền có phán đoán, nhưng đều không muốn thật sự, nghĩ có lẽ là tô đường trên đường bị chuyện gì trì hoãn, không đến mức rơi xuống sở minh trạch trong tay tăng mệnh. Mặc kệ tâm trí vẫn là thực lực, tô đường đều không ở sở minh trạch dưới, còn có hai cái tuyệt đỉnh cao thủ tương trợ, sở minh trạch muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Nhưng chân chính tới rồi giờ phút này, nghe Diệp Trần nói Kim Chử có vấn đề, bọn họ mới ý thức được, này trung gian đã xảy ra cái gì? Ách ra ra như vậy lợi hại. Khẳng định sẽ không có việc gì Ai biết tên mập chết tiệt kia có phải hay không Ở lửa Hư Thúc Thúc Hư Thúc Thúc nói Tên mập chết tiệt kia muốn bắt hắn cùng ta giam lại đâu Diệp Trần không muốn tin tưởng Ách Nô sẽ xảy ra chuyện Bách Lý Túc gật đầu ân, sẽ không có việc gì Hắn cũng là đang an ủi chính mình Ách Nô là Bách Lý Túc Sư Phụ Cũng là hắn tín nhiệm nhất người trí nhất Nếu Ách Nô có bất chắc gì Bách Lý Túc vô pháp tha thứ chính mình Tên mập chết tiệt kia Cùng Hư Thúc Thúc sư phụ lúc trước muốn bắt ta cái kia chết người gầy hai người bọn họ là một đám diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà đem ngày ấy kim Chử thượng đảo hắn ngụy trang rơi xuống nước giấu đi lại bị sở minh trạch mang đi trải qua cùng bốn người nói bao gồm kim Chử đối sở minh trạch lời nói này xác minh nam cung hành phỏng đoán cùng sở minh trạch đánh nhau chính là nguyên thức kia phương người chỉ là nam cung hành không nghĩ tới chân chính thiết kế lừa gạt thả thành công chạy trốn chủ mưu thế nhưng là diệp trần mà không phải sở minh trạch Nhưng Nam Cung Hành không có khả năng tưởng được đến, bên người có nội quỷ. Kim Trử thân phận cùng nhân thiết là tỉ mỉ kinh doanh nhiều năm. Nam Cung Hành nhận thức phong bất dịch thời điểm, Kim Trử liền ở phong bất dịch bên người. Phong bất dịch nói, hắn xuất từ một cái lánh đời gia tộc, một môn võ si, cha mẹ sớm chết, ra ra chỉ lo tu luyện mặc kệ hắn, hắn đối tập võ hoàn toàn không có hứng thú, từ nhỏ liền muốn học y y thuật, vì thế rời đi ra, bái nhập thần y hề môn. Kim Trử là phong bất dịch ra ra an bài từ nhỏ chiếu cố hắn bảo hộ hắn phong bất dịch sẽ không lừa nam cung hành hắn nói đều là lời nói thật nhưng cái này lời nói thật cùng sự thật lại có xuất nhập bởi vì phong bất dịch chính mình cũng không biết hắn là tiền triều hoàng tộc hậu duệ hắn hết lòng tin theo phong gia chỉ là một cái bình thường lãnh đời gia tộc như gió không dễ ra ra cái loại này tị thế mà cư theo đuổi võ đạo càng cao cảnh giới lao quái vật bản thân liền không phải nhiều hiếm thấy mà nam cung hành đối kim trừ ấn tượng là thực lực cao cường có điểm cao thủ ngạo khí Tham ăn tham ngủ, đối phong bất dịch trung thành và tận tâm. Phía trước không có bất luận cái gì dấu vết để lại sẽ làm người đem phong bất dịch trước mặt triều hậu duệ liên hệ lên. Tiên triều hoàng tộc họ phượng không họ phong, phong họ bản thân thuộc về thường thấy dòng họ. Nam Cung Hành đến bây giờ, đều không cho rằng phong bất dịch người này có vấn đề, nhưng phong bất dịch chân chính thân phận, hiển nhiên vấn đề rất lớn. Các người đêm qua trở về là bởi vì cái gì? Nam Cung Hành hỏi. Nga đối, cái này à? Là bởi vì hư thúc thúc cấp tiểu gì viết một phong thơ, đêm qua muốn đưa trở lại bên này, nói qua chút thời gian tiểu gì khẳng định sẽ phái người tìm tới nơi này, đến lúc đó là có thể thu được lá thư kia. Tin bên trong nói chính là tên mập chết tiệt kia sự, còn nói phong thúc thúc là ẩn nuốt ở nhà của chúng ta nội quỷ. Hắn không phải hảo tâm, chính là vì trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, hư thúc thúc còn nói quá chút thời gian muốn đưa ta về nhà, tin hắn mới là lạ. Hiện giờ sở minh Trạch tin không cần tặng, có một số việc thông qua Diệp Trần liền có thể biết. Mông Ngao sắc mặt khó coi, Tô Đường không phải cái kia kim trừ đối thủ, đối người nọ lại không có phòng bị, sẽ không đã gặp độc thủ đi. Hắn đáp ứng rồi Mông Tịnh, muốn cùng Tô Đường cùng nhau, hảo hảo mà về nhà đi. Nếu trở về chỉ có hắn, hắn không biết Mông Tịnh có thể hay không thừa nhận được. Trở về, Nam Cung hành ôm Diệp Trần đứng lên, Tô Đường cung ách thúc sự, không có nhìn thấy thi thể phía trước, đều phải tin tưởng bọn họ tồn tại. Bọn họ không như vậy nhược, đó là gặp được nguy hiểm, cũng chưa chắc tăng mệnh. Muốn chảo kim trử, chỉ, chỉ có thể từ phong bất dịch nơi đó vào tay, hắn có khả năng sẽ lại trở lại phong bất dịch bên người đi. Ở tìm được tô đường phía trước, tưởng lại lần nữa tìm được sở minh trạch, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Sở minh trạch đã biết tô đường xảy ra chuyện, kế tiếp sẽ hoàn toàn biến mất. Dựa theo Diệp Trần giảng thuật, Sở minh trạch chỉ dưỡng một quả chuyển sinh cổ, hắn có khả năng sẽ lợi dụng chuyển sinh cổ vứt bỏ hiện tại thân thể. Phía trước Diệp Linh muốn cho người điều tra sở minh Trạch cùng sinh người, kết quả phát hiện, sở minh Trạch chính mình sinh nhật bất tưởng. Cảm kích giả tất cả đều bị hắn xử lý, chỉ có thể biết một cái đại khái này, hiển nhiên hắn sớm có phòng bị. Chuyện này liền tạm thời gắt lại. Ách ra Gia nhất định sẽ không có việc gì, hắn nói qua mấy năm muốn mang ta đi lang bạt giang hồ đâu. Diệp Trần nói, Bách Lý Túc thần sắc nghiêm trọng, ta trở về liền phái người khắp thiên hạ điều tra tô đường cùng ách thúc rơi xuống. Chúng ta mau mau về nhà đi thôi. Bằng không không kịp ban Tết, mội mội muốn sinh ra. Diệp Trần đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. 267 mông tịnh có hỉ, tổ tôn gặp nhau, canh hai Mặt trời mới mọc sơ thăng. Đã gần đến tháng chạp trung tuần, ngàn Diệp Thành như cũ ấm áp như xuân. Nam cung hành tâm hệ Diệp Linh, một khác cũng không nghị chỉ hoãn. Bốn người mang theo Diệp Trần, từ nửa tháng đảo đến ngàn Diệp Thành, chuẩn bị tốt lương khô, liền tiếp theo lên đường hướng Tây Bắc Phương hướng đi. Cần thiết muốn mau, ngày đêm kiêm trình Mới có vọng ở An Tết phía trước về đến nhà Diệp chân bị bốn người thay phiên cóng, Ban ngày ngắm phong cảnh Buổi tối ngủ, đảo cung có khắc một phen thích ý Trên đường trải qua Tống Thanh Vũ Cha mẹ ẩn cư sân cốc Tống Thanh Vũ phải về nhà cùng cha mẹ đoàn viên Nam Cung Hành chỉ nói Chờ thêm năm, hắn cùng Diệp Linh sẽ tìm thời gian đi thăm trường bối Lần này không có cùng tiến đến Thầy Lương Thành, Ninh Vương Phủ Nam Cung Hành cùng Bách Lý Túc Một hàng đã rời đi một tháng Tính tính thời gian, nếu là hết thể thuận lợi. Cứu người, gấp trở về, cũng được đến ăn tết thời điểm. Diệp Linh ước chừng tháng chạp đế tháng riêng sơ nên sinh, gần nhất thân mình trọng, thiên lãnh cũng không yêu động, đều là Diệp Anh yêu cầu nàng mỗi ngày ăn cơm xong, ở trong phòng đi vừa đi, nhiều ít hoạt động một chút, đối sinh sản thời điểm có lợi. Nguyên bản không yêu làm nữ hồng Diệp Anh, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cấp Diệp Trần làm ăn tết xuyên tân y đi phục cùng giày vỡ còn cấp sắp sinh ra tiểu cháu ngoại gái làm tinh xảo đáng yêu tiểu y đi phục một tháng trước diệp anh cùng diệp tinh ở bên hồ làm một cái đại tuyết người trung gian lại hạ mấy trang tuyết mỗi lần một chút tuyết diệp anh liền mang theo diệp tinh đi làm tân không giống nhau người tuyết nhàn rỗi nhàm chán dưỡng thai diệp linh phụ trách họa thiết kế đồ vì thế hiện giờ bên hồ không chỉ có cái 3 mét cao đại tuyết người còn có cái tuyết lộc có cái tuyết con thỏ có cái tuyết phòng ở thành cái tinh xảo đáng yêu công viên trò chơi chỉ chờ đãi diệp trần trở về diệp trần mai con điểm điểm cùng trồn tuyết đều ở ninh vương trong phủ Gaza. Thái hậu Minh Thị vừa đến Linh Vương phủ trụ thời điểm, ngày ngày rơi lệ, hàng đêm khó an. Sau lại cùng Như ý ở bên nhau thời gian nhiều, nàng chủ động giúp đỡ Như ý chăm sóc Tần Dễ tiểu hài nhi, có chuyện làm, nhưng thật ra hảo chút. Như ý biết Minh Thị nhìn Tần Dễ thời điểm, thường xuyên có chút hoảng hốt, đều là ở tưởng niệm nàng tôn tử Diệp Trần. Diệp Trần 4 tuổi đa tài nhận tổ quy tông, Minh Thị bỏ lỡ rất nhiều, trong lòng ấy nấy. Như ý đảo không ngại này đó, nàng cũng cực thích Diệp Trần cái kia đáng yêu lại ấm lòng hài tử. Vì hắn lo lắng, hy vọng hắn sớm ngày bình an trở về. Lúc trước như ý sinh sản thời điểm, Diệp Anh an bài trước tiên ở tại trong phủ hầu hạ hai cái trong cung ma hiện giờ bị an bài hầu hạ Diệp Linh, ngày sau liền lưu tại Ninh Vương Phủ. Trong đó một cái họ ngụy, một cái họ khúc. Nguyên bản như ý sinh sản ở Ninh Vương Phủ đợi mệnh thai y, y nhưng thật ra không cần, bởi vì phong bất dịch ở, hắn mỗi ngày đúng giờ cấp Diệp Linh bắt mạch, nói tình huống tốt đẹp, kế tiếp chỉ cần Diệp Linh ăn được ngủ ngon, bảo trì tâm tình nhẹ nhàng sẽ không có vấn đề trên tường treo diệp linh tự chế lịch ngày từ nam cung hành rời đi mỗi quá một ngày nàng liền hoa rớt một cái nhật tử mắt thấy khoảng cách trừ tịch chỉ dư lại 5 ngày như cũng không có tin tức cửa sổ thượng phong cái kia toái quá bổ tốt mai bình thực đặc biệt diệp linh mỗi ngày nhìn bên trong mai chi thượng chưa chán nụ hoa từng bước từng bước đều khai mông tịnh bưng nàng làm canh lại đây cấp diệp linh diệp linh thấy nàng khí sắc không tốt trong lòng biết nàng lo lắng tô đường cùng mông ngao liền mở miệng an ủi Mông tỷ tỷ, thuận lợi nói, an tết trước, bọn họ đều có thể đã trở lại. Mông Tịnh mỉm cười, ân, ta biết đến. Tiểu Diệp, ngươi mau thừa dịp nhiệt đem canh uống lên, trong chốc lát nên lạnh. Diệp Linh không nói bụng, nhưng tỷ tỷ tâm ý, chỉ một tiểu trùng, nàng liền chậm rãi uống hết, gật đầu nói, hương vị trước sau như một mà hảo. Ngươi thích liền hảo. Mông Tịnh giữa mày lộ ra một kia mỏi mệt, đứng dậy thu thập, muốn đi giúp Băng Nguyệt cùng Hoàng Nhan Lũ cùng nhau chuẩn bị hàng tết. Tuy rằng hiện giờ trong phủ các nam nhân đại bộ phận đều không ở nhà, nhưng Diệp Linh nói, phải hảo hảo chuẩn bị, chờ bọn họ trở về, qua cái đoàn viên náo nhiệt tân niên, Mông Tịnh bưng canh trùng, xoay người, thân mình quơ quơ, khay ngã trên mặt đất, phát ra thanh thúy vợ vụ thanh, nàng cũng mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Mông tỉ tỉ. Diệp Linh vội vàng lại đây đi kéo mông Tịnh, Ngụy ma ma lên lầu, thấy thế lập tức chạy tới, đem mông Tịnh nâng dậy tới, đặt ở bên cạnh trên trường kỷ. Chủ tử lão nô này liền đi thỉnh phong công tử tới ngụy ma ma bước chân vội vàng hạ lâu đi diệp linh sắc mặt hơi trầm xuống cấp mông tịnh bắt mạch đáy mắt hiện lên một tia dị sắc tiện đà trong mắt ý mừng lan tràn mở ra bên kia phong bất dịch biết được mông tịnh té xỉu vội vàng vọt lại đây trong phủ những người khác cũng đều chạy tới muội muội mông tỉ tỉ đây là làm sao vậy ba Nguyệt thần sắc nôn nóng diệp linh mỉm cười có hỉ đã hơn tháng ba Nguyệt đại hỉ thật sự thật tốt quá Mọi người đều cao hứng lên, phong bất dịch như mày, lại lại đây cấp mông tỉnh đem mạch, lắc đầu thở dài, ưu tư quá nặng, không có trở ngại, ta cho nàng xứng hai phó dược ăn, tiểu diệp ngươi hảo hảo khuyên nàng. Đồng dạng là nam nhân không ở nhà, ta xem ngươi làm một chút đều không lo lắng, cả ngày ăn ngon ngủ ngon. Bị phun tào diệp linh cười cười nói, ngươi mau đi cấp mông tỉ tỉ phối dược, bất quá nhiều ít ăn một chút, mang thai uống thuốc đối hải tử không tốt lắm. Nàng có lẽ là gần nhất quá mức lo lắng. Nhất thời cũng không chú ý chính mình thân thể biến hóa, ngủ đến không tốt. Chờ nàng tỉnh, biết có hài tử, chắc chắn cao hứng. Đúng vậy, tô đường cùng mông tỉ tỉ đều thực thích hài tử, tô đường tổng nói làm mông tỉ tỉ cho hắn sinh đứa con trai đâu. Băng Nguyệt cười nói. Phong bất dịch đi phối dược, băng Nguyệt nói đi cấp mông tỉnh tỉnh chén nhiệt canh đoan lại đây, nàng hôm nay ăn cơm cũng chưa ăn nhiều ít, thế xỉu có lẽ là cùng cái này cũng có quan hệ. Quá trong chốc lát, mông Tịnh tỉnh, thấy Diệp Linh ngồi ở bên cạnh nàng theo bản năng mà dỗi tay dán ở trên bụng nhỏ. Diệp Linh đột nhiên ý thức được, có lẽ Mông Tịnh biết chính mình có thai, chỉ là không có nói. Mông Tỷ Tỷ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Linh nắm Mông Tịnh hơi lạnh tay, thần sắc quan tâm. Ta. Làm sao vậy? Mông Tịnh lẩm bẩm hỏi. Chúc mừng Mông Tỷ Tỷ, có hỉ? Diệp Linh cười nói. Thật sự nha, Mông Tịnh là có cảm giác, bất quá không xác định. Trong khoảng thời gian này tổng ngủ không tốt, vì tô đường cùng Mông ngao lo lắng. Ban đầu là nghĩ tới muốn cho phong bất dịch cho nàng bắt mạch, cái này nhưng thật ra quên mất. Là thật sự. Chờ tô đường trở về, sợ là muốn nhạc điên rồi. Mên ngông hẳn là cũng thật cao hứng, phải làm cứu cứu. Diệp Linh nói. Mông tịnh xả ra một mặt nhàn nhạc cười, ta cũng thực vui mừng. Mông tỉ tỷ ngươi hiện tại có mang, không thể ưu tư quá nặng, chính mình dọa chính mình. Nói không chừng quá mấy ngày bọn họ liền đến ra. Ngươi muốn đánh lên tinh thần tới, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. Rốt cuộc trong bụng còn có hải từ đâu? Diệp Linh khuyên Mông Tịnh. Mông Tịnh ngồi dậy, gật gật đầu. Tiểu Diệp ngươi nói đúng, ta sẽ chú ý. Kế tiếp Mông Tỷ tỷ chỉ cần làm một chuyện, hảo hảo dưỡng thai, trong nhà sự không cần nhọc lòng. Ta làm Tiểu Phong Phong mỗi ngày đi cho ngươi bắt mạch. Diệp Linh nói. Hảo. Mông Tịnh nhẹ vỗ về bình thản bụng nhỏ, trong mắt dần dần có sáng giỏi. Trong phủ lại thêm hỷ sự, Phương Nguyên xuống bếp, Băng Nguyệt cùng Hoàn Nha núp giúp việc bếp núc, làm một đốn phong phú gia yến vì mông tịnh chúc mừng hôm sau diệp linh rời giường thời điểm sát trời không còn sớm nàng lại ở lịch ngày thượng vạch tới một ngày khoảng cách trừ tịch chỉ dư lại bốn ngày ngụy ma ma hầu hạ diệp linh dùng đồ ăn sáng thời điểm đối diệp linh nói chủ tử trong phủ tới khách nhân hoàng hậu nương nương làm lão nô thông báo chủ tử một tiếng người nào diệp linh tò mò nói là phong công tử người trong nhà ngụy ma ma nói diệp linh có chút tò mò người tới người nào phong bất dịch thân thế nàng nghe nam cung hành đề qua cụ thể phong bất dịch xưa nay không yêu giảng nam cung hành đều không rõ ràng lắm bọn họ đã biết cùng phong bất dịch trong nhà duy nhất có quan hệ một cái chính là cùng tô đường cùng ách nô cùng đi tìm sở minh trạch kim trừ lúc này đối diện trúc lâu phong bất dịch thần sắc đạm mạc mà ngồi ở chỗ đó hắn đối diện ngồi đúng là hắn tổ phụ phong Nguyên. phong Nguyên là một người tới tới cửa cho thấy thân phận đã bị mời đi theo phong bất dịch thực ngoài ý muốn hắn lần trước thấy phong uyên là bốn năm trước sự Này bốn năm chung, phong bất dịch hồi quá già, nhưng lúc đó phong nguyên đang bế quan, cũng chưa nhìn thấy bóng người. Tổ tôn cửu biệt gặp lại, phong nguyên mặt mày hiền tử, biểu tình kích động. Phong bất dịch không cảm giác, bởi vì bọn họ xưa nay cũng chưa từng có thân cận thời điểm. Phương Nguyên tiến vào đưa nước trà, phong nguyên đứng dậy chắp tay, cười nói, đa tạ ngươi chiếu cấu Nguyệt Nhi. Phương Nguyên sửng sốt một chút, Nguyệt Nhi là, phong bất dịch nhíu mày, ta nguyên lai like kêu phong nguyệt. Phương Nguyên có chút kinh ngạc. Nguyên lai like, tiểu phong ngươi vẫn luôn dùng chính là nhũ danh Nhi A. Ta còn nói đâu, nhà ngươi trưởng bối như thế nào cho ngươi lấy như vậy một cái đặc biệt tên. Ha ha, đứa nhỏ này từ nhỏ liền quật, nói sửa tên liền sửa tên. Phong Nguyên cười nói, thật là ít nhiều các ngươi, chiếu cố hắn rất nhiều. Phong bất dịch nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, lạng im không nói. Phương Nguyên liên tục xua tay, tươi cười hàng hậu, nơi nào nơi nào. Phong ra ra không cần như vậy khách khí. Tiểu phong chính mình liền rất lợi hại là thần y gì đâu phong gia ra, ra mau mời ngồi uống trà ta đi chuẩn bị chút ăn ngon hoan nên phong gia ra, ra về đến nhà tới vậy đa tạ ngươi phong nguyên ngồi xuống mỉm cười gật đầu Tiểu phong hảo hảo bồi ngươi ra ra a phương nguyên dứt lời liền đi ra ngoài phong nguyên nhìn phong bất dịch mỉm cười ngươi bằng hữu đều là người rất tốt cùng ngươi không quan hệ ngươi tới tìm ta có chuyện gì phong bất dịch thần sắc nhàn nhạt hỏi hắn tên thật kêu phong nguyện hắn cảm thấy này hai chữ tiến đến cùng nhau nghe tới rất khó nghe rời nhà lúc sau liền cho chính mình sửa lại danh không dễ hai chữ phong bất dịch dùng thời điểm kỳ thật đều không phải là lấy này gian nan không dễ dàng ý tứ hắn lúc đó tuổi nhỏ một khang nhiệt huyết chỉ nghĩ học được cao minh y y thuật tế thế cứu nhân không dễ ý tứ là hy vọng chính mình có thể trước sau bảo trì sở tâm không vì thế tục sợ thay đổi Nguyệt nhi ngươi là đang trách ra ra sao phong nguyên nhìn phong bất dịch thật sâu mà thở dài một hơi Dứt lời cười khổ lắc đầu, ngươi hẳn là trách ta Ngươi từ nhỏ đến lớn, ta đích xác không có kết thúc làm ra ra buồn phận Hảo hảo quan tâm ngươi, chiếu cấu ngươi Làm ngươi tuổi nhỏ liền rời đi ra, nói vậy mấy năm nay quá đến cô đơn đi Là ra ra sai Phong bất dịch như mày, ta mấy năm nay có bằng hữu, cũng không cô đơn Liền tính cô đơn, cũng cùng ngươi không quan hệ Phong nguyên thần sắc cảm đạm, Nguyệt Nhi Ra ra không phải tưởng giải thích cái gì, chỉ là có chút trong lòng lời nói vẫn luôn muốn cùng ngươi giảng. Gia gia nguyên bản là tưởng giáo ngươi tập võ, nhưng ngươi là cái y si, chỉ nghĩ học y y thuật, gia gia tôn trọng ngươi ý nguyện, liền ăn bài ngươi bái nhập thần y liêm môn. Nhưng gia gia trước nay đều là cái võ si a. Mấy năm nay, gia gia vẫn luôn muốn tìm tòi võ đạo đỉnh, cùng ngươi dốc sức mà nghiên cứu, tăng lên y y thuật giống nhau, gia gia bế quan tu luyện, tăng lên thực lực. Chúng ta chí hướng bất đồng, đều ở theo đuổi sở si việc có thể tới càng cao cảnh giới. Phong bất dịch nghe vậy, Cười nhạt một tiếng, ngươi là tưởng nói, ai có trí nấy, ngươi tôn trọng ta học ý đi ta cũng nên lý giải ngươi hàng năm bế quan luyện võ. Phong Nguyên thở dài, liền nghe phong bất dịch tiếp theo nói, đương nhiên, ta có thể lý giải ngươi, ta cũng không trách ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi còn tới tìm ta chuyện này rất dư thừa. Chúng ta là tổ tôn, đây là trời sinh, không đến tuyển, nhưng huyết thống về huyết thống, cảm tình về cảm tình. Ngươi lựa chọn luyện võ, ta lựa chọn học ý đi đại lộ hướng lên trời, cắp đi một bên không can thiệp chuyện của nhau. Nghe Kim Gia Gia nói ngươi thần công đại thành. Như vậy tình huống hiện tại chính là, ngươi đã tới ngươi sở theo đuổi võ đạo đỉnh, sau đó nhớ tới có ta cái này tôn tử, ngươi có thể 4 năm không thấy ta, hiện giờ muốn tới thì tới, nói chút có không, liền tưởng cùng ta tổ tử tôn hiếu. Ngươi không cảm thấy chuyện này thực buồn cười sao? Nguyệt Nhi, ngươi là hận gia gia sao? Phong Nguyên trầm giọng hỏi. Phong bất dịch mặt mang trào phúng, ta thừa nhận, ta hận quá. Nhưng đều là thật lâu sự tình trước kia. Năm đó ta học y dì thuật, chỉ là bởi vì ta chán ghét luyện võ, chán ghét ngươi vì luyện võ, đem tuổi nhỏ ta giao cho hạ nhân mặc kệ không hỏi bộ dáng Cha mẹ không còn nữa, ta đã từng thực yêu cầu ngươi, ban đêm sợ hãi thời điểm muốn ngươi tại bên người nhưng ngươi vĩnh viễn đều ở luyện công. Ta chán ghét cái kia lạnh như băng ra, nhưng ta chờ mong ngươi có thể nhìn đến ta, ta cùng ngươi nói, ta tưởng rời đi, đến bên ngoài bái sư học y dì hề. lúc đó lòng ta ngóng trong ngươi cự tuyệt Nhiều quan tâm ta một ít, ai ngờ ngươi thế nhưng không chút do dự liền đáp ứng, đem ta tiến đi. Phong Nguyên sắc mặt khó coi, Nguyệt Nhi. Phong bất dịch không thấy Phong Nguyên, lo chính mình tiếp theo nói, từ đó về sau, ta hàng năm trở về, lại tổng muốn 3 năm 5 năm mới có thể nhìn thấy ngươi, ngươi chưa bao giờ quan tâm quá ta quá đến thế nào, chỉ hỏi ta y thuật học được như thế nào. Năm đó ta không thể lý giải ngươi, cho nên mới cho rằng chính mình yêu cầu ngươi. Hiện giờ ta lý giải, ta mới phát hiện, năm đó chính mình thực đốc. Không cần cùng ta nói cái gì võ si, ta đi qua rất nhiều địa phương, người một nhà, chân chính thân nhân, không phải chúng ta như vậy. Một cái để ý tôn tử tổ phụ, cũng không phải ngươi như vậy. Ngươi hiện tại thần công đại thành, có rảnh, nhớ tới ta. Nhưng cảm tình không phải có rảnh bị ngươi lấy tới tiêu khiển đồ vật, ta sớm đã vô tâm tình bồi ngươi chơi tổ tử tôn hiếu tiết mục. Nơi này không chào đón ngươi, mời trở về đi. Nguyệt Nhi, ra ra sai rồi, ra ra thật sự biết sai rồi. Phong Nguyên vành mắt nhi ửng đỏ, cấp ra ra một cái cơ hội, đền bù ngươi, ra ra tưởng hảo hảo bồi ngươi, chiếu cấu ngươi, về sau đều cùng ngươi ở bên nhau sinh hoạt, hảo sao? Đền bù ta. Ngươi hỏi qua ta yêu cầu sao? Nói đến cùng ngươi vẫn là vì thỏa mãn chính mình. Phong bất dịch thần sắc đạm mạc. Vậy ngươi yêu cầu cái gì? Cùng ra ra giảng, ra ra nhất định làm được. Phong Nguyên nhìn phong bất dịch thần sắc nghiêm túc mà nói. Ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, không cần một cái ra ra. Thỉnh ngươi ly ta xa một chút, không cần lại đến. Phong Bất Dịch nói, không cần tốn nhiều miệng lưỡi, ai thật sự rất tốt với ta, lòng ta rõ ràng thật sự. Phong Nguyên sắc mặt khó coi mà đứng lên, đi tới cửa, lại hỏi một câu, như thế nào không thấy lão kim? Có việc ra ngoài, chờ hắn trở về, ta sẽ làm hắn trở lại bên cạnh ngươi, về sau không cần lại hướng ta bên người phái người. Phong Bất Dịch thần sắc nhàn nhạt mà nói. Phong Nguyên từ Phong Bất Dịch trong phòng đi ra, nhìn trước mặt hồ, bên hồ người tuyết, ánh mắt thẳng đạm cũng không, có rời đi, nhấc chân hướng tới bờ bên kia đi đến. Diệp Linh đến khúc ma ma bẩm báo, thuyết khách người tiến đến thấy nàng, liền bỏ thêm một kiện chính thức chút áo ngoài, đi xuống lầu. Chợt thấy Phong Nguyên, Diệp Linh đệ nhất cảm rất là là cái cao thủ. Không biết vị tiền bối này như thế nào xưng hô. Diệp Linh hỏi, "Không dám nhận, Lao phu họ Phong, là Phong bất dịch tổ phụ." Phong Nguyên chắp tay, khách khí mà nói. Hắn cũng ở đánh giá Diệp Linh, nữ tử này ánh mắt bình thản, đỉnh bụng to thoạt nhìn rất có vài phần ôn nhu nhưng lấy Phong Nguyên được đến tin tức hắn biết này đó đều là biểu tượng Phong Tiền Bối mời ngồi Ngụy Ma Ma thượng trà Diệp Linh nói cũng không có quản Phong Nguyên kêu Phong ra ra Phong Nguyên ngồi xuống há mồm liền nói đa tạ ngươi đối Nguyệt Nhi chiếu cố Diệp Linh có chút kinh ngạc hắn tên thật kêu Phong Nguyệt sao Phong Nguyên gật đầu Phong bất dịch là hắn sau lại chính mình sửa tên Diệp Linh tưởng nói này hai tên đều chẳng ra gì Mặc kệ buồn ý như thế nào, một cái nghe tới mang nhan sắc, một cái nghe tới quá khó khăn. Tiền bối cùng tiểu phong phong hồi lâu không thấy đi. Như thế nào không nhiều lắm liêu một lát. Diệp Linh cười hỏi. Đột nhiên tới tìm nàng làm cái gì. Phong bất dịch cũng không có bồi cùng nhau tới. Chỉ là vì cảm tạ sao. Tay không tới cửa, liền cái lễ vật đều không có. Diệp Linh đối loại này thần bí hề hề cái gọi là lánh đời gia tộc, thiên nhiên không có hảo cảm. Đương nhiên, phong bất dịch ngoại trừ hắn người này vẫn là thực đáng yêu phong nguyên nghe diệp linh hỏi thật sâu mà thở dài một hơi đem hắn mấy năm nay trầm mê võ đạo bỏ qua phong bất dịch sự tình cùng diệp linh nói ninh vương lão phu có cái yêu cầu quá đáng ngươi cùng nguyệt nhi là bạn tốt hắn thực tín nhiệm ngươi ngươi có thể hay không giúp ta khuyên đủ hắn ta thật sự muốn đền bù hắn phong nguyên nhìn diệp linh trầm giọng nói quả nhiên là cái tâm hệ tôn tử bị tôn tử bị thương tâm lại như cũ muốn chữa trị quan hệ hảo tổ phụ bộ dáng diệp linh nghe vậy Ý cười truyền đạo, phong tiền bối tâm tình ta có thể lý giải. Phong nguyên thần sắc hơi hỉ, vậy thỉnh linh vương tương trợ chúng ta tổ tôn trùng tu với hảo. Diệp Linh lắc đầu, phong tiền bối, ta không như vậy nói. Tiểu phong phong mới là bằng hữu của ta, hôm nay ngươi ta bất quá mới gặp, ta vì sao phải giúp ngươi, làm làm hắn không vui sự tình. Ta đầu hóc lại không có nước vào. Đến nỗi ngươi hành vi, ta liền không nghĩ đánh giá, tôn tử là cá nhân, không phải cục đá, không nghĩ muốn ném xuống, muốn còn có thể nhặt về đi diệp linh nói đỡ sau eo đứng lên mời trở về đi tiểu phong phong là cái này trong phủ chủ nhân chi nhất hắn đã hạ lệnh chủ khách ta không thể giúp ngươi vội diệp linh cảm thấy lao nhân này thực buồn cười thật muốn đền bù tôn tử phương pháp có rất nhiều hắn lại nói rõ một bộ hắn nói câu hắn sai rồi phong bất dịch nhất định phải hôm nay nói ra tha thứ hắn nói tới phong bất dịch không để ý đến hắn hắn không đi nghĩ lại một chút chính mình thế nhưng tìm diệp linh đảm đường thuyết khách làm sao vậy đâu là phong nguyên ngày mai muốn chết Cần thiết hôm nay cầu phong bất dịch tha thứ. Bằng không bình thường biết sai rồi hẳn là dùng hành động tới đền bù, hẳn là lý giải phong bất dịch vì sao sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu hắn, nên làm chút chân chính đối phong bất dịch có chỗ lợi sự tình, mà không phải nói như vậy nhiều vô nghĩa. Chỉ ngắn ngủn tiếp xúc, Diệp Linh liền cảm giác được, cái này phong nguyên, mặt ngoài lại khách khí, trong xương cốt cũng là cái duy ngã độc tôn láo gia hỏa, hắn đối phong bất dịch căn bản không có chân chính cảm tình, sở hữu hành vi điểm xuất phát, đều là vì chính mình. 268 kim trử trở về, Diệp Linh xuyên qua, canh ba. Phong bất dịch ra cửa, thấy Phong Nguyên từ đối diện chúc lâu đi ra, hắn sát mặt trầm xuống. Tổ tôn hai cách hồ tương vọng, Phong Nguyên lắc đầu thở dài, cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. Phong bất dịch nhìn Phong Nguyên thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, lại đây hỏi Diệp Linh, Phong Nguyên tìm nàng làm cái gì? Hắn nói muốn muốn cùng ngươi trùng tu với Hảo, mời ta hỗ trợ. Diệp Linh nói. Phong bất dịch hư lạnh một tiếng, hắn nhận thức ngươi sao? liền có mặt thỉnh ngươi hỗ trợ, thật đúng là thói quen lấy chính mình vì trung tâm. Diệp Linh cười khẽ, xem ra ngươi bị thương rất sâu à? Phong Bất Dịch trừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi mới bị thương rất sâu. Nghe nói ngươi vốn dĩ tên gọi Phong Nguyệt, như thế nào liền đổi thành Phong Bất Dịch. Diệp Linh hỏi, Phong Bất Dịch như mày, đem hắn sửa tên ý tứ cùng Diệp Linh nói. Diệp Linh nghe vậy liền cười, nguyên lai like không dễ là sơ tâm không dễ ý tứ, nhưng mặc cho ai nghe. Đều là quá khó khăn ý tứ. Có nghĩa khác, không tốt. Người tin cái này. Phong bất dịch hỏi lại. Ta tin. Diệp Linh gật đầu. Dù sao cứ như vậy, không thay đổi. Phong bất dịch nói. Người vui vẻ liền hảo. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, có hứng thú cùng ta nói một chút, nhà ngươi sự tỉnh sao. Không có gì hảo giảng. Phong bất dịch lắc đầu. Ta cha mẹ ở ta năm tuổi thời điểm song song mất. Duy nhất thân nhân chính là vừa mới ngươi nhìn thấy cái kia tổ phụ. Hắn trầm mê luyện võ, hàng năm không thấy người, ta bên người chỉ có hắn an bài nô tài. Hiện giờ hắn thần công đại thành, có rảnh, nhớ tới ta tới. Tiểu Phong Phong, cha mẹ ngươi chết như thế nào? Diệp Linh hỏi, kỳ thật ta không biết, là sao lại kim ra ra nói cho ta? Ta khi còn nhỏ thân thể không tốt, yêu cầu trọng cánh ngàn năm tuyết liên tới trị liệu, ta cha mẹ đến Bắc Cương Tuyết Sơn đi tìm, kết quả gặp gỡ tuyết lở, cũng chưa mệnh. Phong Bất Dịch nói, đây cũng là hắn muốn học y dịch thuật nguyên nhân trí nhất. Diệp Linh than nhỏ, ngươi cũng là cái đáng thương. Bất quá những cái đó sự đều đi qua, phong nguyên ngươi tưởng nhận liền nhận, không nghĩ nhận liền không nhận, ta tuyệt đối là duy trì ngươi. Này con kém không? Phong bất dịch khẽ hừ một tiếng, đến nôi cái kia láo nhân, rồi nói sau, dù sao ta hiện tại không nghĩ thấy hắn. Diệp Linh có thể nghe ra tới, phong bất dịch đối phong nguyên vẫn là có chờ mong. Này dù sao cũng là hắn ở trên đời duy nhất thân nhân, hắn nói ra những lời này đó. Làm sao không phải hy vọng Phong Nguyên có thể chân chính lý giải hắn, quan tâm hắn. Nhưng Phong Nguyên hôm nay biểu hiện, làm Phong Bất Dịch thực thất vọng. Đều cho rằng này chỉ là cái tiểu nhạc đệm, Phong Nguyên tới lại đi, tạm thời từ bỏ. Phong Bất Dịch tính toán chờ Kim Chử trở về, khiến cho hắn rời đi, hồi Phong Nguyên bên người đi. Nhưng Phong Bất Dịch không biết chính là, lúc này Kim Chử liền ở Tây Lương Thành Trung. Phong Nguyên rời đi Ninh Vương Phủ, đến trên đường cái, vào một khách điếm, hắn đi Ninh Vương Phủ phía trước đã đính một gian phòng đẩy ra cửa phòng, đi vào đi, đóng cửa, Nguyên bản đứng ở cửa kim trử đối Phong Nguyên cung kính hành lễ, tham kiến chủ tử. Phong Nguyên sắc mặt khó coi, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng nói, kia tiểu tử, cùng hắn cha giống nhau, đều là một cây gân, không tiền đồ. Kim trử tối đầu, không dám nói lời nào. Phong Nguyên trong miệng kia tiểu tử, nói chính là hắn thân tôn tử Phong Bất Dịch, mà Phong Bất Dịch cha, chính là Phong Nguyên duy nhất nhi tử, mười mấy năm trước cũng đã mất phong tranh. Phong tranh vợ chồng như thế nào chết? tìm tuyết liên nộ tuyết lở là kim chử nói cho phong bất dịch nhưng sự thật đều không phải là như thế đây là phong ra một cái không thể nói bí mật nhưng kim chử không cần hỏi xem phong nguyên như vậy nghe phong nguyên lời nói là có thể đoán được sự tình không thuận lợi phong nguyên cũng không có thể dựa theo nguyên kế hoạch lấy phong bất dịch tổ phụ cái này thân phận quan minh chính đại mà ở ninh vương phủ lưu lại nên ngang vào nhà tìm tang bảo đồ từ nguyên thức nơi đó hỏi ra sở minh tránh nơi phong nguyên hư hư thực, thực bị người đuổi ra tới hơn nữa đuổi hắn hẳn là phong bất dịch. Nếu không Phong Nguyên sẽ không đột nhiên nhắc tới phong bất dịch phụ thân Phong Tranh. "Ở Phong Nguyệt trong mắt, ta địa vị còn không bằng ngươi." Phong Nguyên lạnh giọng nói. "Kim trừ thân sắc sợ hãi, chủ tử chết sát thuộc hạ. Thiếu chủ đây là tuổi trẻ khí thịnh, đối rất nhiều chuyện không hiểu biết, không biết chủ tử khổ tâm. Thuộc hạ cho rằng, là thời điểm làm thiếu chủ biết thân phận của hắn có bao nhiêu tôn quý. Chỉ cần thiếu chủ chịu giúp ta nhóm, kia sự tình phía sau liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Như chủ tử mong muốn." Thiếu chủ mấy năm nay y thuật càng thêm cao minh, cùng mấy quốc hoàng thất trung tâm nhân vật quan hệ đều không tồi, hắn muốn làm cái gì, thực dễ dàng. Phong nguyên nhíu mày, cho hắn biết. Ngươi như thế nào có thể bảo đảm, hắn không phải tiếp theo cái phong tranh. Đã biết lúc sau liền ngẫu người ta, còn tưởng hỏng rồi chuyện của ta. Phong nguyệt cùng phong tranh tính cách, thật đúng là thân phụ tử, giống nhau như lúc. Ta một khi nói cho hắn, hắn tất nhiên lập tức liền sẽ đem chúng ta bí mật tất cả đều tiết lộ cấp diệp linh cùng nam cung hành những người đó. Nhưng cuối cùng đại sự thành cái kia vị trí chủ tử vẫn là muốn truyền cho thiếu chủ kim trử túi lầu nói phong nguyên hừ lạnh một tiếng vì nay chi kế vẫn là ngươi trở về hắn tin tưởng ngươi sẽ là ngươi lưu lại kim chử thần sắc cứng đờ nhưng thuộc hạ một người trở về tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi ngươi liền nói các ngươi ba cái đều bị sở minh trạch bắt chỉ ngươi một người trốn thoát thân bị trọng thương trở về phục mệnh phong nguyên lạnh giọng nói kim chử rũ mắt nhưng cái kia trong phủ trụ Đều là nhân tinh, nếu thuộc hạ lý do thoái thác có bại lộ, sự tình liền hỏng rồi. Hiện tại giả tạo thương, đều là tân thương, nhưng sở minh Trạch ở Nam Bộ, ta từ bên kia trốn trở về yêu cầu hơn phân nửa tháng, thời gian không khớp. Phong Nguyên nhìn Kim trừ mặt, vậy mặc kệ thương sự, ngươi lông tóc vô thương mà chạy ra tới, cũng không phải không có khả năng. Ngươi nếu muốn một bộ thiên ý hề vô phùng lý do thoái thác, dù sao tô đường cùng cái kia người cầm giữ nhiều lãnh ít, sợ là không về được. Diệp Linh cũng không có khả năng lại tìm được sở minh Trạch cái kia thỏ khôn có ba hang tiện nhân, hết thẻ sự tình, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Kim Chử rũ mắt, nhưng bằng chủ tử phân phó. Nói vậy lúc này, những người đó đều ở nôn nóng chờ đợi tô đường tin tức. Vì tránh cho khiến cho hoài nghi, ngươi ngày sau lại qua đi. Phong Nguyên đối Kim Chử nói. Sẽ có như vậy kế hoạch, là bởi vì Phong Nguyên cùng Kim Chử lần trước phái sát thủ tiến đến ám sát Diệp Linh cùng Nam cung hành thất bại. Nhưng bọn hắn cũng không biết thất bại nguyên nhân là cái gì, cũng không biết Nam Cung Hành đoạn tình cổ đã giải. Bởi vậy, Phong Nguyên đến Ninh Vương Phủ, không có nhìn thấy Nam Cung Hành, hắn cho rằng thực bình thường. Cho rằng Nam Cung Hành liền ở trong Phủ, chỉ là không lộ diện. Thiên su giả trang Bách Lý Túc hiện giờ đảm đương Bách Lý Túc thế thân, ngày ngày đúng hạn đi thượng triều, hạ triều liền hồi Ninh Vương Phủ đi. Cho nên, Phong Nguyên cùng Kim Trử cũng không biết Bách Lý Túc không ở kinh thành. Đến nỗi mông ngao cùng Tống Thanh Vũ, ở Phong Nguyên trong mắt đều là không cần để ý tiểu lâu la. Cho nên, nam cung hành một hàng bốn người sớm đã đi ngàn diệp thành, thả đã gặp qua sở minh trạch chuyện này, phong nguyên cùng kim chử hoàn toàn không biết gì cả. Là chủ tử, kim chử gật đầu, hắn ở vắt hết óc mà tự hỏi, nên như thế nào biên ra một cái hợp tình hợp lý chuyện xưa đã lừa gạt diệp linh, hảo quang minh chính đại mà lưu tại ninh vương phủ, mục đích có nhị, một là tìm được tàng bảo đồ bình hoa, nhị là tứ nguyên thức trong miệng hỏi ra sở minh trạch khả năng ẩn thân chỗ ninh vương trong phủ đã rất có ăn tết không khí câu đối xuân là tần trưng cùng như ý viết tự đều thật xinh đẹp ba nguyệt cùng hoàn nha cùng với phương nguyên chuẩn bị rất nhiều ăn tết thức ăn giống bình thường bá cánh ra như vậy rất có năm mùi vị cộng lớn cũng thay tân đỏ rực đèn lồng ở diệp linh yêu cầu hạ khai dương đi mua rất nhiều tiểu đèn lồng màu đỏ đan sen có hứng thú mà treo ở rừng trúc các nơi vào đêm thời gian tất cả đều điểm thượng dự kiến chung cảnh đẹp không có xuất hiện diệp anh ở diệp linh bên cạnh sâu kín mà nói Tiểu muội như vậy như là trong rừng trúc mặt bay một đoàn một đoàn quỷ hỏa. ân tỷ của ta nói đúng. Là có điểm âm trầm trầm không khí, không tốt không tốt. Diệp Linh nói xoay người, nhìn về phía bên hồ, như suy tư gì. Vì thế, bọn thị vệ suốt đêm ở bên hồ đánh một vòng nhi cọc gỗ tử, sau đó đem đèn lồng treo lên, lúc này thoạt nhìn liền rất mỹ. Bên hồ chung quanh đều bị chiếu sáng lên, bóng đêm dưới sâu thẳng mặt hồ như là một khối màu đen đá quý chung quanh được khảm một vòng lấp lánh sáng lên màu đỏ kim cương an tiết không khí lập tức liền có bởi vì trong phủ gần nhất người nhiều lúc trước lại ở bên hồ kiến hai cái tiểu viện cùng nguyên lai hai tòa trúc lâu cùng với tần trưng như ý trụ sân, vây quanh hồ thành cái nửa vòng tròn hình mông tịnh cùng băng nguyệt cùng với hoàn nhan u mẹ con ở cùng một chỗ diệp anh cùng minh thị ở cùng một chỗ diệp tinh cùng phương nguyên phong bất dịch đều ở tại diệp linh đối diện trúc lâu gần nhất đối với thời gian diệp linh có chút mâu thuẫn tâm lý Biết được Diệp Trần bị trảo, nam cung hành đi rồi, Diệp Linh rất nhiều thời điểm cảm thấy nhàm chán không thú vị, thời gian quá đến hảo trưởng Nhưng mỗi ngày đương nàng ở lịch ngày mặt trên vạch tới trước một ngày thời điểm, nhìn khoảng cách tân niên còn thừa không có mấy nhật tử, tổng lại cảm thấy, thời gian quá đến quá nhanh. Bởi vì kế tiếp cái này tân niên, không chỉ là tân niên, Diệp Linh mau sinh, cũng chính là đã nhiều ngày sự tình. Nàng hy vọng ở nàng sinh sản phía trước, Diệp Trần Bình An trở về, có thể nhìn đến hắn muốn nhất muội muội. Nàng hy vọng nàng sinh sản thời điểm, nam cung hành bồi tại bên người, này đối nàng, đối hài tử, đặc biệt là đối nam cung hành chính mình, đều có đặc thù ý nghĩa. Nhưng đỏ mắt, liền đến tháng chạp 29, ngày mai, chính là trừ tịnh. Sáng sớm lên, Diệp Linh cảm thấy có chút dầu dĩ, ăn qua cơm sáng, nói mau chân đến xem mông tịnh. Bên ngoài trên đường tuyết động đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Linh cũng không làm hai cái ma ma đi theo, nàng một người đi được trầm rãi, đến mông tịnh trong viện đi. Mội mội ngươi như thế nào lại đây? Có việc làm người kêu chúng ta qua đi là được. Băng Nguyệt bước nhanh đón lại đây. Diệp Linh mỉm cười, ta đến xem Mông Tỷ Tỷ. Đi chậm, không sao. Nàng ở trong phòng đâu? Băng Nguyệt đỡ Diệp Linh, đi đến Mông Tịnh phòng cửa, giơ tay gõ cửa, gọi một tiếng, Mông Tỷ Tỷ, muội muội tới. Mông Tịnh mở cửa, thỉnh Diệp Linh cùng Băng Nguyệt đi vào. Băng Nguyệt cười nói nàng còn có việc phải làm, làm Diệp Linh cùng Mông Tịnh hảo hảo liêu. Tiểu Diệp, mau ngồi đi. Mông Tịnh khí sát so mấy ngày trước đây tốt một chút, nhưng gây ốm đến lợi hại, một chút nhìn không ra là có thai người. Diệp Linh cấp mông Tịnh bắt mạch, tình huống còn hảo, khí huyết có điểm hư, kế tiếp đến nhiều bổ bổ thân mình. Tô đường đi thời điểm, nói làm ta vô điều kiện đáp ứng hắn một cái yêu cầu, ta vẫn luôn đều rất tò mò sẽ là cái gì đâu. Diệp Linh cười nói. Mông Tịnh nghe vậy liền cười, cái này. Xem ra mông Tỷ tỉ, tỉ biết, là cái gì? Diệp Linh hỏi. Mông Tịnh lắc đầu. Vẫn là chờ tướng công trở về, làm chính hắn cùng ngươi nói đi. Đến lúc đó, ngươi cùng A hành nhưng đừng tấu hắn. Tô đường muốn cho hắn cùng mông tịnh nhi tử cùng Diệp Linh trong bụng vãn vãn đính hoa hoa thân, hắn cảm thấy rất thú vị. Bất quá mông tịnh cảm thấy, nam cung hành cùng Diệp Linh sợ là sẽ không vui. Chờ tô đường trở về, làm hắn làm ở ĩ đi. Mông tịnh gần nhất càng thêm hoài niệm tô đường ở hắn bên người cười ai nháo á mỗi ngày động kinh không chính hình bộ dáng. Hào đi, chờ hắn trở về, ta đảo muốn nhìn. Hắn muốn làm gì? Diệp Linh cũng không có truy vấn, nhắc tới chuyện này, chỉ là muốn cho Mông Tịnh vui vẻ một chút. Kết quả Diệp Linh dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền đến Diệp Anh Thanh Âm, Tiểu muội Kim Lão đã trở lại. Diệp Linh sửng sốt một chút, Mông Tịnh thần sắc vui vẻ, tướng công có phải hay không cùng nhau đã trở lại. Thấy Mông Tịnh đứng lên liền tưởng đi ra ngoài, Diệp Linh lại trực giác không thích hợp. Kim Chử là kêu ba người chung theo chân bọn họ quan hệ nhất thiển một cái, hơn nữa bọn họ ba người là đi cứu Diệp Trần. Nếu Diệp Trần cùng Tô Đường Ách Nô đều đã trở lại, Diệp Anh nhất định sẽ không đối Diệp Linh nói câu kêu Kim Lão đã trở lại. Này rất có thể ý nghĩa, chỉ có cái kêu Kim Lão nhân một người đã trở lại. Diệp Linh cùng Mông Tịnh cầm tay ra cửa, liền thấy Diệp Anh đứng ở trong viện, sắc mặt rủ rột. Đại tỷ, Trần Nhi đã trở lại sao? Diệp Linh hỏi. Diệp Anh lắc đầu, chỉ Kim Lão một người đã trở lại. Mông Tịnh sắc mặt chấp nhận, Tô. Tô Đường đâu? Không biết, trước đừng lo lắng. Đi nghe một chút hắn nói như thế nào đi. Diệp Anh nói. Kim Trử một thân phong trần mệt mỏi, quần áo rách nát, sắc mặt khó coi mà ngồi ở chúc lâu lầu một. Phong bất dịch hỏi hai câu, Kim Trử chỉ lắc đầu thở dài, nói chờ Diệp Linh tới lại nói. Thấy Diệp Anh Diệp Linh cùng ngông tịnh vào cửa, Kim Trử lại thở dài một hơi, đứng dậy, chắp tay. Kim ra ra, rốt cuộc sao lại thế này. Phong bất dịch hỏi. Kim Trử ngồi xuống, mở miệng, thanh âm khẳng khàn, chúng ta ba người, một đường ngày đêm kiêm trình. Không ngủ không nghỉ, chạy tới ngàn diệp thành hướng nam một cái trên đảo nhỏ. Cái kia đảo tên, gọi là nửa tháng đảo. Như ý cùng băng nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, nửa tháng đảo là các nàng trụ quá 5 năm địa phương, sở Minh Trạch cũng ở đảng kia trụ quá. Đây là lúc trước diệp Linh làm nam cung hành một hàng đi tìm sở Minh Trạch thời điểm, nói sở Minh Trạch khả năng ẩn thân địa phương trí nhất. Đã sớm dự đoán được sở Minh Trạch rất có thể ở trên đảo thiết hạ bấy dập, chờ chúng ta, cho nên, chúng ta thượng đảo phía trước, trước vòng một vòng một Tuyển một cái không chấp mắt vị trí lên bờ. Thượng đảo lúc sau, nơi trốn cẩn thận, tới gần trên đảo phòng ở quan sát hồi lâu, nghe được bên trong có hải tử thanh âm, đến trời tối thời điểm, không thấy có người ra tới, tô đường nói muốn động thủ. Thực mau, chúng ta liền nhìn đến sở minh trạch hắn bên người không có cấp dưới chỉ có trong tay bị đổ miệng hải tử. Bởi vì hải tử nơi tay, tô đường không có sợ hãi, vừa xuất hiện, liền dùng băm rứt hải tử một bàn tay tới uy hiếp ách lão đệ, hắn nói kim chữ trầm giọng nói. Hắn nói cái gì? Diệp Anh ngưng mắt hỏi. Sở Minh Trạch nói, làm ách lao đệ đem tô đường giết, nếu không, hắn liền băm hải tử một bàn tay. Kim Trừ nói, mông tịnh thân mình run một chút, Diệp Anh nắm tay gắt gao mà nắm lên. Chúng ta đều biết sở Minh Trạch là muốn lợi dụng hải tử, giải quyết chúng ta. Cho nên, anh lao đệ đương nhiên không chịu làm như vậy, kết quả. Sở Minh Trạch cái kia tiện nhân, hắn thật sự băm hạ hải tử tay trái. Kim Trừ trầm giọng nói, Diệp Linh trong lòng trầm xuống diệp anh đã có chút hỏng mất kim trừ hít sâu một hơi tiếp theo nói lòng ta biết như vậy đi xuống không phải biện pháp sở minh trạch méo hải tử cánh mạng chúng ta không dám động hắn hắn lại có thể uy hiếp chúng ta ta vốn định chúng ta trước rời đi ngược lại có thể bảo hộ hải tử sau đó âm thầm hành sự mới ổn thỏa kết quả sở minh trạch cái kia âm hiểm xảo trá tiểu nhân hắn xem thấu ta tâm tư nói nếu là chúng ta đi rồi hắn liền lại băng hải tử một bàn tay bởi vì mục đích của hắn Các ngươi cũng biết, là giết tô đường. Kết quả chúng ta tiến thoái lương nan vì hài tử, tô đường cùng ách lao đệ dựa theo sở minh trạch yêu cầu, đánh lên. Ách lao đệ cùng hài tử tình cảm thâm hậu, sở minh trạch nói, chỉ cần hắn đem tô đường giết, liền đem hài tử trả lại cho chúng ta, không có lựa chọn khác. Hắn đã từ hài tử trên người lấy đi rồi cũng đủ hết, lưu trữ hài tử không có tác dụng gì. Nhưng nếu là ách lao đệ không nghe hắn, hắn sẽ làm ách lao đệ hối hận. Ta, ta rất muốn ngăn lại bọn họ. Nhưng ta không biết nên giúp ai, một bên là hài tử, một bên là tô đường, chúng ta rơi vào sở Minh Trạch thiết cục, bọn họ hai cái, đêm hôm đó, chỉ có thể sống một cái. Có lẽ là sở Minh Trạch đối ta không quen thuộc, cũng không rõ ràng lắm thực lực của ta, hắn có lẽ biết ta là thiếu chủ người, nhưng đối hài tử cảm tình, ta định là xa không bằng ách lão đệ, cho nên hắn lựa chọn lợi dụng hài tử bức bách ách lão đệ, mượn đau giết người. Kim Chử Trầm giọng nói, cuối cùng như thế nào? Phong bất dịch sắc mặt khó coi đến tự điểm kim trừ cười khổ cuối cùng anh lao đệ giết tô đường sở minh trạch mang đi tô đường thi thể thật đem chặt đứt một bàn tay hải tử trả lại cho chúng ta anh lao đệ lúc ấy lập tức liền khóc gắt gao mà ôm hải tử không buông tay nhưng ai biết ai biết sở minh trạch cái kia tiện loại thật sự là quá âm độc vô sỉ. đứa bé kia là hắn chuyên môn an bài tiểu thái tử thế thân còn tuổi nhỏ thế nhưng liền thành hắn tử sĩ một đao đâm chúng ách lao đệ ngực ta đều không kịp phản ứng mông tịnh nghe vậy hoàn toàn hỏng mất rơi lệ không ngừng. Diệp Linh nắm lấy mông tịnh tay, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói. Mông tịnh trừng lớn đôi mắt, lại cúi lầu đi, Kim Trử vẫn chưa chú ý tới nàng. Phong bất dịch tức giận đến sắc mặt xanh mét, sao lại đâu? Ngươi như thế nào trở về? Tô đường đã chết, ách lao đệ bị trọng thương, ta con hắn, muốn chạy, kết quả sở minh trạch cùng hắn thuộc hạ cao thủ, lúc ấy mới xuất hiện, hơn nữa trào phúng tô đường cùng chúng ta, đều là không đầu góc ngu xuẩn. Kim Trử lắc đầu nói. Hai tử còn ở sở minh Trạch trong tay, ta đụng vào hắn không được, chỉ có thể trước tiên lựa chọn đảo tẩu, lấy thực lực của ta, này cũng không khó. Nhưng chờ ta chạy ra nửa tháng đảo thời điểm, lại đi thăm ách lao đệ hơi thở, đã không khí. Các ngươi biết đến, ta là thiếu chủ tùy tùng, nhiệm vụ là bảo hộ hắn, ta đi theo đi hỗ trợ, là thiếu chủ mệnh lệnh, nhưng ta lúc ấy đã không biết kế tiếp nên làm như thế nào, tự nhận là đầu góc không đủ dùng, tuyệt đối không phải sở minh Trạch đối thủ, liền về trước tới, thông chi các ngươi mặc kệ các ngươi kế tiếp có cái gì kế hoạch yêu cầu ta hiệu lực ta nhất định tận lực lúc này đây ta thực xin lỗi cô phụ các ngươi giao phó nhưng hải tử hẳn là tồn tại còn ở sở minh trạch trong tay nhưng tô đường đã chết sở minh trạch chắc chắn hoàn toàn biến mất sợ là khó tìm kim trừ trầm giọng nói mông tịnh đã te xỉu ghé vào bên cạnh trên bàn diệp anh cúi đầu nắm chặt nắm tay những người khác sắc mặt đều rất khó xem diệp linh thần sắc thống khổ mà nhắm mắt lại nói kim ra ra Không trách ngươi, ngươi đã tận lực, sở minh Trạch xảo trá, chúng ta đã sớm linh giáo qua. Dứt lời, Diệp Linh che lại ngực, sắc mặt khó coi, sư minh, có thể cho ta một chút nước ấm sao? Ta cảm giác thở không nổi. Phương Nguyên lau một phen nước mắt, chạy như bay đi để ra một hồ nước ấm lại đây. Ta chính mình tới. Diệp Linh đỡ bụng đứng dậy, đổ một chén nước, thở phao nhẹ nhõm, sau đó đem ấm trà đưa cho Phương Nguyên, sư minh, đi cấp kim ra ra đảo chén nước đi, hắn một đường vất vả trở về phương nguyên nghe diệp linh tiếp nhận đóng trà, đi cấp kim chử đổ một chén nước kim chử xác thật khác hắn vì trang đến giống bộ dáng qua đi hai ngày cũng chưa ăn cơm không uống nước vòng quanh tây lương thành chạy vài vòng mới có như bây giờ phong trần mệt mỏi môi khô nước thần sắc tiểu tụy thủy ôn thích hợp kim chử thấy hắn lý do thoái thác quá quan trong lòng thả lỏng uống một hơi cạn sạch phương nguyên lại lại đây cho hắn thêm một ly sau một lát kim chử trong tay chén trà rơi xuống trên mặt đất hắn một búng máu phun ra tới Ngã quỷ ở trên mặt đất Phong bất dịch thần sắc đại biến Sao lại thế này Diệp Linh đứng dậy Mặt vô biểu tình mà nói Đều đừng lúc nhích Nghe hảo Cái này lao tiện nhân vừa mới Lý do thoái thác Không phải thật sự Kim trừ không thể tin tưởng mà ngầm đầu Nhìn Diệp Linh Ngươi Ngươi đối ta làm cái gì Ta thể Nói đều là thật sự Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rào ở cùng nhau Đau đớn muốn chết Là Diệp Linh vừa mới ở trong ấm trà hạ độc Tiểu Phong Phong ta không biết ngươi cái này ra nô rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng hắn vừa mới nói chuyện xưa, nhất định là giả. Diệp Linh thần sắc đông lạnh, không có chứng cứ lời nói của một bên, bản thân mức độ đáng tin liền không cao, càng đừng nói, bên trong còn có rõ ràng không hợp lý chỗ. Kim trừ mở to hai mắt nhìn, Diệp Linh lạnh lùng mà nói, đệ nhất, tô đường không như vậy xuẩn. Đệ nhị, ách thúc không như vậy tàn nhẫn. Đệ tam, sở minh trạch là thực độc, nhưng hắn không đến mức muốn lộng một cái sáu tuổi hài tử đương tử sĩ. Nói, tô đường cung ách thúc rốt cuộc thế nào? Không nói, ta trước băm ngươi tay trái. 269 song song bại lộ, phong bất dịch quá khó khăn, canh bốn. Phong bất dịch sắc mặt xanh mét mà nhìn trên mặt đất kim trử, mày hung hăng mà ninh ở bên nhau, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Phong bất dịch hiện tại tâm như hay dối, căn bản làm không rõ ràng lắm sự tình như thế nào sẽ thành như vậy kết quả. Kim trử thế nhưng là cái ác nhân. Hắn một người trở về, biên chuyện xưa lừa gạt bọn họ, mục đích ở đâu? Tô Đường cung ách thúc rốt cuộc thế nào? Ba nguyệt tỷ tỷ, người trước đưa Mông tỷ tỷ trở về nghỉ ngơi, kế tiếp khả năng sẽ có điểm huyết tinh." Diệp Linh mặt vô biểu tình mà nói. Kẻ dịu Mông Tịnh ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt. Nàng nguyên bản kề bên hòng mất, là Diệp Linh ở nàng bên thai nói, "Kim chữ có vấn đề." Hắn nói không thể tin, Mông Tịnh mới không có thật sự ngất xỉu đi. Nhưng ba người cùng nhau đi ra ngoài, chỉ có một người trở về, chuyện này, bản thân đã nói lên, Tô Đường cung ách nô tất nhiên tao nộ bất chắc sinh tử chưa biết mông tịnh tưởng tượng đến nơi đây thâm như lao cắt ta không đi ta muốn nghe hắn nói tô đường rốt cuộc thế nào mông tịnh sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu mông tỷ tỷ băng nguyệt vành mắt nhi ửng đỏ nếu không vẫn là đi về trước chờ hỏi rõ ràng tình huống lại đi cùng ngươi giảng sẽ không gạt ngươi mông tịnh cố chấp mà lắc đầu không ta không quay về vậy lưu lại đi diệp linh mở miệng nói phong bất dịch giận không thể ác quỳ trên mặt đất nắm kim trừ cổ áo lạnh giọng hỏi nói a Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Kim Chử nhắm mắt lại, không xem phong bất dịch, không nói lời nào. Tiểu Phong Phong, ngày hôm trước đã tới ngươi tổ phụ, rốt cuộc là người nào? Diệp Linh nhìn phong bất dịch hỏi. Phong bất dịch thần sắc cứng đờ, ta. Hán. Hán chính là cái tị thế mà cư võ si. Vốn dĩ ta sẽ tin. Nhưng cái này lão tiện nhân, là ngươi ra ra người. hắn có vấn đề, đại biểu cho cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Diệp Linh nhìn phong bất dịch nói. Phong bất dịch sắc mặt hôi bại, ngã ngồi trên mặt đất, hán. hắn là người nào? Ta không biết. Ta biết ngươi không biết. Ngươi tới, đi đem nguyên thước mang lại đây, phóng cửa, đừng mang tiến vào. Diệp Linh hạ lệnh. Thức mau bị nhốt ở địa lao bên trong nguyên thước, bị khai dương kéo lại đây, ném ở cửa. Chủ tử khai dương cung kính mà xin chỉ thị. Chờ. Bên trong chuyển ra Diệp Linh thanh âm. Nguyên thước đôi mắt lóe lóe, không biết Diệp Linh đột nhiên tìm hắn là vì cái gì ngay sau đó, nguyên thước liền nghe được bên trong truyền ra kim chử thanh âm, việc đã đến nước này, vô nghĩa không nói, chủ tử nói, chúng ta liên thủ diệt trừ các ngươi tâm phúc họa lớn sở minh trạch, chung sức hợp tác, cùng chung thiên hạ. nguyên thước không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó, liền nghe được diệp linh thanh âm truyền ra tới, kia nguyên thước, lại là kim chử thanh âm, cái kia ngu không ai bằng tàn phế, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, còn giữ hắn làm cái gì, đưa hắn lên đường đi. nguyên thước nghe vậy. Qua đi như vậy nhiều ngày chịu tra tấn, đau khổ dày vò thống khổ, nháy mắt sông thẳng đỉnh đầu, hắn lập tức liền điên rồi, lạnh giọng hô lớn, kim trử, ngươi tiện nhân này. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Nguyên thước tiếng la qua đi, trong phòng an tĩnh một lát, Diệp Linh thanh âm lại lần nữa vang lên, khai dương, đem người mang tiến vào. Khai dương kéo nguyên thước vào cửa, nguyên thước chừng lớn đôi mắt, nhìn ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh tím, trong miệng bị tắc một khối bố kim trử, ngươi, ngươi. Vừa mới đó là hắn rõ ràng nghe được Kim Trử ở cùng Diệp Linh nói chuyện hợp tác, còn nói muốn giết hắn, vì sao nhìn đến chính là như vậy tình cảnh. Kim Trử gắt gao mà nhìn chằm chằm Nguyên thức, trong mắt tràn đầy lửa giận, như là muốn đem Nguyên thức cấp xé. Nhưng hắn miệng bị lấp kín, căn bản phát không ra thanh âm. Mà vừa mới Nguyên thức ở ngoài cửa nghe được Kim Trử thanh âm, là xuất từ Diệp Linh chi khẩu. Nói tóm lại, Diệp Linh một người phân sức hai giác, cấp Nguyên Thước hạ cái bộ, sau đó, hắn quả thực nhảy tiến vào. Đây là Diệp Linh em hiểu. Nàng cùng tô đường nhận thức thời điểm, liên ở đã từng nam sở kinh thành băng thiên tuyết địa tới một hồi biến thanh tờ cờ. Mà cơ hồ đồng dạng sự tình, nam cung hành đã làm, dùng để lừa tô đường. Tinh túy ở chỗ, chỉ là mục tiêu nhân vật nghe được thanh âm, sinh ra liên tưởng. Sở dĩ muốn làm như vậy, nguyên với Diệp Linh một cái suy đoán. Diệp Linh phía trước không nghĩ tới bên người có quỷ, hiện giờ cái này quỷ tự cho là thông minh tưởng diễn kịch, kết quả biên chuyển xưa năng lực không đủ tư cách, bại lộ. Diệp Linh biết, kế tiếp muốn cậy ra Kim Trử miệng, khả năng tính rất nhỏ. Nhưng xác định một chút là, Kim Trử có vấn đề, trực tiếp đại biểu cho Kim Trử chân chính chủ tử Phong Nguyên có vấn đề. Phong bất dịch cái này ngây ngốc, hiển nhiên không biết gì. Kim Trử một người trở về, thuyết minh tô đường cùng ách nô nhất định đã xảy ra chuyện, sống hay chết không xác định, hơn nữa có cực đại khả năng, là Kim trừ hạ độc thủ. Hắn cái gọi là cùng sở minh Trạch ở nửa tháng trên đảo kia tràng giao phong, đối Diệp Linh tới nói, sai lậu chống chết. Không phù hợp Diệp Linh đối Tô Đường, đối Ách Nô, đối Sở Minh Trạch hành vi phương thức hiểu biết. Kim Trử vì sao làm như vậy? Từ nhất trực quan kết quả tới xem, Tô Đường xảy ra chuyện, chỉ đối Sở Minh Trạch có lợi. Như vậy Kim Trử hành vi, chính là ở giúp Sở Minh Trạch. Nhưng Kim Trử chủ tử là Phong Nguyên. Một cái Diệp Linh ngày hôm trước mới thấy qua tuyệt đỉnh cao thủ, duy ngã độc tôn. Phong Nguyên không có khả năng nguyện trung thành bất luận kẻ nào, bởi vậy, hắn thuộc hạ Kim Trử nhất định không phải Sở Minh Trạch người không phải sở minh trạch người lại ở giúp sở minh trạch loại người này trong phủ liền có một cái sở minh trạch sư phụ nguyên thước cùng sở minh trạch là cho nhau lợi dụng hợp tác quan hệ đã biết nguyên thước chủ tử sau lưng là tiền triều hoàng tộc hậu duệ kim trử cùng sở minh trạch quan hệ rất giống nguyên thước cùng sở minh trạch quan hệ diệp linh có lý do hoài nghi kim trử cùng nguyên thước là một đám bọn họ chủ tử là cùng cá nhân phong bất dịch ra ra phong nguyên nếu nói phong nguyên là tiền triều hoàng tộc hậu duệ Từ hắn tính cách tới giảng, phi thường hợp lý. Một cái tỷ thế mà cư lão giả, rồi lại mặc kệ duy nhất tôn tử, chỉ theo đuổi cực cao võ công, thủ hạ còn giống như kim trừ như vậy tuyệt đỉnh cao thủ nguyện trung thành. nay rõ ràng chính là cái mười phần dã tâm gia bộ dáng. Hắn ẩn cư, căn bản không phải vì quá an bình nhật tử, mà là vì ngủ đông, chờ đợi thời cơ, làm đại sự. Đây là Diệp Linh suy đoán. Ma nàng vì nghiệm chứng cái này suy đoán, không có thẩm vấn kim trừ không có thẩm vấn nguyên thước dùng chút mưu mẹo thành công làm hai người đều bại lộ nguyên thước bại lộ hắn chủ tử là phong Nguyên. kim trừ bại lộ phong Nguyên là tiền triều hoàng tộc hậu duệ nguyên thước vị này cũng là ngươi thiếu chủ đi diệp linh chỉ vào phong bất dịch hỏi nguyên thước nguyên thước lập tức lắc đầu phủ nhận ta không rõ ngươi đang nói cái gì kia nói vậy ngươi cũng không quen biết phong Nguyên là người phương nào hay là là phượng Nguyên. nếu ta nhớ không lầm nói tiền triều hoàng tộc dòng họ vì phượng diệp linh nhìn nguyên thước nói Nguyên thước không ngừng lắc đầu, không quen biết. Không biết. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Diệp Linh cười lạnh, đây là cái hảo vấn đề. Ngay sau đó, Diệp Linh rút kiếm, chém kim Chử cầm kiếm tay phải. Kim Chử đau đến cả người run rẩy, sắc mặt văn mẹo, lại bị đổ miệng, phát không ra thanh em tới. Chết phi heo, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi biết là cái gì? Nếu ngươi chuẩn bị tốt, liền chấp trước mắt, không cần khiêu chiến ta nhẫn mại. Diệp Linh nhìn kim Chử lạnh lùng mà nói huy kiếm bủ về phía kim trử mặt khác một bàn tay kim trử dùng sức trước mắt ố ô, ô, ô nuốt nuốt trên mặt đất mắt máy mông tịnh nhìn chói mắt huyết hồng chật đầu đi trong không khí tràn ngập mùi máu tươi làm nàng cảm giác ngực dầu dĩ Băng nguyệt vội vàng đứng dậy đem cửa sổ khai khai gió lạnh thổi vào tới mông tịnh cảm giác tốt hơn một chút diệp linh thu tay lại dùng kiếm lấy ra kim trử trong miệng tắc kêu miếng vải kim trử từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò tay bộ truyền đến đau nhức làm hắn kêu lên đau đớn nói Ngươi đối tô đường cùng ách thúc làm cái gì? Diệp Linh kiếm chỉ kim trử. Kim trử đôi mắt lóe lóe, ngay sau đó, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Linh lại băm hắn mặt khác một bàn tay. Ta nói rồi, ta kiên nhẫn là có hạn độ. Đừng chơi đa dạng. Nếu không ta làm ngươi không chết tử tế được. Diệp Linh lạnh giọng nói. Nhất thời có chút kích động, cảm giác trong bụng hài tử đá nàng một chút. Diệp Linh hít sâu một hơi, nói cho chính mình, bình tĩnh. Nói cũng là chết ha hả kim trừ hốp máu thần sắc tuyệt vọng làm ta đoan xem nguyên thước lúc trước bị chảo biến thành tàn phế nhận hết trát tấn hắn không có công khai cũng không có tìm chết đối một cao thủ tới nói này không hợp lý bởi vì hắn tồn tại cũng lấy không được đao kiếm biến thành phế nhân là nguyên nói cho hắn sẽ cứu hắn sau đó hắn có thể dùng chuyển sinh cổ đổi một khối hoàn hảo thân thể mới làm hắn chịu đựng tới ta nói đúng sao diệp linh nhìn kim trử lạnh giọng hỏi kim trử thần sắc biến đổi Giờ phút này, đối mặt cái này đỉnh bụng to sắp lâm buồn nữ tử, hắn đột nhiên minh bạch, cái gì gọi là tâm trí như yêu. Như vậy, ngươi hoặc là hiện tại tự sát, hoặc là chờ ngươi chủ tử cứu ngươi, sau đó được đến chuyển sinh cổ, đạt được tân sinh. liền này hai loại lựa chọn. Nếu ngươi lựa chọn người sau, ngươi muốn sống chờ đợi, điều kiện là, thành thật công đạo tô đường cùng ách thúc ở nơi nào. Nếu không, ta hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Diệp Linh lạnh lùng mà nói. Kim trử thần sắc do dự không chừng. Ta nói, ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta. Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe thấy ta nói muốn thả ngươi. Diệp Linh hỏi lại, ta cho ngươi điều kiện là, tạm thời không giết ngươi. Nói, hôm nay tiến Linh vương phủ thời điểm, Kim Chử thấy được rất rất nhiều đèn lồng màu đỏ, muốn ăn tết. Nhưng hắn biết, nếu Diệp Linh một cái không cao hứng, hắn liền sống không đến sang năm, tuy rằng chỉ còn lại có hai ngày. Diệp Linh nhận định Kim Chử đối tô đường cùng ách nô hạ độc thủ, đây là sự thật. Kim Chử nếu nói kia hai người đã chết, Hắn sẽ lập tức chết đi. Cho nên, Diệp Linh cho hắn lựa chọn chỉ có một, ăn ngay nói thật. Kim Trử thành thật công đạo, lúc trước bọn họ xuất phát sau ngày hôm sau, hắn ở Tô Đường cùng Ách Nô túi nước hạ độc, nhưng Ách Nô không có cùng Tô Đường cùng nhau uống. Tô Đường trúng độc, hắn đánh lén Ách Nô thành công, trọng thương Ách Nô mang theo Tô Đường cùng nhau nhảy tới trong sông, hắn muốn tìm bọn họ thi thể, vẫn luôn cũng chưa tìm được. Mông Tịnh rốt cuộc nhịn không được, khóc đến khóc không thành tiếng. Nguyên lai like Tô Đường như vậy đã sớm đã xảy ra chuyện. Nhưng nàng không hề biết. Như vậy lanh thiên, tô đường trúng độc, rơi vào băng hà, hiện tại sinh tử không biết, rơi xuống không rõ. Bản thân đã hoài thai, tâm lý liền dễ dàng yếu ớt. Mông tịnh vì tô đường lo lắng đã rất nhiều thiên, hiện giờ được đến tin tức, làm nàng lập tức liền hỏng mất. tỷ Diệp Linh nhìn Diệp Anh liếc mắt một cái. Diệp Anh trầm khuôn mặt đứng dậy, ta lập tức an bài nhân thủ đi tìm. Đảo cũng không cần hỏi ra sự địa phương ở nơi nào, bởi vì Kim Chử đã nói bọn họ xuất phát ngày thứ hai chẳng vạng tây mạc hà biên phạm vi xác định muốn mở rộng đến duyên hà sở hữu thành trì cùng thôn trang điều tra có hay không đã cứu hư hư thực thực tô đường cùng ách nâu người diệp anh bước chân vội vàng mà đi ra cửa diệp linh nhìn mông tịnh nói mông tỷ tỷ tô đường xưa nay mệnh rất lớn kim trừ chưa thấy được thi thể lúc ấy bọn họ định là đào tẩu có lẽ là bị thương có lẽ là bị nhốt cho nên vẫn luôn không về nhà ngươi yên tâm chúng ta sẽ đem bọn họ tìm trở về mông tỷ ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi." Băng Nguyệt đỡ Mông Tịnh đứng dậy, Mông Tịnh hơn phân nửa cái thân thể đều dựa vào ở Băng Nguyệt trên người, bước chân phủ phiếm. "Mông Tỷ tỷ, ngẫm lại trong bụng hải tử, Tô Đường thực chờ mong đứa nhỏ này, ngươi phải hảo hảo chờ hắn về nhà tới." Diệp Linh đối Mông Tịnh nói. Mông Tịnh gật gật đầu, hai mắt đấm lệ mông lung mà đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có trên mặt đất nguyên thức cùng Kim chữ, cùng với Diệp Linh cùng Phong Bất Dịch. Diệp Linh ngồi xuống, nhìn Phong Bất Dịch như là xương đánh cả tím giống nhau. Ngơ ngẩn mà ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Tiểu phong phong. Diệp Linh kêu một tiếng, không ai ứng. Tiểu phong phong. Diệp Linh lại kêu một tiếng, vẫn là không ai ứng. Diệp Linh nhíu mày, ốm bụng, kêu thảm thiết một tiếng. Phong bất dịch thần sắc chấn động, tay chân cùng sử dụng, từ trên mặt đất bò lên, vọt tới Diệp Linh trước mặt, ánh mắt nôn nóng hỏi, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Ngươi con gái nuôi ở đá ta, tưởng tấu nàng. Diệp Linh sâu kín mà nói. Phong bất dịch sửng sốt một chút, túi đầu nhìn Diệp Linh bụng, lẩm bẩm mà nói, ngươi còn nguyện ý làm hài tử nhận ta làm nghĩa phụ. Ngươi không có hoài nghi quá, ta cũng là ẩn nút ở các ngươi bên người nội quỷ sao. Không có. Diệp Linh lắc đầu. Vì sao? Phong bất dịch thanh âm khinh phiêu phiêu. Hắn gặp rất lớn đả kích, không chỉ là biết được phong nguyên cùng Kim Trử thân phận, còn có một việc. Lúc trước là phong bất dịch đưa ra, làm Kim Trử đi theo tô đường cùng Ách Nô đi tìm sở Minh Trạch. Kết quả? Kim trử trên đường đối tô đường cung ách nô hạ độc thủ. Nếu là tô đường cung ách nô bởi vậy bỏ mạng, phong bất dịch vô pháp tha thứ chính mình. Diệp Linh giơ tay, gõ một chút phong bất dịch đầu. Ngươi ngu như vậy hồ hồ, có thể làm gì đại sự. Ngoan ngoan khi chúng ta tiểu đệ đi. Người nữ nhân này. Phong bất dịch trừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, trong mắt lại bị kín một tầng hơi nước. 270 đêm giao thừa, muốn sinh, canh một. Kim trử vốn tưởng rằng Diệp Linh kế tiếp sẽ hỏi càng nhiều sự. Ai biết trực tiếp kêu thuộc hạ tiến bảo, đem bọn họ đều kéo đi. Này huyết tinh khí, ta nghe được khó chịu, đem bọn họ ném tới địa lao đi, sau đó đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Diệp Linh nhữ mày nói, là, này hai người giam giữ ở một chỗ sao? Khai Dương hỏi. Diệp Linh gật đầu, ân, trong phủ không có địa phương khác, quan một khối. Cấp kim chữ cầm máu, đừng làm cho hắn đã chết. Đúng vậy. Khai Dương lĩnh mệnh, một tay tú nguyên thước, một tay kéo kim chữ đi ra ngoài hai người đôi tay cũng chưa nguyên thước là trước đây sự kim trừ trên người huyết còn ở lưu thoạt nhìn càng chật vật chút khai dương cấp kim trừ miệng vết thương sái cầm máu thuốc bột đem bọn họ hai người đều ném vào trong địa lao nghe được tiếng bước chân đi xa kim trừ cùng nguyên thước nhìn nhau liếc mắt một cái trong mắt đều tràn đầy lửa giận người cái này ngu xuẩn phàm là ngươi trầm ổn ta cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ như vậy kết cục kim trừ lạnh giọng nói nguyên thước hừ lạnh một tiếng Ngươi cũng không so với ta thông minh đến chỗ nào đi, hại bọn họ người, ngươi thế nhưng còn dám trở về, cho rằng chính mình có thể đã lừa gạt Diệp Linh, buồn cười. Là chủ tử Kim Chử Thanh em đột nhiên im bặt, hướng bốn phía xem, ánh mắt cảnh giác, phòng ngừa hai vách mạch rừng. Là Phong Nguyên yêu cầu hắn trở về, hắn căn bản không tính toán trở về, lại không thể ngẫu nghịch Phong Nguyên mệnh lệnh. Nguyên Thước nằm trên mặt đất, cười nhạo liên tục, chủ tử, chúng ta đều thành phế nhân, ngươi cho rằng chủ tử còn sẽ quản chúng ta? Đừng thiên chân. Ta thật gờ, ta thế nhưng tin tưởng ngươi sẽ cứu ta, sao có thể đâu. Ta không có giá trị, chỉ có chờ chết. Kim trừ ánh mắt lập lòe, trầm mặc không nói. Nguyên thước nghiêng đầu nhìn Kim trừ liếc mắt một cái, khẽ hư một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ cần chúng ta không ra chủ bán tử, chủ tử liền sẽ cứu chúng ta. Không, là cứu ngươi. Kim trừ lạnh lùng mà nhìn Nguyên thước. Vô dụng. Nguyên thước cười đến so với khóc còn khó coi hơn, chủ tử thủ hạ cao thủ có rất nhiều. Chúng ta trước nay cũng không phải không thể thay thế. Chủ tử sẽ không cứu chúng ta, nếu còn sẽ quản chúng ta, chỉ có một loại khả năng, chính là diệt khẩu. Kim Trử trong lòng châm xuống. Hán cùng nguyên thước năm đó là sớm nhất nguyện trung thành phong nguyên một nhóm kia, nhoáng lên cũng vài thập niên đi qua. Bọn họ vì phong nguyên làm sự tình chính là không ít. Không lâu phía trước, Kim Trử báo cho phong nguyên, nguyên thước bị bắt, phong nguyên ngay lúc đó phản ứng, Kim Trử không có quên. Hán chất vấn Kim Trử, vì sao còn muốn cho nguyên thước tồn tại? cho rằng nguyên thức có khả năng bán đứng hắn hẳn là mau chóng diệt khẩu kim trừ hỏi chính mình hắn so nguyên thức ở phong nguyên trong lòng địa vị càng cao sao hắn nguyên bản thật là như vậy cho rằng có lẽ cũng là sự thật nhưng này nhất thời bị nhất thời hiện giờ đều thành tàn phế tù binh đều thành khả năng sẽ tổn hại phong nguyên ích lợi mối họa liền cũng không có gì bất đồng đem mới nhất tình huống nói cho ta nguyên thước đối kim trừ nói kim trừ không để ý tới trầm mặc thật lâu sau lúc sau mới mở miệng cùng nguyên thước nói nguyên thước nghe xong cười ha ha nói ta xuẩn ngươi cũng không nhìn xem chính mình làm kia gọi là gì sự ta cùng ngươi đã nói xem thường ta đồ đệ sở minh trạch kết cục sẽ thực thảm ngươi xem thường thực lực của hắn nhưng hắn là dựa vào đầu góc hôn tới rồi hiện tại kim trừ sắc mặt xanh mét nguyên thước gâm dương quái khí mà nói vốn dĩ chúng ta là tàng đến sâu nhất sở minh trạch cùng nam cung hành diệp linh lưỡng băng người ở đấu chúng ta tránh ở sở minh trạch mặt sau bàng quan trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi không phải không thể giúp sở minh trạch giải quyết tô đường là ngươi không thể như vậy gấp không chờ nổi mà nói cho hắn sau đó còn làm hắn chạy ngươi lời này sợ là sẽ không còn được gặp lại hắn ngươi ngu xuẩn hành vi dẫn tới chúng ta bại lộ sở minh trạch có thể có dấu kín cơ hội kế tiếp trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi chính là hắn nguyên thước tâm trí là giống nhau nhưng mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều sự nghĩ lại chính mình hành vi đặc biệt là về sở minh trạch sự hắn từng tưởng hắn lợi dụng sở minh trạch hiện giờ mới ý thức được sở minh trạch vẫn luôn ở lợi dụng hắn chỉ từ kết quả tới xem liền rất rõ ràng sở minh trạch hiện tại muốn đổ vật đều được đến nguyên thước lại hai tay trống trơn cái gì đều không có nói đúng ra liền hai tay cũng chưa cầm mồm ngươi biết cái gì kim trừ giận không thể át đều như vậy đừng ở trước mặt ta chơi hoành không hề ý nghĩa nguyên thước cười lạnh chủ tử năm đó cùng ngu chú đã sớm quen biết biết chuyển sinh cổ Mới làm thiếu chủ bái nhập ngù chú môn hạ, gần nhất học được chuyển sinh cổ, thứ hai lợi dụng y nghệ thuật, lấy được các quốc gia hoàng thất tín nhiệm, đến yêu cầu thời điểm, đối bọn họ xuống tay. Nhưng chủ tử không nghĩ tới, thiếu chủ căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Ha ha ha ha, vẫn là ngấm lại như thế nào mới có thể sống sót đi. Kim trừ ngăn lại nguyên thức tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ đi xuống. Sống, làm cái gì mộng tưởng hao huyền. Người cho rằng, chuyện tới hiện giờ, chúng ta còn có đường sống sao. Không phải bị diệp linh sát, chính là bị chủ tử diệt khẩu, không có khác kết quả. Nguyên thước sâu kín mà nói. Ở chỗ này chờ chết. Người cam tâm sao? Kim Trử lạnh giọng hỏi. Rồi sau đó, hai người đều lâm vào lâu dài chờ mặc. cảm tâm sao? Đương nhiên không. Kim Trử cùng Nguyên thước đều là bình dân xuất thân giang hồ cao thủ, đều có con cháu, mà bọn họ nguyện trung thành phong nguyên, vô hán, chính là vì được đến quyền thế, vượt qua giai cấp, quá thượng vinh hoa phú quý nhật tử. Lợi dụng chuyển sinh cổ đạt được tân sinh, cố nhiên cũng là làm cho bọn họ tâm động nhân tố chi nhất, nhưng cũng không phải chủ yếu. Nếu không, bọn họ liền trực tiếp nguyện trung thành ngu chú đi. Nhiều năm như vậy, Kim Chử cùng nguyên thức rời đi người nhà, vì phong nguyên buôn tẩu bán mạng, bảo hộ phong nguyên cùng phong bất dịch, trung thành và tận tâm, chịu thương chịu khó. Kết quả là, bọn họ đều thành tàn phế tù nhân, chỉ có thể chờ chết, quay đầu qua đi, phong nguyên cái gì đều không có đã cho bọn họ. Không có tài phú. Phong Nguyên muốn tìm đến tiền triều bảo tàng, chính là bởi vì trong tay hắn cũng không có làm đại sự tiền. Không có danh lợi. Bởi vì bọn họ không có thân phận, một cái vẫn luôn đang âm thầm, một cái tự cấp phong bất dịch đương nô buộc. Không có tôn nghiêm. Một khi hành sự bất lực, liền sẽ đã chịu nghiêm trọng trách phạt, thậm chí là bỏ mạng. Ở Phong Nguyên trong mắt, bọn họ đều chỉ là hắn nô lệ. Chuyện tới hiện giờ, trả giá nhiều như vậy, thu hoạch chính là thê thê thảm thảm lập tức, cùng sắp mất mạng sợ hãi. Bởi vì lấy bọn họ đối Phong Nguyên hiểu biết, Phong Nguyên là không có khả năng cứu bọn họ. Nhất khủng bố chính là, bọn họ người nhà ở nơi nào, Phong Nguyên đều biết. Bọn họ đã chết, kết quả tất nhiên là đoạn tử tuyệt tôn. Đáng ra sao? Đương nhiên không. Chúng ta Kim trừ gian nan mở miệng, nên làm cái gì bây giờ? Nguyên Thước nhắm mắt lại nói, ta vẫn luôn đều suy nghĩ chuyện này. Chúng ta ở Diệp Linh trong tay, nếu nói còn có một đường sinh cơ, chỉ có thể từ nàng chỗ đó được đến. Kim Trử sắc mặt nặng nề. Có ý tứ gì? Bán đứng phong nguyên, cầu Diệp Linh cho chúng ta một con đường sống. Ngươi cảm thấy nàng sẽ cho sao? Nàng cùng phong nguyên, căn bản không phải một loại người. Nguyên Túc nói, ngươi mấy năm nay chỉ bảo hộ thiếu chủ, ngàn không nên bạn không nên xen vào việc người khác, đối tô đường cùng cái kia người câm hạ độc thủ, nhưng ngươi duy nhất sai, cũng chính là nơi này. Chỉ cần tô đường cùng cái kia người câm tồn tại, Diệp Linh liền có khả năng buông tha ngươi. Đến nỗi ta, ta nhiệm vụ là tìm tang bảo đồ. Sở minh trạch ở ngu thiên thủ hạ làm nhiệt cũng không phải ta bày mưu đặc kế, cùng ta không quan hệ. Nếu là chúng ta cái gì đều nói, nàng lại đem chúng ta giết đâu? Kim trừ thần sắc do dự. Hiện tại không cần muốn chết sự. Ngắm lại ai khả năng cho chúng ta đường sống? Nguyên thước đột nhiên cất cao thanh âm nói, ngươi cho rằng còn có cỏ cò kẻ mặc cả đường sống sao? Đừng xuẩn. Địa lao lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Trúc lâu bên trong mở ra cửa sổ, trên mặt đất vết máu đã bị rửa sạch sạch sẽ. Trong không khí còn sót lại một tia nhàn nhạt huyết tinh khí. Khai Dương cầm một trồng giấy, đặt ở Diệp Linh trước mặt. Trên giấy viết chính là mới vừa rồi kim trử cùng nguyên thức tại địa lao bên trong đối thoại, một chữ không kém. Diệp Linh mới vừa rồi đích xác có chút không thoải mái, không nghĩ nhìn đến này đó lao tiện nhân, nhưng có chút nên làm sự, vẫn phải làm. Trong phủ có khác địa phương có thể quan người, đem bọn họ nhốt ở một chỗ, mới có khả năng ở giao lưu chung xuất hiện tình huống mới, hoặc là bại lộ ra tân tin tức phong bất dịch liền ngồi ở bên cạnh sắc mặt như cũ rất khó xem diệp linh thực mau xem xong đưa cho phong bất dịch phong bất dịch nhũ mày tiếp nhận đi ở đệ nhị trang thấy được tên của Hán. chủ tử năm đó cùng ngu chú đã sớm quen biết biết chuyển sinh cổ mới làm thiếu chủ bái nhập ngu chú môn hạ gần nhất học được chuyển sinh cổ thứ hai lợi dụng y nghệ thuật lấy được các quốc gia hoàng thất tín nhiệm đến yêu cầu thời điểm đối bọn họ xuống tay nay mấy hành tự thật sâu mà đau đớn phong bất dịch đôi mắt vốn tưởng rằng Phong Nguyên chỉ là võ sĩ, si, càng cao thực lực so Phong Bất Dịch càng quan trọng. Điểm này đã làm Phong Bất Dịch thất vọng đến cực điểm. Lại phát hiện, phong Nguyên là tiền triều hoàng tộc hậu duệ, vẫn luôn ở chủ tính cái gọi là đại sự, hắn luyện công cũng là vì đại sự. Phong Bất Dịch giống cái ngốc tử giống nhau, bị hoàn toàn chẳng hay biết gì. Quyền thế cùng dã tâm, so Phong Bất Dịch càng quan trọng. Điểm này làm Phong Bất Dịch cảm thấy buồn cười lại trái tim băng giá. Kết quả là, Phong Bất Dịch phát hiện, Phong Nguyên đại sự bên trong là tính hán. Lúc đó hắn mới tám tuổi, đã thành phong nguyên trong mắt một viên quân cờ. Y kĩ thuật, ngu chú, thần y liệt quốc, hắn trị liệu quá người bệnh, hắn cùng chung quanh người giao tình, hết thảy hết thảy, ở phong nguyên trong mắt, tất cả đều là trần chuối ích lợi. Nguyên thước lúc trước đi bắt nam cung hành, ám sát diệp linh, kim trử đối tô đường cùng ách nô hạ độc thủ. Người sau, vẫn là phong bất dịch chủ động đưa ra. Mấy năm nay, phong bất dịch cùng kim trử sớm chiều ở chung, hắn quản kim chử kêu kim ra ra. Đem hắn trở thành chính mình người nhà Hiện giờ, Phong Bất Dịch tưởng tượng đến nơi đây Liền khó chịu đến sắp không thở nổi Tiểu Phong Phong, ngươi có khỏe không? Diệp Linh hỏi Phong Bất Dịch Nàng cấp Phong Bất Dịch xem Chính là muốn cho Phong Bất Dịch hoàn toàn hết hy vọng Đối nào đó nhân tra Không cần lại có bất luận cái gì niệm tưởng Phong Bất Dịch cười khổ Tiểu Diệp, ta tưởng phun Nhớ tới ngày hôm trước hắn tới trong phủ tìm ta Cùng ta nói những cái đó dối trá nói Ta thật sự tưởng phun Hôm nay phía trước ta cho rằng hắn chỉ là không phụ trách nhiệm, không để bụng ta. Hiện tại mới biết được, hắn để ý đâu? Ta cái này tôn tử, với hắn mà nói, chính là một quả hảo quân cờ. Từ đầu tới đuôi, Phong Nguyên căn bản không thèm để ý Phong Bất Dịch tưởng cái gì, không thèm để ý hắn muốn cái gì. Mặc dù Phong Bất Dịch cự tuyệt bị lợi dụng, Phong Nguyên cũng có thể lợi dụng hắn cùng Phong Bất Dịch quan hệ, tiếp cận hắn muốn diệt trừ người, đây là kế hoạch của hắn, cũng là hắn ngày hôm trước tới tìm Phong Bất Dịch mục đích. Đối Phong Nguyên tới nói, hắn ý chí bao trùm ở hết thẻ phía trên tiểu phong phong nghĩ thoáng chút nhi có một số người không đáng ngươi lãng phí cảm tình diệp linh đối phong bất dịch nói tiểu diệp nếu tô đường cùng ách thúc đã chết ta có trách nhiệm phong bất dịch trầm giọng nói diệp linh lắc đầu bọn họ không chết phong bất dịch thở dài hy vọng đi bang nguyệt vào cửa diệp linh hỏi ngông tịnh như thế nào bang nguyệt lắc đầu không tốt ngông tịnh ở chính mình sự tình mặt trên thực kiên cường nhưng ở ngông ngao cùng tô đường sự tình thượng Nàng quá để ý, tất nhiên quan tâm sẽ bị loạn. Đặc biệt có thai cảm xúc không xong, đợi lâu như vậy được đến chính là tin tức xấu, nàng như thế nào có thể hảo. Tiểu Phong Phong, người đi cấp mông tỷ tỷ nhìn xem, không được chát hai châm, làm nàng hảo hảo ngủ mở rớt. Diệp Linh đối Phong Bất Dịch nói. ân. Phong Bất Dịch đứng dậy đi ra ngoài. Băng Nguyệt ngồi xuống, cầm lấy Phong Bất Dịch vừa mới xem qua ghi chép, thực mau như mày, từ đầu nhìn đến đuôi, rất là tức giận cái kia phong nguyên thế nhưng liền tiểu phong đều lợi dụng quả thực vô sỉ không cần đánh giá cao có chút người làm người điểm mấu chốt bởi vì bọn họ căn bản là không có diệp linh khẽ lắc đầu nói kia hiện tại làm sao bây giờ nhìn dáng vẻ mọi mọi ngươi thiết huyết thủ đoạn đã kinh sợ ở kia hai người bọn họ cũng biết phong nguyên sẽ không cứu bọn họ cầu xin từ mọi mọi nơi này đến một cái đường sống ba nguyệt nói băm dứt hai tay chuyện này đối cao thủ tới nói chính là tổn thương trí mạng nháy mắt biến phế vật Lại còn sống, đủ để cho người tuyệt vọng. Qua năm rồi nói sau. Diệp Linh khẽ lắc đầu. ba Nguyệt than nhỏ, cũng là. Ngày mai liền trừ tịch, sư huynh bọn họ đều không ở nhà. muội mội ngươi mau sinh, hiện tại muốn làm cái gì, cũng làm không được. Chờ sư huynh trở về đi, bọn họ định là không có việc gì. Nhưng xem tình huống, cứu trở về Diệp Trần Khả năng tính, càng nhỏ. Đây là một phương diện. Diệp Linh nói, mặt khác một phương diện, kim chử là bị phong nguyên phái tới, hồi phong bất dịch bên người. Trong phủ đóng cửa lại phát sinh sự, Phong Nguyên sao có thể biết? Gió hêm sóng lặng, hắn sẽ cho rằng Kim Chử đã lừa gạt chúng ta, thành công để lại. Sau đó? Sau đó như thế nào? Băng Nguyệt hỏi. Muốn ăn tết nói không chừng Phong Nguyên cái này lão tiện nhân, sẽ lại chạy tới, cùng Tiểu Phong Phong nói hết tổ tôn tình đâu. Hoặc là, hắn có thể dùng tiến đến dò hỏi Kim Chử hay không trở về làm lấy cớ, vào phủ điều tra. Diệp Linh nói. Băng Nguyệt nghiêm sắc mặt, mọi mọi người nói. Thật sự có khả năng. Cho nên, chúng ta hiện tại không nên rút dây đậu rừng. Cái gì đều không làm, đối phong nguyên tới nói, chính là cái bấy dập. Nếu hắn nhảy vào tới, cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài. Diệp Linh khẽ gật đầu, là như thế này. Ta có điểm mệnh, chuyện này tỉ tỉ đi an bài một chút đi. Hắn chưa chắc sẽ đến, nhưng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thực lực của hắn ở chúng ta mọi người phía trên, không thể thiếu cảnh giác. Hảo, ra đây liền đi. Băng Nguyệt gật đầu muốn cùng người trong phủ đều nói tốt nếu là phong nguyên xuất hiện không cần biểu hiện ra khác thường đặc biệt là phong bất dịch đến lúc đó cấp phong nguyên hạ độc nhất chọn người thích hợp chính là hán phong bất dịch cấp mông tịnh bắt mạch thi châm mông tịnh nặng nghề ngủ hán mới ra môn băng nguyệt chạy tới cùng hắn hàn huyên trong chốc lát phong bất dịch đối với băng nguyệt gật đầu sắc mặt so đã từng lạnh rất nhiều phong nguyên người thương tổn hắn bằng hữu nếu là phong nguyên lại đến hắn tuyệt không khách khí giống phong nguyên loại này kẻ điên phong bất dịch cho rằng hắn đã chết mới tốt nhất đỡ phải thai hòa người vãn chút thời điểm địa lao kim chử cùng nguyên thức nói bọn họ có chuyện muốn nói cần thiết muốn cùng diệp linh tự mình gặp mặt rất quan trọng khai dương chuyển cáo diệp linh nói chủ tử nói hết thể chờ thêm năm bàn lại không có lại đối bọn họ dùng hình cũng không có ngược đãi ăn uống đều có chỉ là đóng lại kim chử cùng nguyên thức tâm kia kêu, kêu một cái bất ổn không hiểu được diệp linh đây là có ý tứ gì màn đêm buông xuống trong phủ yên lặng như cũ Bên hồ một vòng nhi đèn lồng màu đỏ đều điểm. Vốn dĩ vui mừng nhan sắc, lại mặc danh nhiều vài phần quần cũ é. Diệp Linh ăn qua cơm chiều, vạch tới lịch ngày thượng 29, mặt trên liền thừa một số tự 30. Qua ngày mai trừ tịch, chính là tân một năm. Diệp Linh nhẹ vô về cao cao phòng lên bụng, nhẹ giọng nói, "Vãn vãn oan, ngàn vạn ổn định, chờ cha ngươi trở về." Tiếng bước chân ở cửa thang lầu vang lên, Diệp Anh bưng một chúng canh lại đây, đặt ở Diệp Linh trước mặt, không nhiều lắm, sấn nhiệt uống lên. Bằng không buổi tối sẽ đói Diệp Anh rứt lời, đến bên cạnh đi Cấp Diệp Linh trải giường chiếu Một giọt trong suốt nước mắt, rơi xuống ở chăn thượng Biến mất không thấy tỷ Diệp Linh thấy được Không có việc gì Diệp Anh mở miệng, nỗ lực làm chính mình thanh em bình tĩnh chút Lại khó có thể tránh cho mảnh đất điểm giọng núi Kim trừ xuất hiện, bại lộ, công đạo Thống khổ nhất nhất lo lắng chính là mông tịnh Nhưng Diệp Anh tâm tình, cũng càng thêm trầm trọng Tìm sở minh trạch chuyện này hy vọng chủ yếu ký thác ở tô đường trên người, nhưng tô đường xảy ra chuyện, kim chử còn nói cho sở minh trạch, hắn đem tô đường giải quyết. như vậy sở minh trạch khẳng định sẽ trước tiên mang theo diệp trần, tăng đến một cái ai cũng tìm không thấy hắn địa phương đi. hắn đã từng đi qua địa phương, khả năng khiến cho diệp linh hoài nghi địa phương, lấy hắn tính cách đều không thể lại đi. nam cung hành cùng bách lý túc bốn người tất nhiên là an toàn, nhưng diệp anh biết muốn cứu diệp trần càng khó. mặc dù an đuổi chính mình sở minh trạch không có khả năng giết diệp trần nhưng đối một cái mẫu thân tới nói mỗi quá một ngày liền đại biểu cho nhi tử nhiều chịu một ngày khổ loại này tra tấn theo thời gian trôi qua không những vô pháp tiêu mất ngược lại sẽ từ từ tích lũy càng ngày càng nặng càng ngày càng đau kim Trử nói sự diệp anh cũng không dám làm minh thị biết ở minh thị trước mặt nàng còn muốn nỗ lực biểu hiện đến bình tĩnh chút diệp linh theo bản năng mà khẽ vớt một chút chính mình bụng than nhỏ một tiếng nói tỷ, không nội lại đây ngồi Người trước đem canh uống lên, Diệp Anh một lát sau mới quay đầu lại, đi tới ở Diệp Linh bên cạnh ngồi xuống, kéo qua tay nàng cho nàng bắt mạch. Cũng liền đã nhiều ngày, đầu thai khả năng sẽ trước tiên phát tác. Diệp Anh nói, từ tối nay bắt đầu, ta bồi người ngủ. Nếu Diệp Linh đột nhiên phát tác, bên người không thể không ai. Giao cho hạ nhân trung quy không yên tâm. Diệp Anh từng có sinh sản kinh nghiệm, lại còn có vì Diệp Linh chuyên môn học quá đỡ đẻ, như ý hài tử chính là Diệp Anh đỡ đẻ. Diệp Anh bồi Diệp Linh ngủ. Diệp Linh biết Diệp Anh ngủ không được, vốn định cùng nàng hảo hảo tâm sự, kết quả Diệp Anh làm Diệp Linh chạy nhanh ngủ, không cần nói chuyện. Một giấc ngủ dậy, trừ tịch đến. Hoàn nhan Lu mang theo Tiểu Ngạo Nguyệt lại đây, Tiểu Ngạo Nguyệt vừa thấy Diệp Linh, múa may tay nhỏ, ngọt ngào mà kêu một tiếng, mẹ nuôi. Tiểu Ngạo Nguyệt mùa đông đầy một tuổi, sẽ nghiêng ngả lảo đảo mà đi đường, sẽ nói đơn giản nói. Hôm nay ăn mặc một thân đỏ rực tiểu váy, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. muội muội. Tiểu Nạo Nguyệt tay nhỏ dán ở Diệp Linh trên bụng, cười hì hì nói: "Ân, Nguyệt Nhi, ngươi cùng muội muội nói, làm nàng trễ chút tới." Diệp Linh cười nói. Tiểu Nạo Nguyệt không quá hiểu, đầu nhỏ dán ở Diệp Linh trên bụng, cười nói: "Muội muội, Vãn Vãn." "Ân, Vãn Vãn." Diệp Linh mỉm cười. Đây là Diệp Trần cấp Hải tử lấy tên, thật hy vọng nàng chậm một chút nữa đi, Từ Từ Nam cung hành, Từ Từ Diệp Trần. Đêm giao thừa, Phương Nguyên làm một bàn phong phú cơm tất niên, Diệp Linh không có gì ăn uống, vẫn là bị khuyên uống lên chén cháo, ăn gọi món ăn. Ăn cơm xong, mọi người đều còn chưa đi, Diệp Linh thần sắc biến đổi. Nhị tỷ, người làm sao vậy? Diệp Tinh nhìn đến, lập tức khẩn trương lên. Muốn sinh. Diệp Linh dứt lời, ôm bụng, đau hô một tiếng, đứa nhỏ này một chút đều không ăn. Đều nói. Làm nàng trễ chút nhi. 271 tam hỷ lâm môn, canh hai, Sống hai đời, lần đầu sinh hài tử. Lại nhiều chuẩn bị tâm lý, thật đến nơi khác, mới có thể cảm nhận được, có bao nhiêu đau. Diệp Anh tỏa trấn Minh Thị cùng như ý hai cái trưởng bối đều tỉnh tay lại đây hỗ trợ, còn có hai cái kinh nghiệm phong phú ma ma ở, tất cả đồ vật đều là trước tiên chuẩn bị thỏa đáng. Phong bất dịch liền ngồi ở lầu một lầu hai trung gian thang lầu thượng, không đi lên, hô to một tiếng, có việc kêu ta. Những người khác đều ở dưới. Thần Trưng đem đã ngủ tần dễ đưa trở về lúc sau, lại lại đây. Hoàn Nu cũng đem tiểu ngạo Nguyệt đưa trở về, xem nàng ngủ, lại ra cửa tới bên này. Phương Nguyên nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, tiểu Diệp văn vãn, bình an bình an. Băng Nguyệt liền đứng ở cửa thang lầu hướng lên trên xem, tuy rằng cái gì đều nhìn không tới. Diệp tinh gấp đến độ ngồi không được, đôi tay giao nắm, ở lầu một đi tới đi lui. Ninh vương phủ đại môn rộng mở, Khai Dương cùng Ngọc Hành đứng ở cửa, nhìn bên ngoài. Phu nhân muôn sinh, chủ tử không biết có thể hay không gấp trở về Khai Dương thở dài một hơi. hy vọng đi, Ngọc Hành gật đầu. Xuất hiện ở trong tầm mắt hắc ảnh, tránh ra Dương cho rằng hoa mắt, tập trung nhìn vào, hắc ảnh phong đại, không phải một cái, là ba cái. Ngọc Hành thần sắc vui vẻ, là chủ tử. Một đường từ ngàn diệp thành gấp trở về, ngày đêm kiêm trình, trừ bỏ diệp trần ở ngoài, bốn cái nam nhân đều là không ngủ không nghỉ. Bởi vì đi đầu nam cung hành dùng nhanh nhất tốc độ hướng ra đuổi, mặt khác ba người, bao gồm trên đường rời đi tống thanh vũ đều là vẫn luôn ở đuổi theo nam cung hành, không chỉ là phải về nhà ăn tết, nam cung hành không nghĩ diệp linh sinh sản thời điểm hắn đều không ở bên người, gần, quả thật là nam cung hành, khai dương vội vàng chắp tay, chủ tử, phu nhân muốn sinh, nam cung hành bước chân một đốn, ngay sau đó, một đạo gió lạnh qua đi, người đã không thấy, tiểu muội muốn sinh, bách lý túc thần sắc đại hỷ. hoa, muội muội muội muội, cha, mau nha, ta muốn đi xem muội muội diệp trần nguyên bản có chút mơ màng sắp ngủ cái này nháy mắt thanh tỉnh vô cùng khuôn mặt nhỏ hưng phấn mà thúc dục bách lý túc hai cha con cũng không thấy bóng người cuối cùng nông ngao phong trần mệt mỏi dừng lại bước chân hỏi một câu tô đường đã trở lại sao khai dương lắc đầu ngọc hành mở miệng nói nông công tử nông đại tiểu thư có hỉ nông ngao thần sắc đại hỉ thật sự khai dương cùng ngọc hành đều gật đầu nông ngao đột nhiên lại nghĩ tới sinh tử chưa biết tô đường nhất thời buồn vui lan xen, bước chân có chút trầm trọng Mông Ngao vào cửa, Khai Dương cùng Ngọc Hành đem đại môn đóng lại, hai người đánh cái đánh cuộc, xem nhà bọn họ tiểu chủ tử là năm nay cuối cùng một ngày sinh, vẫn là đến tân niên ngày đầu tiên sinh. Bên kia Chúc lâu, Diệp Linh đã đau đến sắp hôn mê đi qua. Trời biết sinh hải tử thế nhưng là như vậy phi người tra tấn, cái này hoa thực xuất ruột, vừa phát tác, Diệp Anh xem qua lúc sau liền nói, hài tử muốn ra tới, làm Diệp Linh cố gắng một chút. A, Nam Cung hành ngươi tên hôn đản này diệp linh thần sắc thống khổ mà giống giận một tiếng ngay sau đó lâu một người chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ thổi qua một đạo hát ảnh nam cung hành đã đẩy ra lầu hai cửa sổ nhảy đi vào ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây phía trước vọt tới diệp linh mép giường cầm tay nàng đều bị hoảng sợ diệp linh tay rơi vào một cái hơi lạnh bàn tay to trùng mười ngón tay đan vào nhau nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn nam cung hành mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm mà nói cái này tóc lộn xộn râu ria xồm xoàng hỗn đản Khẳng định không phải nhà ta mỹ lệ bình hoa. Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh đầy đầu mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, vành mắt nhi lập tức liền đỏ, bắt lấy Diệp Linh tay, dán ở trên mặt, thấp giọng nói, "Tiểu Diệp tử, ta đã trở về." Diệp Linh tưởng, "Hào đi, ông trời có mắt, rốt cuộc đuổi kịp." Vốn dĩ tưởng đối với Nam Cung Hành cười một chút, kết quả há mồm, lại là hét thảm một tiếng. Nam Cung Hành thân mình run lên một chút, Diệp Anh vốn muốn hỏi Nam Cung Hành có hay không tìm được Diệp Trần, lập tức hoàn hồn thấy Hải Tử đầu đã ra tới, Tiểu Muội, dùng sức, Diệp Anh ngưng thần. Phía dưới người nghe được mặt trên có Nam Cung Hành thanh âm, một đám đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Cung Hành trở về liền hảo, bằng không Diệp Linh nhưng quá thảm, Nam Cung Hành thảm hại hơn. Ngay sau đó, Bách Lý Túc ôm Diệp Trần vọt tiến vào, Diệp Trần thanh âm vang dội mà hô một tiếng, ta muội đâu? Đúng lúc này, trên lầu truyền đến Hải Tử vang dội khóc nỉ non, Diệp Anh ôm Hải Tử, Ngụy Ma Ma tiến lên đi. Động tác thành thạo mà cắt cùng rốn Diệp chân thanh âm, Diệp anh cùng Minh Thị đều nghe được Minh Thị hỉ cực mà khóc, chạy vội đi xuống lầu Diệp anh nháy mắt rơi lệ đẩy mặt Như ý tiếp nhận hài tử, cười đối Diệp anh nói Ngươi mau đi đi Ân. Diệp anh xoay người tỉnh tay, bước nhanh đi xuống lầu Diệp Linh cảm giác vừa mới kia một khắc Nàng cả người đều bị xé thành hai nửa Hài tử ra tới lúc sau, thật là một chút sức lực đều không có Nhưng Diệp Linh cũng nghe tới rồi phía dưới truyền đến Diệp Trần Thanh âm, nàng dùng ánh mắt dò hỏi Nam Cung Hành, Nam Cung Hành gật đầu nói, tiểu Diệp tử, đừng lo lắng, chúng ta đem bảo bảo mang về tới, hắn hảo hảo. Diệp Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, như ý ôm bao tốt hải tử lại đây cấp Diệp Linh cùng Nam Cung Hành xem, cười nói, đây chính là ta đã thấy duy nhất một cái vừa sinh ra liền lớn lên như vậy xinh đẹp hải tử, giống á hành nhiều một ít, vừa mới khóc thật sự văng rội, thân thể thực hảo đâu. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành cùng nhau nhìn về phía Như Ý trong lòng ngực ôm cái kia tiểu nhân nhi, làn da hồng hồng, toàn bộ tiểu đến không thể tưởng tượng, đôi mắt nhắm, xem ngũ quan, thật là giống Nam Cung Hành. Diệp Linh sâu kín mà nói, không giống ta. Sinh khí. Nam Cung Hành vành mắt nhi hồng hồng, giống ta. Sinh khí. Nên đánh. Như Ý dở khóc dở cười, các ngươi nhưng đừng náo loạn. Như vậy đáng yêu hài tử, nàng thấy tâm đều hóa, kết quả này đối cha mẹ khen ngược. Một đám nhưng thật ra nóng giận. Bất quá như ý biết bọn họ là đang nói đùa, đối Nam Cung Hành nói, tiểu diệp mệt mỏi, làm nàng ngủ một lát, ngươi bồi à. Tiểu diệp tử, ngủ đi, ta ở. Nam Cung Hành quỳ gối mép giường, nắm diệp linh tay nói. người tên hôn đàn này, lần tới ngươi sinh diệp linh phun tảo Nam Cung Hành. Nam Cung Hành ánh mắt sáng quắc mà nhìn diệp linh, trong mắt bị kín một tầng hơi nước, gật đầu nói, hảo, về sau ngươi nói cái gì là cái gì. Đừng khóc, xem ngươi đều biến xấu chà ta mỹ mỹ bình hòa tới. Diệp Linh thanh âm suy yếu, xả ra một mạt tái nhợt cười tới. Thành thân phía trước từng có phân biệt thời điểm, cách xa nhau xa xôi, Nam cung Hành lặn lội đường xa chạy tới xem Diệp Linh, nhìn thấy Diệp Linh phía trước đều sẽ đem chính mình thu thập đến sạch sẽ mỹ mỹ. Nhưng là lần này, hắn không có tâm tình, cũng thật sự không rảnh lo. Diệp Linh chỉ là nói chút vui đùa lời nói, hi vọng Nam cung Hành thả lỏng một chút, xem hắn khuôn mặt mảnh khảnh, dâu sùng soảm, hai mắt đỏ đượm thần sắc tiều tụy bộ dáng liền biết hắn mấy ngày nay tất nhiên quá thật sự khó nam cung hành biết nguyên nhân chính là vì biết cho nên mới càng cảm thấy đến nó áp cái mùi hơi ẩm nhẹ nhàng vô vô diệp linh tay nói mau ngủ đi phía dưới minh thị ôm diệp trần khóc thành lệ nhân nhi diệp anh lao xuống tới vốn cũng muốn ôm hài tử nhưng không thể cùng minh thị đoạn lúc này mới ôm lấy bách lý tốt. diệp tinh thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc ngồi xuống phong bất dịch ở thang lầu ngồi cũng không bao lâu Diệp Linh sinh thật sự mau, hắn xuống dưới, thấy Diệp Trần thật đã trở lại, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Tổ mẫu, ta không có việc gì, hảo hảo, đừng khóc. Diệp Trần cấp Minh Thị sát nước mắt, lại tổng cũng sát không làm. Nương! Diệp Trần nhìn về phía bên cạnh. Minh Thị buông ra Diệp Trần, xem Diệp Trần nhào vào Diệp Anh trong lòng ngực, nàng lau nước mắt, lại là cười. Nương cũng khóc lạc. Diệp Trần có chút ngạc nhiên, ta vẫn luôn cảm thấy, Nương là sẽ không khóc. Nương hảo tưởng ta đúng hay không Diệp anh nặng nề mà gật đầu Ân, nương rất nhớ ngươi Ta đều đã trở lại, đừng khóc, muốn cười Diệp Trần cười nói Ai nha đã quên, Muội muội. Muội muội đâu Diệp Trần dứt lời, như ý ôm ta lót từ trên lầu đi xuống tới Cho đại gia xem hải tử Tần trưng cái thứ nhất tiến lên Nhìn hải tử bộ dạng, cười ha ha Không hổ là ta đồ tôn Thiên hạ đẹp nhất Diệp tinh thò lại gần Nhữ như mày, lại cười rộ lên hắn buồn hy vọng chất nữ lớn lên giống diệp linh, bất quá giống nam cung hành cũng là hắn nhất bảo bối xinh đẹp nhất tiểu chất nữ nhi. đều biết diệp trần muốn nhất muội muội, hai tử tên vẫn là diệp trần lấy, như y ôn cấp diệp trần xem. diệp trần trừng lớn đôi mắt, ánh mắt chạm chạm, hoa. muội muội hảo tiểu hảo tiểu a, hảo đang yêu, muội muội, ta là ca ca, về sau ca ca bảo hộ ngươi. đại gia nghe vậy đều nở nụ cười, phong bất dịch tỏ vẻ, hắn là vãn vãn cha nuôi bên trong sớm nhất thấy hài tử gác ý, mông tịnh ngồi ở một bên, nhẹ vô về chính mình bụng nhỏ, nhìn diệp trần cùng vãn vãn ở bên nhau bộ dáng, nàng cũng thích cực kỳ, cảm thấy ấm áp lại đáng yêu. nàng cùng tô đường hải tử đã ở nàng trong bụng, chờ sau khi sinh sẽ có ca ca tỷ tỷ, còn có tiểu thúc thúc. mông ngao vào cửa, nhìn thấy mông tịnh, rõ ràng mông tịnh đang cười, nhưng mông ngao chính là cảm thấy, nàng cười đến có điểm khổ. cười là vì diệp linh bình an sinh nữ cao hứng, vì nam cung hành cùng diệp linh đoàn tụ mà cao hứng vì diệp trần trở về nhà mà cao hứng nhưng ngày khổ đều là vì chính mình tỷ mông ngao đi tới mông tịnh quay đầu lại tiểu ngao ngươi đã trở lại mông ngao không biết mông tịnh đã biết tô đường bị kim trừ độc hại xảy ra chuyện sự tình hắn giờ phút này thực lo lắng mông tịnh sẽ hỏi hắn một câu tô đường đâu mông tịnh không hỏi nàng cùng mông ngao đều đi nhìn nhìn vãn vãn tiểu cô nương trông như thế nào ai nha cũng thật đẹp quá đẹp băng nguyệt cảm thấy vãn vãn lớn lên thật xinh đẹp như vậy nho nhỏ một con hảo manh hảo đang yêu phương nguyên vui tươi hớn hở mà nói nhà chúng ta vãn vãn là đẹp nhất Băng nguyệt xoay người đụng vào mông ngao trên người đi tập trung nhìn vào sửng sốt một chút mông băng băng ngươi cũng đã trở lại dứt lời hướng cửa nhìn một chút hỏi một câu thanh vũ đâu không xảy ra chuyện gì đi đi thời điểm bốn người trở về không thấy tống thanh vũ mông ngao nhíu nhíu mày lắc đầu nói không có việc gì hắn đi tìm hắn cha mẹ nga vậy là tốt rồi Ba nguyệt gật đầu. Tiểu hài tử thân mình kiều nộn, như ý cũng không để cho người khác ôm, sợ tư thế không đối bị thương. Mọi người đều xem qua lúc sau, như ý liền đem Hải tử đưa về trên lầu đi. Diệp trần lưu luyến không rời, ta còn tưởng nhìn nhìn lại muội muội đâu, nàng đều không có mở to mắt, bất quá ngủ cũng hảo đáng yêu. Diệp anh ôm Diệp trần nói, muội muội còn nhỏ, không nên gấp gáp. Trở về ngủ, ngày mai lại qua đây xem. Hảo Diệp trần ngoan ngoan gật đầu bách lý túc cùng diệp anh mang theo minh thị cùng diệp trần cùng nhau đi trở về ra cửa diệp trần mới chú ý tới bên hồ một vòng nhi đèn lồng màu đỏ hảo mỹ nha đây là ngươi tiểu gì vì hoan nên ngươi về nhà ăn tết chuẩn bị diệp anh nói tiểu gì thật tốt diệp trần thực thích đi rồi vài bước diệp trần liền thấy được bên hồ đại tuyết người thần sắc vui vẻ ta đại tuyết người bách lý túc đem diệp trần ôm, diệp trần chạy tới phát hiện không chỉ có đại tuyết người còn có tuyết lộc tuyết con thỏ tuyết phòng ở Thật xinh đẹp. Đây là nương cùng ngươi tiểu cứu cứu cho ngươi làm, thích sao? Diệp Anh ngồi xổm xuống hỏi Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, tươi cười sẵn lạ, thích. Đặc biệt thích. Đi về trước ngủ một giấc, ngày mai ngươi có thể xem muội muội, có thể cùng đại tuyết người chơi, còn có mai con điểm điểm, đều đang chờ ngươi về nhà đâu. Diệp Anh nói. Hảo nha. Diệp Trần vui vẻ mà nói. Diệp Anh cùng bách lý túc cấp Diệp Trần tắm xong, đã đổi mới quần áo, hoàn nhan đu bưng tới mới làm đồ ăn. Là nàng thấy nam cung hành bọn họ trở về, lại chuyên môn đi chuẩn bị. Cái này xinh đẹp cô cô là ai nha? Diệp Trần lần đầu tiên thấy Hoàng Nhan Đu. Kêu U Cô Cô. Diệp Anh nói. U Cô Cô, cảm ơn ngươi, ta vừa lúc đói bụng. Diệp Trần cười nói. Hoàn Nhan Đu mỉm cười gật đầu, đi ra ngoài. Bách Lý Túc cùng Diệp Trần ở Diệp Anh cùng Minh Thị làm bạn dưới, ăn cơm tất nhiên. Tuy rằng Diệp Anh tối nay muốn mang hải tử ngủ, nhưng vẫn là làm Diệp Trần đi theo Minh Thị đi ngủ. Bách Lý Túc ôm Diệp Anh, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem như đã trở lại. Bất quá tối nay ta còn có việc muốn xử lý, a anh ngươi nếu mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi, ta thực mau trở lại. Chuyện gì? Diệp Anh hỏi. Là tô đường cùng ách thúc sự, ngươi hẳn là khó hiểu bọn họ vì sao không có cùng nhau trở về đi. Kỳ thật là bởi vì Bách Lý Túc than nhỏ, tưởng cùng Diệp Anh giải thích một chút. Hắn muốn đi an bài nhân thủ, tìm kiếm tô đường cùng ách nô. Diệp Anh lắc đầu. Ta biết vì cái gì, tô đường cung ách thúc bị Kim Chử độc hại. Bách Lý Túc sửng sốt một chút, ngươi làm sao mà biết được. Lúc trước Kim Chử xuất hiện, bị tiểu muội phát hiện sơ hở, đem hắn bắt lấy, hiện giờ liền nhốt ở địa lao. Ta đã an bài người đi tìm tô đường cung ách thúc, bất quá tạm thời còn không có tin tức. Diệp Anh nói, như vậy à. Bách Lý Túc lại lần nữa thở dài, kêu mông tịnh cũng biết. Diệp Anh gật đầu, nàng biết, hơn nữa nàng có thai. Tô Đường là cho chúng ta nhi tử mới rời đi mông tịnh ra ngoài, lần này sự, chúng ta đều có trách nhiệm. Trở về nhà vui sướng hòa tan rất nhiều, Bách Lý Túc ôm diệp anh nói, Tô Đường cung ách thúc, sẽ trở về. Bên kia mông ngao đỡ mông tịnh, đưa nàng trở về phòng, thấy mông tịnh thần sắc mỏi mệnh, do dự lúc sau, vẫn là hỏi một câu, tỷ ngươi như thế nào không hỏi ta, Tô Đường vì sao không có cùng trở về? Ta biết, mông tịnh thần sắc cảm đạm, hắn đã xảy ra chuyện, đang ở tìm. Ta tin tưởng hắn sẽ tồn tại trở về. Ninh vương phủ lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Nửa đêm khi, chỉ huy một chút thủy vãn vãn bởi vì đói, khóc lên. Ma ôm hải tử lại đây, cùng nam cung hành nói, làm Diệp Linh thử cấp hải tử viên mãi. Ma lui ra, nam cung hành đem hải tử đặt ở Diệp Linh trong lòng ngực, kéo ra Diệp Linh quần áo, làm hải tử ăn mãi. Phía dưới có cấp nam cung hành chuẩn bị đồ ăn, hắn cũng không quản. Nhìn Diệp Linh cùng hải tử, nam cung hành cảm thấy trống dông tâm rốt cuộc lớp đầy ngoài cửa sổ lại phiêu tuyết hai tử ăn qua mãi lúc sau lại ngủ rồi nam cung hành đem nàng ôm lại đây nhìn không chớp mắt mà nhìn huyết mạch tương liên cảm giác như vậy mãnh liệt kéo kéo khỏe miệng lộ ra một mặt cười muốn ăn, bằng không tấu ngươi lúc này ở tây hạ cùng nam tống Chô giao giới nào đó thần bí trong sân cốc yên tĩnh bình yên tống thanh vũ đuổi tống giang đón giao thừa hai cha con uống lên một bầu rượu thấy tống giang có chút buồn ngủ tống thanh vũ mỉm cười cha đi ngủ đi lao lâu, lâu tống giang cười đứng dậy a Vũ, ngươi cũng đi ngủ đi. Tống Thanh Vũ ra cửa, quẹo vào bên cạnh một phòng. Trong phòng điểm đèn, trên giường nằm một người. Tống Thanh Vũ đến gần, than nhỏ một tiếng, lẳng lặng mà ngồi ở mép giường. Buồn ngủ đánh út lại, Tống Thanh Vũ có chút hoảng hốt thời điểm. Đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc thanh âm ở bên người vang lên. Ngươi là ai? Thả lão tử, bằng không lão tử lộng chết ngươi. Tống Thanh Vũ dở khóc dở cười, quay đầu nhìn về phía trên giường người. Tô Đường, ngươi như vậy tính tình. Dễ dàng bị người đánh chết biết không? Tiểu Bạch Kiểm Nhi. Tô đường những mày, nhìn Tống Thanh Vũ, như thế nào là ngươi? Ở đâu? Về nhà. Ta tức phụ nhi đâu? Ta tức phụ nhi như thế nào không ở? Ngươi tránh ra. Ta không nghĩ thấy ngươi. Tống Thanh Vũ lắc đầu than nhỏ, không có về nhà, đây là ở nhà ta, ta cha mẹ ẩn, cư địa phương. Ngươi cơ duyên xảo hợp từ trong sông phiêu tiến vào, mau chết thời điểm, bị ta cha mẹ nhặt về tới, phía trước vẫn luôn hôn mê. ngày mấy? Tô đường những mày. Hôm nay chủ tịch. Tống thanh vũ nói. Hỏng rồi hỏng rồi. Lao tử nói muốn bồi tức phụ nhi ăn tết. Ta phải về nhà. Tô đường nói ngồi dậy. Bởi vì cả người vô lực. Lại đổ trở về. Không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Gõ gõ chính mình chân. Không hề hay biết. Lao tử làm sao vậy. Đông lạnh hỏng rồi. Tống thanh vũ nói. Ta cũng mới trở về. Ngươi phía trước mấy ngày tình huống thực không xong. Không dám mang ngươi đi ra ngoài lại lan lộn. Cho nên không có đưa người trở về hiện giờ tỉnh liên hảo hảo cái gì lao tử tàn thảo họ kim tên mập chết tiệt kia lão tử muốn băm hắn a a a a a cái kia lão người cầm đâu không chết đi tô đường quả thực muốn điên rồi tống thanh vũ thần sắc bất đắc dĩ mà lắc đầu chỉ ngươi phiêu tới rồi nơi này ách thúc không biết ở nơi nào ta cha mẹ ngủ ngươi an tĩnh một chút được không lập tức lập tức đưa lão tử về nhà lao tử tức phụ nhi khẳng định lo lắng gần chết tô đường trừng mắt tống thanh vũ nói tống thanh vũ trầm mặc sau một lát nói ta thấy đến ngươi lúc sau đã cấp hã hành truyền tin ước chừng này hai ngày bọn họ là có thể thu được ngươi hành động không tiện, thân thể suy yếu ta vốn định làm hắn phái người tới đón ngươi nếu ngươi một hai phải đi nói chờ ngày mai đi ta đưa ngươi đi tây lương thành vì cái gì phải đợi ngày mai tô đường tức giận tống thanh vũ đem tô đường ấn trở về hôm nay trừ tịch Ngày mai đại niên mùng 1, ta vốn nên bổi cha mẹ, đi đưa ngươi ngươi còn không vui. Ta không phải mông tịnh, lại nháo đem ngươi ném văng ra. Tô đường đấm một chút giường, sâu kín mà nói, trừ ta. Vì cái gì là ngươi cái này tiểu bạch kiểm bồi ta? Đi rồi, có bệnh. Thống thanh vũ đứng dậy liền đi. Tô đường tún qua chăn che lại đầu, thanh âm dầu dĩ, lao tử phải về nhà, lao tử muốn tức phụ nhi, lao tử muốn nhi tử, a a a a a. 272 đại niên mùng 1, đến tin vui. Canh một Pháo trúc trong tiếng một ngày 30 Tết. Tuy rằng ở ẩn cư trong sân quốc, Tống Thanh Vũ cũng trước tiên chuẩn bị pháo, thiên tờ mở sáng thời điểm, hắn liền lên, bồi Tống Giang phong pháo. Bị đánh thức tô đường, tưởng tượng đến không thể lập tức trở lại mông tịnh bên người, liền cảm thấy rất là bực bội, nhưng hắn hai chân đều không có chi giác, không động đậy, không thể xuống giường, quính lên liền khí, rống lớn một tiếng, tiểu bạch kiểm nhi. Cấp lao tử lại đây. Ngay sau đó, môn kéo kẹt một tiếng khai. Ôn mẫn bưng một chậu nước gấm đưa vào tới, ý cười ôn nu hiền tử, tiểu tô, ngươi tỉnh. Tô đường thần sắc cứng đờ, bá, bá mẫu hảo. Ôn mẫn mỉm cười gật đầu, chuyện của ngươi A Vũ đều cùng chúng ta nói, ngươi là vì cứu Trần Nhi mới xảy ra chuyện, bị nhiều như vậy khổ, thật là làm khó ngươi. Ôn mẫn cũng đã lâu không gặp Diệp Trần, rất là tưởng niệm. Tô đường khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, không, không có việc gì, hài tử quan trọng nhất. Thật là cái hảo hài tử. Ôn mẫn cười buông thủy. Câu này là khen Tô Đường. Tô Đường mặt lập tức liền đỏ, đột nhiên cảm giác cái mũi đau sót, Từ nhỏ đến lớn, không có người khen quá hắn là cái hảo hài tử. Ôn mận ôn nhu hiền lành làm hắn có loại bị mâu thân yêu thương cảm giác, hảo xa lạ, lại rất thích. Ôn mẫn ninh khăn mặt, cấp Tô Đường lau mặt. Mấy ngày nay Tô Đường hôn mê bất tỉnh, tê liệt trên giường, đều là ôn mận chăm sóc. Tuy rằng ở Tống Thanh Vũ trở về phía trước, bọn họ cũng không biết Tô Đường rốt cuộc là người nào. Lúc ấy ôn mẫn cùng Tống Giang ở hồ nước biên nắm tay bước chậm, phát hiện tô đường, cứu đi lên thời điểm, hơi thở mong manh, người đều mau đông cứng. Có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu, nhưng bất luận như thế nào, muốn trước tận lực cứu rút, vạn nhất là người tốt, bọn họ liền không có cứu lầm. Vạn nhất là cái người xấu, cũng tàn, đến lúc đó lại xử lý rất chính là. Lúc ấy Tống Thanh Vũ mang theo người nhà tới nơi này hẳn cư, nam cung hành cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều dự vật, có chút hàng ngày khả năng sẽ dùng cũng có chút cứu cấp, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bên này Tống Giang một nhà an an ổn ổn, không ra quá chuyện gì, đại bộ phận dược vật cũng chưa đọc quá, vừa lúc ở tô đường nơi này phái thượng công dụng. Nếu không, lúc ấy hắn cái loại này tình huống, bị người khác cứu, thật không nhất định có thể cứu trở về tới. Chờ mấy ngày trước Tống Thanh Vũ trở về, biết được đây là Tống Thanh Vũ bằng hữu, Tống Giang cùng ôn mẫn đều là cao hứng. Ôn mẫn cấp tô đường lau mặt, lau tay, ôn nu nói, ngươi thân thể còn suy yếu. Không cần lộn xộn, đã nhiều ngày cho ngươi hảo hảo bổ bổ, chờ tiểu diệp bên kia nhận được tin tức, phái người tới đón ngươi, ngươi lại về nhà đi. Tô đường đêm qua còn cùng tống thanh vũ giống to kêu to nói muốn lập tức đưa hắn đi, nhưng lúc này ôn mẫn nói với hắn, làm hắn quá chút thiên lại đi, hắn theo bản năng gật gật đầu, vành mắt nhi phiếm hồng. Không biết vì sao, hắn chính là đột nhiên cảm thấy trong lòng nghe ẩm. Khi còn nhỏ, sau khi lớn lên, sở hữu trong hộng, hắn ảo tưởng mẫu thân, chính là cái dạng này. Mỹ Lệ ôn Nhu Tô Đường là 6 tuổi thời điểm, bị Tô Yên mua trở về. Hắn đến bây giờ đều nhớ rõ, hắn thân sinh cha mẹ đem hắn bán đi sau, gấp không chờ nổi bắt đầu đếm tiền hưng phấn bộ dáng. Bởi vì hắn sinh ra cái kia trong nhà rất nghèo, lại sinh chín hài tử, hắn hành 6, sinh đến dị thường sinh đẹp, trong lúc vô ý bị Tô Yên thấy. Tô Yên nói, hắn không có nhi tử, muốn nhận nuôi Tô Đường, có thể cấp Tô Đường cha mẹ một số tiền, cải thiện sinh hoạt. Không có do dự, không có không tha. Không có một giọt nước mắt, Tô Đường lúc ấy giống như là cái hàng hóa, bị hắn thân sinh cha mẹ giao cho Tô Yên, sau đó, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Sau lại, Tô Đường trở về quá một lần. Ở hắn thoát khỏi Tô Yên, lại rơi vào ngu thiên trong tay, lên làm an nhạc lâu lâu chủ, biết được có chuyển sinh của loại đồ vật này tồn tại lúc sau. Trở về mục đích, chỉ là muốn biết, hắn khi nào sinh ra. Buồn cười chính là, Tô Đường thân sinh cha mẹ nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là, khóc than. Nói năm đó bọn họ vì làm tô đường quá thượng càng tốt nhật tử, nhịn đau đem hắn tặng người, đã sớm hối hận, vẫn luôn ở tìm, lại như thế nào đều tìm không thấy. Trong nhà nhật tử quá không đi xuống, tô đường trở về thì tốt rồi. Về sau người một nhà ở bên nhau, hảo hảo sinh hoạt. Nhưng rõ ràng năm đó cũng không có người hỏi qua tô yên muốn đem tô đường mang đi nơi nào, khi đó càng không có người hỏi tô đường rời đi 10 năm quá đến thế nào, đều cho rằng tô đường bị mang đi thời điểm không thấy được bọn họ đếm tiền khi kia xấu xí sắc mặt tô đường được đến hắn muốn đồ vật cũng không có giết chết những người đó ngược lại thật cho bọn họ một số tiền sau đó tô đường liền tránh ở chỗ tối nhìn hắn thân sinh cha mẹ hắn đã thành niên những cái đó thân sinh huynh đệ bọn tỉ muội vì tranh đoạt kia số tiền tài đánh đến vỡ đầu chảy máu cực kỳ giống tô đường đã từng ở cánh đồng hoang vu chung nhìn thấy một đám sói đói tranh đoạt con ngồi bộ dáng nguyên thủy dã man ghê tẩm. lúc ấy tô đường cười đến nước mắt đều ra tới Xoay người rời đi, không còn có trở về quá Tô Đường nghĩ tới Nếu là năm đó hắn không có bị bán cho Tô Yên Nhật tử có thể hay không hảo một chút tựa hồ, cũng sẽ không có cái gì Ngày lành Trong nhà nghèo, cha thích đánh bạc Nương yếu đuối, nuôi không nổi còn một hai phải sinh Nhưng Tô Đường không sợ bần cùng Không sợ vất vả Thế nào đều được, như thế nào đều so đi Theo Tô Yên hảo Nhưng hắn, thậm chí đều không có lựa chọn cơ hội Tiểu Tâu ngươi làm sao vậy nơi nào không thoải mái sao ôn mẫn thấy tô đường như là muốn khóc vội vàng hỏi tô đường lắc đầu không có bá mẫu ngươi đối ta thật tốt quá ôn mẫn than nhỏ đối tô đường nói chuyện của ngươi a vũ cùng chúng ta nói một ít thật là số khổ nhưng ông trời mở mắt ngươi đại nạn không chết định là hạnh phúc cuối đời thâm hậu chân của ngươi cũng không cần lo lắng tiểu diệp cùng tiểu phong đều là thần y ở đâu định có thể làm ngươi khôi phục như lúc ban đầu còn có trần nhi đã bị a hành bọn họ cứu trở về đi Ngươi không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Tô Đường gật đầu, đột nhiên ngoan ngoan lên, làm vào cửa Tống Thanh Vũ cảm thấy thực ngạc nhiên. Ôn mẫn đi ra ngoài, trước khi đi nói cơm sáng thực mau liền hảo, đợi lát nữa cấp Tô Đường đoan lại đây. Ngươi thế nào? Có hay không cảm thấy nơi nào khó chịu? Tống Thanh Vũ hỏi. Không cảm giác, không chết được. Tô Đường chống thượng thân, kéo không cảm giác hai chân, ngồi dậy, Tống Thanh Vũ cầm gối đầu lót ở hắn phía sau. Hôm nay ăn qua cơm chưa lại đi đi tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói ta còn không có cùng ta cha mẹ nói phải đi hy vọng ngươi đối ta cha mẹ khách khí một chút phải đi sự chờ ăn cơm xong nói tiếp chứ không cần mất hứng tô đường những mày tống thanh vũ cho rằng hắn không vui kết quả tô đường hỏi một câu ngươi đêm qua có phải hay không nói ngươi nhìn thấy ta thời điểm liền phái người cấp diệp linh truyền tin tống thanh vũ gật đầu là ở ngươi trở về phía trước này hai ngày bọn họ ứng sẽ liền thu được tin tức biết ngươi còn sống vậy ngày mai lại đi đi Tô Đường nói, Tống Thanh Vũ ngây ngẩn cả người, vì sao? Đêm qua hắn nói hôm nay đi, Tô Đường thực tức giận, không vui, như thế nào hiện tại lại sửa chủ ý? Dù sao không phải vì ngươi cái này Tiểu Bạch kiểm Nhi, Tô Đường cho Tống Thanh Vũ một cái xem thường. Đại niên mùng một, một nhà đoàn viên thời điểm, nếu là Tống Thanh Vũ rời đi, nói vậy hắn cha mẹ sẽ cảm thấy khổ sở đi. Đây là Tô Đường sửa chủ ý nguyên nhân, vì ôn mẫn. Bất quá nghĩ lại Tô Đường lại nghĩ đến một sự kiện. Hạ giọng hỏi Tống Thanh Vũ, nói: "Ngươi hiện tại cha mẹ có biết hay không ngươi tìm kỳ thật không phải Tống?" Tống Thanh Vũ sắc mặt trầm xuống, câm mồm. "Tô Đường, hồ náo cũng luôn có cái độ. Ngươi nếu là dám ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, ta giết ngươi." Vân Liêu cùng Tống Thanh Vũ sự, chính là ngu Thiên cùng với nàng không chế an nhạc lâu làm. Bởi vì không phải Tô Đường hạ tay, trung gian lại đã xảy ra rất nhiều sự, cho nên Tống Thanh Vũ có thể không đem Tô Đường coi như địch nhân. Nhưng có một số việc có một số người Là tống thanh vũ nghịch lân, không thể đụt vào. Ba cái lao nhân ra sở dĩ ẩn cư ở chỗ này, Chính là bởi vì kia sự kiện. Tô đường điũ môi, kích động cái gì? Ta chính là hỏi một chút ngươi, Cha mẹ ngươi lại không ở nơi này. Hảo hảo, không nói, ta đã biết. Ngươi nương chủ nghệ khẳng định thực không tồi, Tiếp nhất, ta muốn ăn thịt. Ôn mẫn đưa cơm sáng lại đây, Vào cửa nghe được tô đường thanh âm liền cười. Hảo hảo hảo, hôm nay có thịt ăn. Bất quá ngươi mới tỉnh lại thân thể suy yếu cơm sáng cho ngươi nấu thanh đạm cháo uống trước chút cháo lót lót hảo cảm ơn bà mẫu tô đường nháy mắt ngoan ngoãn ngươi có thể chính mình uống sao băng không bá mẫu uy ngươi ôn mẫn ý cười ôn nhu tô đường đang muốn gật đầu tống thanh vũ cầm chén cùng cái muông cầm qua đi nương ta tới cũng hảo nương đã nhiều ngày cấp tiểu tô làm một thân quần áo mới hôm nay ăn tết đầu ta đi cầm qua đây a nguyệt ngươi giúp ăn thay ôn mẫn dứt lời đi ra ngoài tô đường cười hắc hắc ta nương thật tốt. Tống thanh vũ rất muốn đem trong tay cháo cái ở tô đường trên đầu, là ta nương, cảm ơn. Chúng ta là huynh đệ sao, giống nhau. Tô đường cảm thấy rất vui vẻ, chạy nhanh, uy ta uống cháo. Chết đói chết đói. Người tay lại không đoạn, chính mình uống. Tống thanh vũ đem cháo đưa cho tô đường. Tô đường thở ngắn than dài, ai, ta muốn cùng bá Mẫu cáo trạng, người nào đó khi dễ ta cái này tàn phế. Tống thanh vũ sợ tô đường cái này bệnh tâm thần thật kêu ôn mà tới. Nhũ mày ở mép giường ngồi xuống múc một ngũ cháo huy đến hắn bên miệng tô đường đem cháo uống xong ôn mẫn tặng một bộ quần áo mới giày vớ lại đây đây là tống thanh vũ trở về nhà ôn mẫn biết được tô đường là hắn bằng hữu lại chuyên muốn làm nhân tống thanh vũ nói tô đường hỉ xuyên hồng y rì ôn mẫn liền làm một thân màu đỏ áo gấm thực tinh xảo ôn mẫn buông quần áo liền đi ra ngoài tô đường hỏi tống thanh vũ ngươi không cho lão tử tẩy cái chân tống thanh vũ rất muốn chụp chết tô đường hôm qua tẩy qua Ngươi có thể câm miệng sao? Tống Thanh Vũ trở về nhà phía trước, Tống Giang mỗi ngày sẽ cho tô đường trà lau thân mình. Hôn mê tô đường làm hắn nhớ tới lúc trước Hoạt Tử nhân thời kỳ Tống Thanh Vũ. Gần nhất mấy ngày chính là Tống Thanh Vũ cấp tô đường lau mình, cho nên trên người hắn cùng quần áo đều là sạch sẽ. Tống Thanh Vũ tún tô đường, cho hắn thay quần áo, trong ngoài đều phải đổi, khởi sạch lúc sau tô đường đĩnh đạc mà nằm, dù sao hắn không xấu hổ, ai xấu hổ ai biết? Đổi hảo quần áo mới, mặc tốt tân giày vỡ. Ức tô đường hai chân rũ ở mép giường ngồi dựa vào tống thanh vũ đầu vai ôm tống thanh vũ cánh tay nói a vũ ta nghĩ ra đi xem nhà của ngươi tống thanh vũ vô ngữ vẫn là đem tô đường cong lên bỏ ra môn lúc trước hạ quá mấy trang tuyết trong cốc ngân trang tố khỏa như băng tuyết tiến cảnh tô đường hút một ngụm gió lạnh ho khan hai tiếng tồn tại cảm giác thật sự là thật tốt quá ở tô đường yêu cầu hạ tống thanh vũ có hắn ở trong sơn cốc mặt đi rồi một vòng còn đi nhìn tô đường phiêu tiến vào cái kia hồ nước sau đó tô đường gặp được tiết thị cùng tống giang cùng với vân tu tô đường cùng vân tu là từng có tiết vân tu cánh tay chính là tô đường chém nhưng vân tu dùng quá tiêu giao hoàn sớm đã không nhớ rõ quá vãng nhìn thấy tô đường vân tu còn khách khí mà kêu một tiếng tô đại ca tiết thị cảm kích nhưng lúc trước kia sự kiện cùng diệp linh có quan hệ cố nhiên ngay từ đầu là tô đường tìm vân tu phiền thoái nhưng vân tu chính mình muốn phụ chủ yếu trách nhiệm cánh tay hắn là hắn làm tô đường chém bởi vậy Liên cũng thật sự đi qua Không có người đề đã từng sự Cũng không có người đối tô đường thái độ không tốt Như vậy ngược lại là làm chính hắn trong lòng có điểm băn khoăn Giữa trưa ôn mẫn cùng tiết thị xuống bếp Làm một bàn phong phú món ngon tiểu tô, uống trước chén canh Ôn mẫn cấp tô đường thịnh một chén canh Bởi vì chiếu cô thân thể hắn Nguyên bản định ra phải làm canh Đổi thành hiện tại này nói càng thanh đạm chút Tô đường ngồi ở một cái mang chỗ tựa lưng ghế trên Cười đến kia kêu, kêu một cái ngoan ngoãn Cảm ơn bá mẫu nếm một ngụm thanh thanh đạm đạm hương vị ấm áp thực hảo uống chính là trong nhà hương vị tô đường giơ ngón tay cái lên bá mẫu tay nghề là cái này ôn mẫn cười cấp tô đường gắp đồ ăn ở tại trong sơn cốc nhật tử yên lặng hòa thuận vui vẻ khó được có khách nhân tới trong nhà tô đường tuyệt đối là thượng tân ăn một đốn bữa cơm đoàn viên thái dương ra tới buổi trưa không phong tô đường dựa vào tống giang ngày thường phơi nắng trên ghế nằm mặt thoải mái mà hít mắt ôn mẫn ở bên cạnh bồi hắn nói chuyện bị hắn đậu đến cười không thỏa thuận miệng Tiểu tâu ngươi cùng mông ra tiểu thư thật đúng là làm người hâm mộ. Ôn mẫn cười nói, trời đất tạo nên một đôi nhi, duyên phận tới ngăn không được. Không giống nhà ta A Vũ, mấy năm nay, liền không gặp hắn đối cái nào cô nương thượng quá tâm, thật là sầu người. Tô đường nháy mắt khoe khoang, ta cùng nhà ta tức phụ nhi, kia tuyệt đối là mệnh định duyên phận. Nhà các ngươi A Vũ đi, chính là quá rụt rè, không tốt không tốt, nam nhân muốn chủ động, mới có thể cưới thượng tức phụ nhi. Hắn đến cùng ta học. Các ngươi là huynh đệ. Ngươi muốn dạy dạy hắn. Ôn mẫn tươi cười đẩy mặt mà nói. Tô đường vũ vô bộ ngực, bá mâu yên tâm. Hắn việc hôn nhân bao ở ta trên người, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đến gần tống thanh vũ rất muốn đem tô đường ném văng ra. Đại niên mùng một, Tây Lương thành Linh vương phủ. Diệp Linh đêm qua sinh sản, quá mệt mỏi, tỉnh dậy thời điểm, sắc trời đã không còn sớm. Mở mắt ra, liền đối thượng nam cung hành tràn đầy tơ máu hai trong mắt. Hắn vẫn là khi trở về trang phục. Bởi vì một tấc cũng không rời mà thủ Diệp Linh Không có rời đi quá Tiểu Diệp tử, ngươi tỉnh Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái Có đói bụng không Nam Cung Hành hỏi Diệp Linh gật đầu, đói bụng Nam Cung Hành không núp đích, hô lớn một tiếng Tiểu Diệp tử đói bụng Thức mau, Diệp Anh bưng một trung hầm đến thơm nồng canh gà lên đây Xem nàng khí sắc So hôm qua hảo rất nhiều Tiểu muội cảm giác thế nào Diệp Anh hỏi Khá tốt diệp linh bị nam cung hành ôm ngồi dậy dựa vào nam cung hành trên người nam cung hành uy diệp linh uống lên một chén canh gà diệp linh hỏi hài tử ở đâu ở dưới ngươi ngủ thời điểm nàng ăn tam hồi mãi hiện tại ngủ muốn bế lên tới sao nam cung hành hỏi diệp linh nghe được phía dưới truyền đến diệp trần thanh âm liền khẽ lắc đầu nói làm bảo bảo xem muội muội đi chờ nàng đói bụng lại ôm lại đây diệp trần sáng sớm rời giường mặc vào diệp anh cho hắn làm tân y hạch phục chạy tới đại tuyết người nơi đó chơi trong chốc lát nhận thức một cái khác muội muội tiểu ngạo nguyệt ăn cơm sáng liền vui vẻ mà chạy tới xem muội muội lúc này mau đến chính ngọ trừ bỏ ở chuẩn bị đồ ăn những người khác đều ở dưới ngồi van van ở trong nôi ngủ tần dễ tiểu bao tử ở cách vách trong nôi ngủ diệp trần cùng tiểu ngạo nguyệt liền ghé vào bên cạnh nhìn muội muội hảo ái ngủ nha tiểu thúc thúc cũng ái ngủ diệp trần nói muội muội thúc thúc ngủ ngủ tiểu ngạo nguyệt cười hì hì nói khi nào mội mội cùng tiểu thúc thúc mới có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đâu diệp trần hỏi như ý cười nói lại quá một năm đi kia mội mội học được đi đường phía trước ta có thể ôm nàng diệp trần rất có đường ca ca tự giác một lát sau diệp trần chạy đến mông tịnh bên người tới giúp vào ngông tịnh bên cạnh cười đến ngoan ngoãn mông cô cô hảo vui vẻ nhà chờ tiểu đệ đệ tới ta lại có thể đương ca ca đến lúc đó ta liền có hai cái muội muội, một cái đệ đệ diệp trần đêm qua mới nhận thức mông tịnh nhưng diệp anh nói với hắn mông tịnh trượng phu tô đường vì cứu hắn đã xảy ra chuyện làm diệp trần hảo hảo bồi bồi mông tịnh mông tịnh thần sắc hơi giật mình cười nhạt ôn nhu khẽ vớt một chút diệp trần đầu nhỏ còn không biết là đệ đệ muội muội đâu ta đoán là đệ đệ đây là diệp trần trực giác cũng là hắn hy vọng hắn đã có hai cái muội muội hiện tại muốn đệ đệ mông tịnh cười gật đầu hảo hy vọng là đệ đệ đây cũng là tô đường hy vọng bất quá nghĩ đến tô đường Mông Tịnh ánh mắt giảm đậm chút. Đúng lúc này, Khai Dương mang theo một cái phong trần mệt mọi người xuất hiện ở trúc lâu cửa. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe được Khai Dương thanh âm, Thần Trưng mở miệng làm hắn tiến vào. Mông Tịnh đang có chút tinh thần không tập trung, khổ sở trong lòng thời điểm, liền nghe được Khai Dương nói, Tống Công Tử phái người truyền tin tới, Tô Công Tử bị hắn cha mẹ cứu, hiện tại ở nhà hắn trung dưỡng thương, thánh mạng không ngại. Mông Tịnh thần sắc chấn động, thân mình run nhẹ nhẹ, nháy mắt rơi lệ lầy mặt, thật sự. Hán. hắn còn sống. 273 thần kinh như cũ, tô đường trở về nhà, canh hai. Bang Nguyệt đỡ lấy mông tịnh, làm nàng ngồi xuống, nắm tay nàng, thần sắc vui sướng, mông tỉ tỉ, cái này ngươi có thể yên tâm. Tô đường quả nhiên là cái phúc lớn mạng lớn. Mông tịnh hỉ cực mà khóc, nắm bang Nguyệt tay, liên tục gật đầu, kích động đến lời nói đều cũng không nói ra được. Diệp Trần hỏi báo tin người, ách ra ra đâu? Khai Dương trả lời, Thái tử Điện Hạ, ách thúc ở nơi nào? trước mắt thượng không hiểu được hắn cùng tô công tử tách ra chỉ tô công tử bị tống gia nhị lao cứu lên theo kim chữ công đạo nhân hắn ra tay tô đường trung kịch độc dẫn tới hôn mê ách nô trước tiên cấp tô đường ăn vào giải độc dược hoàn ách nô bị thương nặng chúng tô đường truy hà chạy trốn tô đường không có trở ngại thuyết minh ngay lúc đó giải độc dược hoàn hiệu quả không tồi nhưng hắn cùng ách nô ở trong sông tách ra ách nô tình huống sợ so tô đường càng không xong chút diệp trần tuy rằng cao hứng mông tịnh không cần lại lo lắng hãi hùng nhưng nhớ tới như cũ rơi xuống không do ách nô khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng lầu hai nam cung hành cùng diệp linh đều nghe được phía dưới động tĩnh diệp linh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi liền biết cái kia bệnh tâm thần mệnh rất lớn cũng là thật sự xảo thế nhưng bị tống bá phụ bọn họ cứu hy vọng ách thúc cũng sớm ngày bình an trở về đi mông tịnh nếu là không có mang ai, định là muốn đích thân đi tiếp tô đường trở về nhưng nàng hiện tại không thể ra cửa Báo tin người chỉ nói Tô Đường bị thương, không có trở về, chắc là bị thương không nhẹ, đến có người đi tiếp. Mông Ngao đứng lên, ta đi đi một chuyến, đem hắn mang về tới. Lúc trước Mông Ngao đi theo Nam Cung Hành đi tìm sở minh trạch thời điểm, liền đáp ứng Mông Tịnh, cùng Tô Đường cùng nhau hảo hảo trở về. Trung gian ra ngoài ý muốn, nhưng kết quả liều ám hoa minh, Mông Ngao đạo nghĩa không thể chối tử. Mông Tịnh gật đầu, hảo. Đại niên mùng 1, vốn nên toàn gia đoàn viên, nhất không nên chính là phân biệt. Nhưng mông ngao biết mông tịnh tâm tỉnh, tô đường về sớm tới một phút một giây, đều là tốt. Nói đi là đi, mông ngao liền cơm chưa cũng chưa ăn. Lúc này bồi mông ngao ra cửa, là Tần Trưng. Bởi vì như ý mang thai sinh con, Tần Trưng đã đã hơn một năm không có rời đi quá Tây Lương Thành. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Trung Gian tao ngộ rất nhiều sự, hắn không có giúp được cái gì. Hiện giờ Nhi Tử đã sinh, tuy rằng không bỏ được Tết Nhất cùng như ý cùng Tần Dễ Mẫu Tử tách ra, nhưng hắn vẫn là quyết định muốn đi, như ý thực duy trì. Chủ yếu là không yên tâm nông ngao một người ra cửa, sợ lại ra cái gì nguy hiểm, cành mẹ để cành con. Đối trong nhà, nhưng thật ra không cần lo lắng, bởi vì nam cung hành đã trở lại, Diệp Linh dỡ hàng. Hiện giờ trong nhà mới là an toàn nhất. Diệp Anh cùng Bách Lý Túc phân phó đi xuống, phụ trách điều tra tìm người, kế tiếp chỉ chuyên chú với tìm kiếm ách nô. Từ trừ tịch đến mùng 1, Ninh Vương trong phủ không bình tĩnh, nhưng Diệp Linh sinh nữ, Diệp Trần trở về, tô đường tồn tại, tóm lại tới nói, đều là tin tức tốt. Mông tịnh trong lòng cự thạch bông, nghĩ chỉ cần tô đường tồn tại, chẳng sợ bị thương tàn, chỉ cần còn có thể về nhà tới, chính là tốt nhất. Van vãn một đói liền khóc, bị bế lên tới uy mãi, Diệp Linh đồ ăn là Diệp Anh bưng lên. Thấy Nam Cung Hành không chịu rời đi Diệp Linh nửa bước, Diệp Anh đem hắn đồ ăn cũng đoan lại đây. Hai tử ăn mãi thời điểm, Diệp Linh cảm giác thực phức tạp thực kỳ diệu. Trước kia trước nay không nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người mình, nhưng giờ này khắc này, một cái nho nhỏ kiểu kiểu nhân nhi giúp vào nàng trong lòng ngực, loại này làm mẹ người vui mừng, từng dọn từng dọn, chào ra tới, khuyết tán đến các người. Làm nàng cảm thấy, đêm qua đau đớn đều là đáng giá. Mùng một giữa trưa bữa cơm đoàn viên, nhiều đêm qua trở về người, lại mất đi hôm nay rời đi người, nhưng bởi vì có bọn nhỏ ở, như cũ náo nhiệt mà vui mừng. Ăn cơm xong, Diệp Anh đi lên thu thập. Nam Cung Hành ở thời điểm, hai cái ma ma tránh được nên tránh. Thấy Diệp Linh ánh mắt mê mang, Diệp Anh đối Nam Cung Hành nói, Tiểu mội buồn ngủ, ta thủ, ngươi đi đem chính mình thu thập một chút. Nam Cung Hành nhíu mày, bất động không ngôn ngữ. A hành, đi thôi, tắm nước nóng, trong ngăn tủ có quần áo mới, ta muốn nhìn ngươi mị mỹ." Diệp Linh đối Nam Cung Hành nói. Hảo, chờ ngươi ngủ. Nam Cung Hành khẽ gật đầu. Trong chốc lát Diệp Linh ngủ rồi, Diệp Anh ở bên cạnh, Nam Cung Hành lúc này mới buông ra Diệp Linh, đứng dậy, mở ra tủ quần áo lấy Diệp Linh cho hắn chuẩn bị quần áo mới, đi xuống lầu nam cung hành đến đối diện trúc lâu phương nguyên phòng đi nghe diệp linh nói giặt sạch cái nước cấm tám thay quần áo mới quát râu sơ hảo tóc nếu nói cùng trước kia có cái gì bất đồng đệ nhất rõ ràng gầy rất nhiều đệ nhị không ở diệp linh bên người khi hắn trong mắt không có hết lạnh rất nhiều đều còn nhớ rõ đã từng nam cung hành giống hiện tại tô đường như vậy hoan thoát hướng ngoại nhưng lại không giống tô đường như vậy bệnh tâm thần hắn luôn là rộng rãi lạc quan thái cười lại ấm áp làm diệp linh tới nói nam cung hành so tô đường đáng yêu nhiều. Nhưng mỗi người hiện tại, đều là qua đi trải qua tổng hòa. Nam cung hành thiếu niên khi, bởi vì đoạn tình cổ phát tác, suýt nữa giết Nam cung ngự, rồi sau đó bị nhốt ở đông tấn hoàng cung suốt 4 năm thời gian, cũng không có ma diệt hắn trong xương cốt vui sướng ấm áp. Nhưng lần này, lại là bởi vì đoạn tình cổ, một năm thời gian, hắn giống như cái sắc không hồn giống nhau ở diệp linh bên người, lại không thể cảm thụ nàng cảm thụ, làm nàng một người làm rất nhiều rất nhiều sự tình, trong lúc này hắn chỉ là làm diệp linh phiền toái tồn tại thậm chí ở viên phòng có thai sinh hài tử này đó chuyện quan trọng thượng nam cung hành tâm đều cơ hồ toàn bộ hành trình vắng họp. năm đó nam cung hành không thay đổi hiện giờ hắn thay đổi nguyên nhân vô hắn thiếu niên khi, hắn chưa từng thương tổn bất luận kẻ nào trong lòng không thẹn chính mình cô độc tịch liêu trung quy có thể thiếu mất nhưng hiện giờ hắn thương tổn hắn sinh mệnh quan trọng nhất người vô tâm vô tình nhưng chính là sự thật qua đi một năm sự tình vẫn luôn ở nam cung hành trong đầu qua lại xoay quanh hắn đối diệp linh lạnh nhạt từng giọt từng giọt lúc đó sở hữu vô cảm hiện giờ tất cả đều hóa thành thứ hướng chính hắn ngực cương trơm muốn đánh chết chính mình là thật sự a hành Hảo sao phương nguyên ở bên ngoài gõ cửa nam cung hành hoàn hồn mở cửa liền vông nguyên bưng một chén nóng hầm hập canh thịt mặt tươi cười đẩy mặt mà vào được mau tới sấn nhật an người trước kia thích nhất ăn cái này phương nguyên đem mặt vông kêu nam cung hành lại đây nam Cung Hành qua đi này hơn một tháng, cơ hồ không như thế nào ngủ, ăn cái gì đều không có ăn uống, đêm qua không ăn cơm, hôm nay giữa trưa chỉ ăn một chút, đây cũng là gầy ốm nguyên nhân chủ yếu. Phương Nguyên thấy Nam Cung Hành bất động, lôi kéo hắn qua đi, ấn mở vai của hắn làm hắn ngồi xuống, đem chiếc đũa đưa tới trong tay hắn, a hành, nhanh ăn đi. Ăn xong rồi đi bồi tiểu diệp cùng văn vãn. Nam Cung Hành chậm dại ăn, suy nghĩ lại bay rất xa, nhớ tới hắn cùng diệp linh lúc ban đầu giao tiếp, sẽ chân chính sinh ra giao thoa. Chính là bởi vì ăn. Một chén mì ăn xong, Nam Cung Hành đem canh đều uống lên, Phương Nguyên vô vô bờ vai của hắn nói, đi tìm tiểu Diệp đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi hiện tại thoạt nhìn quá mệt mỏi. Nam Cung Hành khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, phi thân lướt qua mặt hồ, trực tiếp đi cửa sổ trở về hắn cùng Diệp Linh phòng. Diệp anh thấy Nam Cung Hành trở về, liền đi xuống lầu. Những người khác vì không thấy giày Diệp Linh nghỉ ngơi, ăn cơm xong đều gom lại như ý trong viện diệp trần lôi kéo tiểu nạo nguyệt ở đại tuyết người bên trong chơi nam cung hành tởi dày lên giường đi nằm bên ngoài sườn hài tử ở hắn cùng diệp linh trung gian hắn không có chạm vào diệp linh chỉ lặng lặng mà nhìn một lát sau buồn ngủ đánh úp lại nặng nghề ngủ bởi vì có tâm sự nam cung hành đều không có phát hiện phương nguyên cho hắn canh thịt mặt bên trong thả an thần dược là phong bất dịch duy tứ nam cung hành trong lòng huyền banh đến thật chặt còn như vậy đi xuống dễ dàng xảy ra chuyện nghỉ ngơi nhiều một chút, có chỗ lợi. Diệp Linh tỉnh lại thời điểm, thấy Nam Cung Hành ngủ, như cũ cao ngẩng bộ dáng, trong lòng than nhỏ, cầm hắn tay. Vào đêm thời gian, Nam Cung Hành mới tỉnh lại, cảm giác đầu có chút đau, Diệp Linh lại tự cấp hải tử bí mãi. A Hành, ngươi đi xuống ăn cơm, ăn xong đem bảo bảo dẫn tới, ta đều đã lâu không gặp hắn. Diệp Linh mệnh lệnh Nam Cung Hành. Diệp Linh chính mình đã ăn qua cơm chiều, chuyên trúc ở cữ cơm. Nam Cung Hành gật đầu, đi xuống lầu. Diệp Trần vội vàng kêu hắn, Tiểu Dượng, tới ngồi ta nơi này. Cha, ngươi nhường một chút. Bách Lý Túc yên lặng mà bưng chén, tránh ra Diệp Trần bên cạnh một vị trí, cấp Nam Cung Hành ngồi. Đảo cũng không có người cố ý nhìn chằm chằm Nam Cung Hành, đậu hắn cười cái gì? Những người khác nói nói cười cười, Nam Cung Hành phảng phất tự thành một cái thế giới, chỉ Diệp Trần nói với hắn lời nói thời điểm, hắn sẽ nghiêm túc nghe, nhưng không thế nào mở miệng. ăn cơm xong, Diệp Anh nắm Diệp Trần trên đường trở về, Diệp Trần thở dài một hơi nói. Tiểu dượng không khoái hoạt. Diệp Anh chỉ có thể nói một câu, tồn tại liền hảo. Tháng riêng sơ nhị ngày này, Tống Thanh Vũ con Tô Đường, rời đi ẩn cư nơi, hướng Tây Lương Thành mà đến. Tô Đường có chút xin lỗi, đối Tống Thanh Vũ cha mẹ. Nhưng hắn thật sự không nghĩ lại đợi, hắn tưởng mông tịnh. Tô Đường đánh hảo nghĩ săn trong đầu, tưởng cùng ôn mẫn giải thích một chút, kết quả Tống Thanh Vũ đã trước tiên cùng ôn mẫn nói qua, ôn mẫn ngược lại an ủi Tô Đường, nói làm hắn về đến nhà, hảo hảo chữa thương, nghỉ ngơi nhiều. Vì thế, trước khi rời đi tô đường cùng ôn mẫn nói không ngừng một lần chờ hắn chân hảo hắn muốn mang theo ngông tịnh cùng nhau đến thăm ôn mẫn năm ngày sau lúc chạc vạng tô đường chính dựa vào tống thanh vũ trên lưng gặm đùi gà đột nhiên phát hiện có người tới gần thần sát một ngưng, trong tay gặm mấy khẩu đùi gà hướng tới một phương hướng tạp qua đi người nào Lăn ra đây tống thanh vũ rút kiếm ánh mắt đề phòng đem tô đường hộ ở sau người ngay sau đó ngông ngao xuất hiện ở tô đường trong tầm mắt tô đường có chút kinh ngạc Tiện đà thần sắc đại hỷ, tiểu đệ nha. Ngươi là tới đón ngươi tỷ phu sao? Ngươi có phải hay không muốn chết ta? Tần trưng cười xuất hiện ở mông ngao phía sau, nhìn tô đường nói, tiểu tử này, thật đúng là chắc định. Tiền bối. Thống thanh vũ thu kiếm, chắp tay đối tần trưng hành lễ. Thần trưng xua xua tay, không cần, nhà ngươi đều hảo đi. Thống thanh vũ gật đầu, đều hảo. Ha ha ha ha. Tiểu bạch kiểm nhi ngươi về nhà đi thôi, chạy nhanh, còn kịp bồi ta nương quá tết thượng nguyên nhà ta tiểu đệ tới đón ta ta trở về thấy tức phụ nhi tô đường vui vẻ mà tay vũ đủ vô pháp nhi đạo tống thanh vũ gật đầu đối mông ngao nói hắn hai chân đông lạnh hỏng rồi bất quá nghị đến tiểu phong sẽ có biện pháp mau dẫn hắn trở về trị liệu đi mông ngao chắc tay đa tạ. tống thanh vũ lại cùng tần trưng hàn huyên hai câu liền cáo từ rời đi tô đường ghé vào mông ngao trên lưng hướng về phía tống thanh vũ phất tay tiểu bạch kiểm nhi ta sẽ tưởng ngươi. tống thanh vũ không có quay đầu lại Này bệnh tâm thần, thật là ồn ào. Trước kia nam cung hành cũng ái cười ái náo, nhưng một chút đều không phiền nhân. Tô đường thường xuyên phiền nhân, rõ ràng hắn có thể không phiền nhân, nhưng hắn chính là cố ý một hai phải làm. Tiểu đệ, vì cái gì tỷ tỉ, tỉ không có tự mình tới đón ta? Nàng không nghĩ ta sao? Tô đường nhìn thấy mông ngao, lại bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, ta không nghĩ gặp ngươi, chỉ nghĩ thấy tỷ tỷ. Mông ngao mặt vô biểu tình mà nói, nàng tới không được. Vì cái gì tới không được? có phải hay không diệp linh tên hôn đảng kia không có chiếu cố hảo ta tức phụ nhi làm nàng bị thương ta tìm diệp linh tính sổ đi tô đường mở ra miên man suy nghĩ nói hiệu nói vượn hình thức mông ngao như mày người nói bậy gì đó tỷ của ta có thai Ngươi tỷ có thai cùng ta tức phụ nhi có quan hệ gì tô đường buột miệng thốt ra giọng nói xuống dốc cả người đều choáng váng người người người người người người nói nói cái gì ai có thai tô đường trừng lớn đôi mắt nhìn ngông ngao hỏi Tỷ của ta. Mông Ngao trả lời. Ngay sau đó, Tô Đường một quyền chú ý ở Mông Ngao trên vai. hắn chân không thể động, nội lực đều còn ở. Lần này, Mông Ngao không phòng bị, trực tiếp bị chụp tới rồi trên mặt đất đi. Tô Đường cũng ngã ở trên mặt đất, kích động mà bỏ đến Mông Ngao trên người đi, cười ha ha, cái gì ngươi tỷ? Là ta tức phụ nhi. Lao tử phải làm cha. Bên cạnh nhìn tần trưng khỏe miệng thẳng chịu chịu, đem Tô Đường từ Mông Ngao trên người nhắc tới tới, vô ngữ mà nói xem ngươi này ngốc hình dáng đừng làm ở mỹ ngươi tức phụ nhi ở nhà chờ ngươi chạy nhanh trở về đúng đúng đúng tô đường đã mừng rỡ tìm không ra bắc tiểu đệ mau tới đây mông ngao lại đây tô đường lại ghé vào hắn trên lưng duỗi tay hướng về phía mông ngao mông chụp một chút xuất phát lâu giá đang chuẩn bị vận khởi khinh công phi thân dựng lên mông ngao toàn thân cứng đờ một cái lảo đảo lại lần nữa té ngã trên đất rất muốn chụp chết tô đường họ tô ngươi có thể hay không đứng đắn một chút Mông Ngao tức giận, này cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp bệnh tâm thần hành vi. Quả thực là say. Tô Đường lắc đầu, ta vốn dĩ tưởng đem ngươi đương ngươi tỷ hôn một cái. Ta tức phụ nhi giỏi quá. Hắc hắc. Tần Trưng một trưởng phách hôn mê Tô Đường, tiểu tử này thật đúng là phiền nhân, hán bị thương, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Đi. Mông Ngao rốt cuộc cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Tần Trưng cùng Mông Ngao mang theo Tô Đường, ngày đêm kiêm trình hồi Tây Lương Thành đi. Năm ngày sau. Mông tịnh ngày mong đêm mong, hôm nay sáng sớm, rốt cuộc, gặp được tâm tâm niệm niệm người. Tô đường thanh tỉnh, nhìn thấy mông ngao thời điểm hắn thực hưng phấn, biết được phải làm cha, hắn thực kích động, mà khi thấy mông tịnh kia một khác, hắn lại khóc, ôm mông tịnh, khóc đến giống cái hải tử. Nga không, giống cái ngốc tử. Mông tịnh cũng khóc, hai người ôm nhau, cửu biệt gặp lại nước mắt ngàn hành. Tức phụ nhi, ta tàn, ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Tô đường nhìn mông tịnh hỏi. Mông Tịnh hai mắt đấm lệ mông lung mà lắc đầu, Tô Đường cũng lắc đầu, người muốn nói sẽ, Mông Tịnh gật đầu, nói một chữ sẽ, Tô Đường chảy nước mắt, lại lộ ra một nụ cười dạng rỡ tới, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ha ha, hai bệnh tâm thần sung sướng nhiều, hoa hoa thân có được hay không, canh một, ta nhi tử, hắc hắc, ta phải cho hắn lấy tên, ha ha, đã kêu. Tô tiểu Đường, kéo đường, làm hắn cả đời ngọt ngào thật tốt nghe. tô đường đem đầu dán ở mông tịnh trên bụng, ngây ngô cười liên tục. mông tịnh ôm tô đường, nín khóc mỉm cười. tướng công, hiện tại còn không biết có phải hay không nhi tử đâu. bất quá trần nhi nói, hắn cảm thấy là đệ đệ. kia khẳng định là nhi tử, ta loại ta biết. tô đường nói, vạn nhất là nữ nhi, tướng công không thích sao? mông tịnh cần thiết muốn cùng tô đường đem chuyện này nói rõ ràng, không thể trọng nam kinh nữ. ta đương nhiên là càng thích nữ nhi. tô đường cười hắc hắc. Nhi tử nhiệm vụ, chính là đem ta làm khuê nữ quải trở về. Nếu lần này là nữ nhi, kia tiếp theo sinh nhi tử, chính là nữ đại tam ôn gạch vàng, ha ha ha ha. Mông Tịnh giờ khóc dở cười, chuyện này, á hành cùng tiểu diệp sợ sẽ không đồng ý. Cái kia quỷ nha đầu đều đáp ứng ta. Nàng dám đổi ý. Ta chết cho nàng xem. Tô đường lắc đầu. Tướng công, chúng ta chế chút nói nữa, đi trước làm tiểu phong cho ngươi xem xem chân đi. Mông Tịnh nói. Chế chút lại xem trước thân cái miệng đi. Tô Đường nói, "Hướng tới Mông Tịnh phát lại đây." Vừa lúc mang theo Phong Bất Dịch đi tới cửa Mông Ngao, đem bên trong Tô Đường nói nghe được rõ ràng, mặt tối sầm, đối Phong Bất Dịch nói, "Chứ không cần phải xen vào hắn." Bệnh tâm thần. Mau chính ngọ thời điểm, Mông Tịnh mới đẩy Tô Đường xe lăn ra cửa tới, nàng khí sắc hảo rất nhiều, trên mặt còn mang theo một mặt nhàn nhạt đỏ hửng. Này xe lăn là 10 ngày trước nhận được tin tức, biết được Tô Đường tồn tại, nhưng chân bị thương, Diệp Linh phân phó chuyên môn cho hắn chuẩn bị lại nói tô đường đã từng ở tây lương thành linh vương phủ trụ quá khá dài thời gian trụ chính là nhà tù lần trước rời đi cùng hắn lần này trở về thân phận đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất từ tù nhân lắc mình biến hóa thành chủ nhân nhà này chi nhất tô đường nháy mắt có loại dương mi thổ khí cảm giác thực sản tô đường thúc thúc diệp trần chạy tới tô đường thấy diệp trần ánh mắt sáng lên ngươi chính là cái kia ta vốn dĩ muốn đi cứu tiểu quỷ đi đúng vậy diệp trần tươi cười sán lạ gật đầu cảm ơn tô thúc thúc Cảm tạ cái gì? Ta nửa đường bị người hại, cũng chưa cứu ngươi, không cần cảm tạ. Chờ lần sau ngươi lại bị bắt đi thời điểm, ta nhất định cứu ngươi. Tô đường nghiêm trang mà nói. Mông tịnh nghe vậy, vội vàng che lại tô đường miệng, đối Diệp Trần nói, ngươi tô thúc thúc liền thích nói giỡn. Diệp Trần cười hắc hắc, ta biết. Tô thúc thúc thật hài hước. Diệp Trần dứt lời chạy đi rồi, mông tịnh buông ra tô đường, tướng công, không cần nói lung tung, không may mắn. a, ta chỉ là nói điểm tâm lời nói. Kia tiểu quỷ là cái hương bánh trái, loại chuyện này rất có thể còn có lần tới a." Tô Đường nói. "Không có." Không chuẩn nói vậy. Mông Tịnh gõ một chút Tô Đường đầu. "Hảo sao hảo sao?" Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu. "Tô Đường là chuyên môn lại đây xem văn vãn." Tiến trúc lâu, hắn liền giống lớn một tiếng, "Ta khuê nữ đâu?" Trên lầu Diệp Linh đang ở an canh, hoảng sợ, thiếu chút nữa cầm chén quăng ngã. Hai tử ở Nam cung hành trong lòng ngực, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, liền nghe Diệp Linh nói: kia bệnh tâm thần tới, đem hải tử ôm đi xuống cho hắn nhìn một cái. Nam cung hành ôm hải tử đi xuống lầu, tô đường thấy nam cung hành, cười hắc hắc, nam cung lao thất, ngươi phía trước đều là trang đi. Nói như thế nào hảo thì tốt rồi. Tô đường. Hảo hảo nói chuyện. Mông tịnh thật là dở khóc dở cười, người này một hồi tới, lại làm ầm ý cái không để yên. Như thế nào không đem ngươi đầu lưỡi đông lạnh rớt. Nam cung hành mặt vô biểu tình mà nói. Lao tử liền thích ngươi loại này không quen nhìn lao tử Nhưng cái gì đều làm không được bộ dáng. Ha ha ha ha. Tô Đường vẻ mặt khoe khoang. Tô Đường cùng Nam Cung Hành, cùng hiện giờ Tống Thanh Vũ, đều là mười mấy năm trước liền quen biết, hơn nữa giao tình không cạn. Năm đó Tô Đường tưởng theo chân bọn họ làm bằng hưu, kết quả lại xảy ra chuyện, không thành công. Nhiều năm trôi qua, cũng coi như được như ý nguyện. Quá trình là khúc chết ly kỳ, kết quả là càng ngày càng tốt. Bởi vậy, Tô Đường đối Nam Cung Hành cùng Tống Thanh Vũ thực đặc biệt, ở bọn họ trước mặt, đặc biệt miệng tiện tô đường mắt trông mong mà nhìn nam cung hành trong lòng ngực cái kia tá lót nam cung hành cũng không quản tô đường hồ ngôn loạn ngữ ôm hải tử lại đây hơi hơi túi người cấp tô đường nhìn thoáng qua thật liền liếc mắt một cái tô đường vừa mới nhìn đến van van phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ ánh mắt sáng lên còn không có thấy rõ ràng tiếp theo mắt chỉ có thể xem tới được nam cung hành tiêu sái xoay người bóng dáng tô đường trên mặt cười cùng hắn vươn đi tay tất cả đều cứng đờ hôn đảng. đem ta khuê nữ ôm trở về Lao tử còn không có xem đủ đâu Ở tô đường tiếng giống giận chung Nam cung hành thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ rẽ Khẽ hư một tiếng Hắn còn trị không được tô đường cái này bệnh tâm thần Nói giỡn Mông tịnh ngồi ở bên cạnh Vẫn luôn đang cười Cảm thấy nam nhân ấu trí lên Thật là cùng hải tử giống nhau Diệp Linh liền nghe tô đường ở dưới loạn kêu gọi bệnh, Nói muốn xem hắn khuế nữ Đối này Diệp Linh thực vô ngữ Không biết còn tưởng rằng nàng cùng tô đường có một chân đâu Thứ này thật là đầu góc nước vào tuy là chung quanh ồn ào nhồn náo vãn vãn như cũ ngủ ngon lành nam cung hành đem nàng đặt ở diệp linh bên cạnh nàng tiểu nắm tay hơi hơi nắm nam cung hành thật cẩn thận mà duỗi một ngón tay đi vào bị vãn vãn mềm mại tay nhỏ bắt lấy sau đó nam cung hành đối diệp linh thần sắc nghiêm túc mà nói ngươi làm ta đem hải tử cho hắn xem ta cho hắn xem qua diệp linh khỏe môi hơi câu vãn vãn bốn cái chan uôi, ngươi thích nhất cái nào nam cung hành lắc đầu đều không thích ta mới là duy nhất cha Bọn họ muốn hải tử chính mình sinh đi. A hành, cười một cái. Diệp Linh nói. Nam Cung Hành nghiêng đầu, hôn Diệp Linh một ngụm, sau đó nhìn Diệp Linh, lộ ra một cái nhợt nhạt cười tới. Đây là hiện giờ hai vợ chồng hàng ngày. Nam Cung Hành vừa trở về thời điểm tuy rằng mặt ngoài như đồ sộ bất động băng sơn, chỉ là lạnh chút, nhưng Diệp Linh biết hắn cảm xúc thực không ổn định, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Hắn lãnh là ở áp chế nội tâm bước lên cuồng táo. Tuy rằng nam nhân thành thủ ổn trọng tốt hơn, Nhưng Diệp Linh vẫn là thích nguyên lai like ở chính sự mặt trên khí phách quả quyết, ở nhà người trước mặt khiêu thoát sung sướng cái kia nam cung hành. Bất quá, Diệp Linh cũng không tưởng buộc hắn. Qua đi một năm trải qua tích lũy lên đau lòng, hắn yêu cầu thời gian tới chậm rãi tiêu mất khép lại, hắn ở Diệp Linh trước mặt thực ôn nhu, rất tinh tế, thực săn sóc, cũng không lánh, trên thực tế so với phía trước càng ấm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải tự tay làm lấy, đối hải tử cũng giống nhau diệp linh không thể nói hy vọng nguyên lai like nam cung hành lập tức liền trở về hy vọng hắn tươi cười như đã từng giống nhau tươi đẹp sáng lạ bởi vì loại này lời nói đối nam cung hành tới nói cũng không có chỗ tốt chỉ biết cho hắn lớn hơn nữa áp lực bởi vì tổng thể tới nói nam cung hành hiện giờ chỉ là chơ mặt, không yêu cười mà thôi nhưng hắn đem diệp linh cùng hai tử phủng ở lòng bàn tay đối trong nhà những người khác cũng đều có chuyện tất ứng nên làm cái gì làm cái gì cũng không lạnh nhạt diệp linh ngẫu nhiên nói làm nam cung hành cười một cái Hắn tổng muốn thân một chút Diệp Linh, sau đó lại cười. Diệp Linh tưởng, hắn đây là yêu cầu ăn chút đường mới có thể cười ra tới, có thể cứu chữa. Đường còn đủ, chờ ngọt tới rồi trình độ nhất định, trong lòng tự nhiên liền không khổ. Tô đường ăn vào phía dưới không chịu đi, một hai phải xem vãn vãn ôm vãn vãn. Nhưng hắn chân tàn, lên không được lâu, Diệp Linh ở ở cứ nam cung hành cũng không có khả năng làm nam nhân khác đi lên, không có phương tiện. Diệp Linh không cảm thấy ồn ào, ngược lại rất thích trong nhà náo nhiệt một ít. Bởi vì phía trước thời gian rất lâu an tĩnh đã đủ rồi. Cuối cùng mông ngao lại đây, nhắc tới tô đường xe lăn liền đi ra ngoài. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tô đường tức giận hỏi. Mông ngao mặt vô biểu tình mà nói, tỷ phu, ta mang ngươi đi tìm tiểu phong, làm hắn cho ngươi trị liệu. Ta muốn trước xem ta khuê nữ. Tô đường giống to. Mông ngao đem trước đó chuẩn bị tốt một khối bố nhét vào tô đường trong miệng, tiểu phong tính tình không tốt. Ta làm như vậy, là vì tránh cho ngươi nói sai lời nói đắc tội hắn. Tô đường tức chết rồi, trừng mắt mông ngao, nói không ra lời. Mông tịnh nhẹ Vũ về chính mình bụng nhỏ, cười đến thực vui vẻ. Nàng tiểu ra, rốt cuộc viên mãn. Phong bất dịch cấp tô đường nhìn chân, nói tốt ở thời gian không tính quá dài, còn có thể cứu chữa, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu, đại khái yêu cầu nửa năm thời gian. Làm hắn nói chuyện. Phong bất dịch một bên cấp tô đường thi trâm, một bên nói. Mông ngao lấy ra tô đường trong miệng bố, tô đường thở hổn hển một hơi, tức giận mắng, ngươi tên hôn đản này chờ lao tử hảo nhất định hảo hảo sửa chữa ngươi dứt lời tô đường thần sắc bất mãn mà nhìn phong bất dịch ngươi không phải thần y thì sao vì cái gì yêu cầu lâu như vậy một tháng đều không được thế nhưng yêu cầu nửa năm ngươi còn dám hạt lại nhải ta hiện tại đem ngươi ném văng ra ngươi khắc thỉnh cao minh được không phong bất dịch lạnh giọng nói tô đường nháy mắt héo nhi một lát sau lại quay đầu đối mông ngao nói ta muốn xem ta tức phụ nhi bằng không ta sợ đau phong bất dịch khẽ hừ một tiếng chân đều tàn sẽ không đau câm miệng cho ta tô đường vô ngữ nhìn trời nam cung hành không cho hắn xem văn vãn nên đánh mông ngao đổ hắn miệng nên đánh phong bất dịch không cho hắn nói chuyện nên đánh chờ hắn hảo phải cho những người này đẹp nghĩ lại tô đường cười hắc hắc hắn phải làm cha đến lúc đó làm nhà hắn tô tiểu đường đem nam cung hành bảo bối nữ nhi vãn vãn bắt góc. tức chết nam cung hành phong bất dịch nhìn tô đường cười ngây ngô bộ dáng thực vô ngữ này bệnh tâm thần, mông tịnh mang thai, tô đường hành động không tiện, vì thế hắn cậu em vợ mông ngao chủ động đưa ra, hắn tới chiếu cố tô đường. nghe tôi khá tốt, kết quả mông ngao làm chuyện thứ nhất là, cấp mông tịnh trong phòng nhiều thả một chiếc giường, nói làm tô đường cùng mông tịnh phân giường ngủ. tô đường lúc ấy liền nổi giận, sao có thể? sơn vô lăng thiên địa hợp, đều không thể phân giường ngủ. bất quá mông tịnh nhưng thật ra tán thành, tô đường chân yêu cầu bảo hộ, nàng trong bụng hài tử cũng yêu cầu bảo hộ. Vẫn là cách ra an toàn một chút. Tô Đường làm ở Mỹ, cuối cùng phong bất dịch cho hắn rót dược, làm hắn không cần tưởng loại chuyện này. Tô Đường chỉ có thể yêu cầu mông tịnh mỗi đêm ngủ trước lại đây cho hắn một cái môi thơm, như cũng ngọt ngào. Trở về ngày thứ hai, Tô Đường đến trong địa lao, gặp được Kim Trử. Tuy rằng Tô Đường chân tàn, nhưng tưởng trả thù Kim Trử, có rất nhiều biện pháp. Chỉ nghe địa lao quỷ khóc sói gào, Tô Đường qua một canh giờ mới từ bên trong ra tới, cảm giác thần thanh khí sảng, lại nghĩ tới vãn văn tới lúc này tô đường lại qua đây diệp anh ở đi lên đem vãn vãn ôm xuống dưới cho hắn xem tô đường thật cẩn thận mà ôm lấy tá lót vãn vãn vừa lúc tỉnh cùng đã từng nam cung hành giống nhau trời sinh liền rất ái cười con ngươi đen bóng bẩy như đá quý giống nhau xem một cái khiến cho nhân tâm đều hóa tô đường ôm vãn vãn cười ngây ngô nghĩ thầm cái này tiểu quỷ nha đầu so với hắn tưởng tượng càng xinh đẹp hảo muốn ôm về nhà a vì thế tô đường càng thêm kiên định muốn cho nhà hắn tô tiểu đường đem vãn vãn bắt cóc tín nhiệm nam Cung Hành xuống dưới ôm hải tử đi thời điểm, Tô Đường không vui, hơn nữa nói có chính sự muốn cùng Nam Cung Hành nói chuyện. Nói, Nam Cung Hành ngồi ở Tô Đường đối diện. Tô Đường ho nhẹ hai tiếng, nhìn Nam Cung Hành nói, lúc trước chính là quỷ nha đầu cầu ta đi cứu diệp trần cái kia tiểu quỷ, ta tức phụ nhi còn có mang, ta không thể không cùng nàng tách ra, hiện tại còn bị làm thành tàn phế, làm ta tức phụ nhi chảy như vậy nhiều nước mắt. Ta nói này đó, chính là tưởng nói, quỷ nha đầu lúc ấy nói. Vô điều kiện đáp ứng ta một cái yêu cầu, cần thiết thực hiện. Ngươi có cái gì yêu cầu? Chuyện này Nam Cung hành nghe Diệp Linh đề qua, Diệp Linh vẫn luôn rất tỏ mỏ Tô Đường nghĩ muốn cái gì. Tô Đường túi đầu, nhìn trong lòng ngực văn vãn, cười hát hát nói, làm ta nhi tử Tô Tiểu Đường, cùng vãn vãn bảo bồi đính cái hoa hoa thân. Như vậy về sau này Tiểu Quỷ Nha đầu chính là nhà hắn người, mị ha ha. Nam Cung hành nghe vậy, chỉ nói hai chữ, nằm mơ. Nam Cung lao thất, ngươi nói một chút đạo lý được không? Đây là ngươi tức phụ nhi đáp ứng ta, vạn vãn là ngươi tức phụ nhi sinh, ta không phải cùng ngươi thương lượng, chỉ là thông tri ngươi. Tô Đường nhìn Nam Cung Hành nói, ngươi nhìn xem ta, đều thành bộ dáng gì. Các ngươi thế nhưng muốn lật lọng, trở mặt không biết người sao. Hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng, ta chết cho ngươi xem. Nam Cung Hành thần sắc nhàn nhạt mà nói, mông tịnh này thai chưa chắc sinh nhi tử. Tiếp theo thai là nhi tử cũng giống nhau. Tô Đường nói, tuân thủ hứa hẹn, hợp tình hợp lý nam cung hành nhìn tô đường nói tô đường nháy mắt vui vẻ nay còn kém không nhiều lắm bất quá nam cung hành đứng dậy hướng tới tô đường đi tới thần sắc nhàn nhạt mà nói ngươi lúc trước cùng tiểu diệp tử nói chính là nếu ngươi đem bảo bảo cứu trở về tới tiểu diệp tử vô điều kiện đáp ứng ngươi một cái yêu cầu ngươi đã quên phía trước nửa câu lời nói chúng ta nhưng không quên ngươi căn bản không có làm được còn có mặt mũi tới đoạn nữ nhi của ta tô đường thần sắc cứng đờ nam cung hành đem vãn vãn ôm qua đi duối tay chịu một chút tô đường cái óc đem hắn chụp tới rồi một bên nhi đi khẽ hư một tiếng nói nghe hảo làm ngươi nhi tử tô tiểu đường về sau ly nữ nhi của ta xa một chút bằng không ta thấy hắn một lần đánh hắn một lần dứt lời nam cung hành ôm vãn vãn nên ngang mà đi tô đường sắp tức chết rồi nắm tay chủ im y một chút cái bàn lại chịu chính mình một cái tát hỏng rồi hỏng rồi cái này không chỉ có hoa hoa thân không có kia hôn đản còn đem ta nhi tử trở thành trọng điểm nhìn chằm chằm phòng đối tượng tô tiểu đường Cha thực xin lỗi ngươi a. 275 ác thúc trở về nhà, Thanh Vũ bại lộ, canh hai. Về Tô Đường ý đồ làm hắn chưa sinh ra, cũng không biết là nam hay nữ nhi tử Tô tiểu đường cùng cả nhà bảo bối vãn vãn tiểu cô nương đính hoa hoa thân sự tình, một chuyên khai, từ già đến trẻ, không một không phản đối. Lý trí phản đối là nói, hoa hoa thân bản thân liền không đúng. Hiện tại không có khả năng biết trước hai đứa nhỏ sau khi lớn lên là cái gì tính cách, thích hợp hay không, mặc kệ bọn họ ý nguyện, ngạnh ghé vào cùng nhau không tốt không tốt phi lý trí phản đối là nói làm tô đường cái này bệnh tâm thần cấp vãn vãn đương cha chồng không có khả năng không có khả năng mông tịnh xem tô đường trở về ủ rũ cục đôi cười an ủi hắn không có quan hệ không đính hoa hoa thân vãn vãn cũng là chúng ta bảo bối nha kia không giống nhau tô đường lắc đầu tiểu quỷ nha đầu có một cái thân trà, một cái thân lưng một cái thân cứu cứu bốn cái cha nuôi ta mới bài hàng a a a a hảo không cam lòng a tiếp theo tiếp theo quỷ nha đầu lại có câu chuyện của ta, ta nhất định làm nàng đáp ứng. mông tịnh giờ khóc dở cười, người một nhà, cái gì cầu hay không, không cần náo loạn. bất quá tiểu quỷ nha đầu lớn lên cũng thật đẹp. hắc hắc, ta không chỉ có phải làm nàng cha nuôi, còn phải làm nàng sư phụ. tục ngữ nói đến hảo, một ngày vi sư trung thân vi phụ. tô đường nháy mắt nghĩ tới tân điểm tử, chờ lần sau cả nhà cùng nhau ăn cơm thời điểm, tô đường ở trên bàn cơm nhắc tới chuyện này, lại bị nam cung hành dối đi trở về. Nữ nhi của ta không cần một cái bệnh tâm thần đương sư phụ. Nhưng tô đường quyết định, liền phải đương, không cho hắn đương, vậy ngạnh đương. Chờ xem. Hoa hoa thân có thể không có, nhưng hắn chờ nhi tử tô tiểu đường sinh ra, từ nhỏ liền phải dạy hắn theo đuổi văn vãn. Nam Cung Hành nói muốn tấu tô tiểu đường, bất quá là thuận miệng chi ngôn, hắn sao có thể đánh hải tử. kia vẫn là người sao. Liền như vậy làm. Theo Diệp Trần cùng tô đường lần lượt trở về nhà, trong nhà so nguyên lai like nhưng náo nhiệt nhiều. Mắt thấy Tết thượng nguyên liền phải tới rồi, Bách Lý Túc một nhà cũng không có hồi cung tính toán. Chủ yếu ở chỗ Diệp Trần. Sợ hắn lại bị người theo dõi, cho nên hắn nhất định phải lưu tại Ninh Vương Phủ mới là an toàn nhất. Minh Thị luyến tiếp tôn tử, không muốn hồi cung, Diệp Anh không nghĩ cùng nhi tử tách ra, Bách Lý Túc càng là đương phủi tay trường quài, chính sự đều làm hắn thế thân thiên xu tới xử lý. Tháng mười 14, Nam Cung hành cùng Phong bất dịch, khi cách thật lâu, đơn độc ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Là phong bất dịch chủ động lại đây tìm nam cung hành, có chuyện muốn nói. Thực xin lỗi. Phong bất dịch há mồm trước xin lỗi, dị vã ngươi hỏi qua nhà ta người, ta không nghĩ nói. Ngươi muốn đi nhà ta chơi, ta không chịu. Bởi vì ta chính mình không thích nơi đó, không nghĩ để. Nếu là ta sớm mang ngươi đi, ngươi nói không chừng là có thể phát hiện không đúng. Nam cung hành thần sắc nhàn nhạt mà lắc đầu, mặc dù ngươi sớm mang ta đi, ta cũng không thấy được ngươi ra ra, ngươi đã nói, hắn vẫn luôn đều đang bế quan tu luyện. Nhưng, ách thúc đến bây giờ rơi xuống không rõ, ta cảm giác chính mình giống cái tội nhân. Cái gì tiền triều hoàng tộc hậu duệ? Thật là buồn cười đến cực điểm. Cái kia hoàng tộc là bởi vì người cầm quyền hoang dâm vô độ, ngu ngốc vô đạo, dẫn tới dân chúng lầm than, mới bị người lật đổ chính quyền, thay đổi triều đại. Sớm đã là lịch sử, còn tưởng khôi phục tiền triều. Thật là người si nói mộng. Phong bất dịch nói. Nam Cung Hành là phong bất dịch tín nhiệm nhất huynh đệ, không gì sánh nổi. Có chút lời nói. Hắn chỉ có thể đối Nam Cung hành nói. Cho nên, ngươi ra ra tưởng không phải khôi phục tiền triều, chỉ là được đến thiên hạ, bởi vì hắn cho rằng, này thiên hạ nguyên bản nên là hắn, hắn không cam lòng bình thường, nhất định phải lấy về tới. Nam Cung hành nói. Phong nguyên tưởng chính là tiền triều. Tưởng chính là liệt tổ liệt tông sao. Đều không có. Chỉ là hắn thỏa mãn chính hắn dã tâm thôi. Ta cùng ngươi nói Phong nguyên hang ổ ở nơi nào, hữu dụng sao? Phong bất dịch hỏi. Vô dụng. Ngươi biết đến cái kia ra, không phải là hắn chân chính hang ổ, ngươi liền hắn thuộc hạ, đều chỉ nhận thức một cái kim trử, nhưng tất nhiên còn có rất nhiều. Nam Cung Hành nói, Kim trử cùng nguyên thức đã công đạo phong nguyên chân chính hang ổ ở nơi nào, bất quá chuyện tới hiện giờ, sợ cũng vô dụng. Vì sao? Phong bất dịch nhíu mày, hắn làm kim chử lại lần nữa trở về, là vì chúng ta phòng phong cái kia phá bình hoa, kia mặt trên có bọn họ tìm kiếm tiền triều hoàng thất tàng bảo đồ một nửa. Tiểu Diệp Tử vốn dĩ chuẩn bị sẵn sàng. Chờ phong nguyên lại đến tìm người, nhưng nửa tháng qua đi, hắn không có xuất hiện, liền sẽ không tái xuất hiện. Hắn hẳn là ý thức được, kim trử đã xảy ra chuyện. Nam Cung Hành nói, cái kia phá Bình Hoa thế nhưng là phong bất dịch cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Trung gian rất nhiều trường hợp. Nam Cung Hành nói, nguyên thước tất cả đều công đạo, Bình Hoa là như thế nào từ Lâm Gia Thôn đến Kinh Thành, lại vào Ninh Vương Phủ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Phong bất dịch những mày, hắn cái gì đều không có được đến. Định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu phải đối phó Phong Nguyên, chỉ có thể ta ra tay, nhưng ta hiện tại không nghĩ rời đi tiểu diệp tử. Nếu muốn tìm đến sở Minh Trạch, chỉ có thể tô đường ra ngựa, nhưng hắn hiện tại chân tàn. Nam Cung Hành nói. Phong bất dịch thở dài. Diệp Linh còn không có ở cứ xong hai tử như vậy tiểu, Nam Cung Hành khẳng định không thể đi ra ngoài, hơn nữa hắn đi ra ngoài cũng tìm không thấy Phong Nguyên ở nơi nào, không có ý nghĩa. Tô đường hiện tại cũng vô pháp tìm sở Minh Trạch. Hán chân kỳ thật tình huống rất nghiêm trọng, muốn cơ bản khôi phục, ít nhất đều phải 3 tháng, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đến nửa năm. kia tạm thời, lấy tỉnh chế động đi, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Phong bất dịch lắc đầu. Phong Nguyên đã tìm không thấy, có thể tìm được sở minh trạch vô pháp tìm. Hôm sau chính là Tết Thượng Nguyên. Diệp Linh ở cữ xong đến tháng riêng đế, hiện giờ mới nửa tháng, nàng chính mình cảm thấy không có việc gì, nhưng Diệp Anh thực kiên trì. Trung gian Diệp Linh muốn tẩy cái tóc nam cung hành đều không cho, như cũ mỗi ngày ôm Diệp Linh ngủ, vạn vạn tiểu cô nương một ngày một cái dạng, dần dần nảy nở một chút. Tuy rằng ngũ quan càng giống Nam cung hành, nhưng khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là có thể nhìn ra vài phần Diệp Linh bằng dáng. Tết thượng nguyên đêm, cả nhà ăn qua cơm chiều, Nam cung hành ôm Hải tử lên lầu, Diệp Linh liền nói, làm hắn mang theo Diệp Trần đi xem hoa đăng. Hiện tại bên ngoài không quá an toàn, đặc biệt là Diệp Trần, Bách Lý Túc cũng không dám tùy ý mang theo hắn ra cửa ổn thỏa nhất chỉ có thể Nam Cung Hành đi. Hảo! Nam Cung Hành gật đầu. Vì thế, Nam Cung Hành cho chính mình cùng Diệp Trần đều làm dịch dung lúc sau, liền mang theo hắn đi ra cửa. Đông phong dạo phóng hoa thiên thụ. Diệp Trần đặc biệt vui vẻ. Hắn đúng là mê chơi tuổi tác, nhưng hiểu chuyện mà không có nháo muốn đi ra ngoài, không nghĩ tới Nam Cung Hành chủ động nói, muốn dẫn hắn đi chơi, làm hắn cấp muội mội mua hoa đang trở về. Diệp Trần cưới ở Nam Cung Hành trên cổ, Nam Cung Hành lôi kéo hắn tay đi vào đám người bên trong nhìn đến một chản mặt trên họa trăng non tiểu hoa đèn diệp trần nói muốn mua trở về cấp nguyệt nhi muội muội lại nhìn đến một chản tiểu lang hoa đăng nói muốn mua trở về cấp tần dễ tiểu thúc thúc từ đầu đường đi đến phố đuôi, xem qua sở hữu hoa đăng có không ít xinh đẹp tinh xảo nhưng diệp trần tổng cảm thấy không có một chản xứng đôi vãn vãn muội muội đều không đủ đặc biệt chơi một vòng nam cung hành mang theo diệp trần trở về diệp trần trước đem hoa đăng cấp tiểu nạo nguyệt đưa qua đi Nàng đã ngủ, hoàn nhan ru tiếp được, tỏ vẻ lòng biết ơn, đem hoa đang treo ở mép giường. Tần dễ kia một chản, thần trung tiếp, thực thích. Sau đó, nam cung hành mang theo Diệp Trần, ngồi ở trúc lâu lầu một, tìm tới tài liệu, tính toán thân thủ làm một chản. Tuy rằng vãn vãn hiện tại mới nửa tháng đại, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nam cung hành mặc kệ, nhà hắn nữ nhi liền phải tốt nhất, Diệp Trần cũng mặc kệ, nhà hắn mội mội liền phải nhất đặc biệt. Một lớn một nhỏ hai người ở dưới đèn bận việc hồi lâu làm một chản nho nhỏ hoa đăng chợt khinh thường mắt thắp sáng lúc sau như là tinh quang rơi xuống điểm điểm lập lòe cực kỳ xinh đẹp bởi vì diệp trần nói muội muội kêu văn vãn buổi tối đương nhiên phải có ngôi sao nam cung hành nắm diệp trần lên lầu tới tay chân nhẹ nhàng đem tia chản ngôi sao hoa đăng treo ở mép giường trên giá diệp trần nhìn ngủ ngon lành văn vãn cười đến thực sáng lạ. nam cung hành đưa diệp trần hồi bách lý túc cùng diệp anh chô đó đi diệp trần ghé vào nam cung hành trong lòng ngực nói tiểu dượng Nếu là ách ra ra ở nhà, vậy tốt nhất. Nam Cung Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Trần bối, sẽ trở về. Ách ra ra sẽ chết sao? Diệp Trần hỏi. Người đều sẽ chết. Nam Cung Hành nói. Chính là ta không nghĩ ách ra ra chết, ta tưởng hắn về nhà. Diệp Trần thanh em rầu dĩ. Nam Cung Hành không nói cái gì nữa. Tết thượng nguyên sau, lại qua ba ngày, Duyên Tây Mạc Hà mong siêu tầm ách nâu người, rốt cuộc có phát hiện. Bách Lý Túc cùng Diệp Anh nhận được bẩm báo sau, không có trì hoãn. Tự mình mang theo người tìm qua đi. Ở Tây Mạc Hà trải qua nào đó trong Sơn Quốc một đoạn, khoảng cách Ách Nô xảy ra chuyện địa phương không xa trong núi, có một nhà thợ săn, tổ tôn hai sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì trụ đến vị trí thực cần ngốc, điều tra vài vòng mới tìm được nơi đó đi. Ách Nô là bị lão thợ săn tôn tử đi trong sông mang nước thời điểm phát hiện, liền mang về trong nhà đi. Lúc ấy cũng sắp chết, nhưng Ách Nô chính mình bên người ẩn giấu cái dự bình, bị cứu lên thời điểm còn ở trên người. kia đối tổ tôn không có cách nào chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống ý, ý, đem cái kia dược bình bên trong duy nhất một viên thuốc viên cấp nô Ăn, tuy rằng bọn họ căn bản không biết đó là dược vẫn là độc. Kết quả, ách nô liền như vậy còn sống. Tuy rằng trước sau không có tỉnh lại, nhưng vẫn luôn đều có khí. Thợ săn tổ tôn thiện tâm, vẫn luôn lưu trữ hắn ở nhà. ách nô thoạt nhìn không giống như là cái quý nhân, bị cứu lên thời điểm, tổn hại quần áo cũng nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Cho nên, hoàng thất phái người tìm được thợ săn trong nhà khi tia đối tổ tôn đều khiếp sợ bất quá diệp anh phân phó qua không chuẩn đả thương người thợ săn ra bị vây quanh lên phái người bẩm báo bách lý túc cùng diệp anh cũng không có trực tiếp mang ách nô trở về bởi vì hắn thoạt nhìn tình huống không tốt lắm sợ trên đường chịu không nổi lan lộn lại xảy ra chuyện nơi đó khoảng cách tây lương thành cũng không phải rất xa bách lý túc cùng diệp anh ngày đêm kiêm trình đổi tới kia đối tổ tôn nghe được một tiếng tham kiến hoàng thượng tham kiến hoàng hậu nương đều cấp dọa quỷ diệp anh đi cấp ách nô bắt mạch xem hắn thương so tô đường nhưng nghiêm trọng nhiều là dùng bảo mệnh dược vật mới chống được hiện tại mà kêu viên dược là lúc trước phong bất dịch ban đầu cấp diệp linh cùng nam cung hành chuẩn bị tân hôn lễ vật chi nhất bởi vì diệp anh trước thành thân phong bất dịch liền đem hắn chuẩn bị tốt dược vật làm lễ vật tất cả đều đưa cho diệp anh diệp anh lại chuyển tặng cấp ách nô diệp anh một lần nữa đem ách nô thương hảo hảo xử lý một chút cho hắn phục dược làm châm hắn còn không có tỉnh lại nhưng đánh mạng là không ngại bách lý túc gan bài ngựa xe Hắn tự mình ôm Ách Nô bỏ vào trong xe ngựa, Diệp Anh hướng kia đối tổ tôn nói lời cảm tạ, cho bọn họ một số tiền làm thù lao. Dọc theo đường đi Bách Lý Túc cùng Diệp Anh dốc lòng chăm sóc, mang theo Ách Nô trở lại Ninh Vương Phủ thời điểm, hắn khí sắc có chuyển biến tốt đẹp, mạnh tượng cũng vững vàng rất nhiều. Ách ra ra. Diệp Trần Phi cũng tưởng mà vọt lại đây. Ách Nô nằm ở trên giường, mặt mày an tường, như là ngủ rồi, khô gầy tay rũ tại bên người. Diệp Trần giữ chặt Ách Nô tay, quay đầu hỏi Diệp Anh, nương ách ra ra khi nào tỉnh nha lại là ngươi tiểu phong thúc thúc cho hắn nhìn xem hẳn là sẽ không thật lâu diệp anh nói bách lý túc đã đi thỉnh phong bất dịch phong bất dịch tới cấp ách nô xem nói diệp anh trị liệu đều là chính xác thả hữu hiệu, hiệu kế tiếp yêu cầu tiếp tục dùng dược mỗi ngày thi trâm hắn dự tính một tháng trong vòng có thể thức tỉnh diệp trần cái này thật sự cao hứng lên thật tốt quá phong bất dịch cũng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm hắn vẫn luôn cảm thấy tô đường cùng ách nô sẽ ra chuyện Hắn muốn phụ trách nhiệm, hiện giờ bất luận như thế nào, bọn họ đều còn sống về đến nhà tới, sự tình không có đến vô pháp vãn hồi nông nỗi. Tô đường ngồi ở trên xe lăn, bị mông ngao đẩy, chuyên môn lại đây vấn an ách nô. Người lão nhân này, đã cứu ta mệnh có biết hay không? Chờ ngươi tỉnh, về sau ta nhi tử cũng quản ngươi kêu ra ra. Tô đường nhìn ách nô nói. Ngay lúc đó tình huống, kim trử cấp ách nô cùng tô đường túi nước đều hạ độc, nếu bọn họ đồng thời uống nước, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là bởi vì Ách Nô vừa lúc không có uống nước, mới có một đường sinh cơ, mà hắn lúc ấy trước tiên cấp tô đường uy giải độc thuốc viên, cũng là tô đường có thể sống sót nguyên nhân chủ yếu. Chính là bởi vì che chở tô đường, một lòng chạy trốn, Ách Nô mới có thể bị thương nặng. Nếu không lấy thực lực của hắn, liền tính bị thương, muốn tử kim trử trong tay tồn tại đào tẩu, cũng không khó. Rốt cuộc đoàn viên, hết thể sự tình tựa hồ đều ở chuyển biến tốt đẹp. Diệp Linh trước sau tin tưởng, người tốt sẽ có hào báo. Ách nô có thể tồn tại trở về chính là như thế. Đến nỗi tô đường, thuộc về bệnh tâm thần mệnh rất lớn hệ liệt. Diệp Linh duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là, nàng bấy dập đều chuẩn bị tốt, nhưng phong nguyên cũng không có tái xuất hiện. Muốn bắt đến hắn, sợ là rất khó. Mặc dù có kim trử cùng nguyên thức nơi tay, nhưng theo bọn họ công đạo, phong nguyên hiện giờ thần công đại thành, thực lực thập phần khủng bố, hơn nữa thủ hạm như kim trử cùng nguyên thức như vậy cao thủ còn có rất nhiều. Chính diện giao thủ Tuyệt đối không phải Diệp Linh cùng Nam cung hành nhóm người này có thể chống lại. Tô Đường tàn tật, cũng dẫn tới tìm kiếm sở minh trạch sự tình chỉ có thể tạm thời gác lại. Làm hiện tại tàn phế thả có cái mang thai tức phụ nhi Tô Đường lại đi theo đi ra ngoài tìm kiếm sở minh trạch, quá không có nhân đạo, hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Tức phụ nhi, cứu ta bá mẫu là cái siêu cấp người tốt, chờ ngươi sinh, chúng ta mang theo hải tử đi xem nàng. Tô Đường đối mông tịnh nói. Mông tịnh nghe Tô Đường nói lên quá, là Tống Thanh Vũ mẫu thân ôn mẫn đối tô đường đặc biệt hảo, nàng mỉm cười gật đầu nói hảo. Lúc này ở tây hạ cùng nam tống giao giới mảnh đất thần bí trong sân cốc tình huống cũng không tốt. Tống thanh vũ sơ nhị xuất phát đi đưa tô đường, tiết thượng nguyên phía trước liền đã trở lại. trong cốc cùng bên ngoài hồ liên tiếp hồ nước biên, ôn mẫn cùng tiết thị loại một mảnh đất trồng rau, phương tiện tưới nước. qua cái mùa đông còn có một mảnh nhỏ xanh mượt rau chân vịt. ngày này thời tiết không tồi, ôn mẫn làm tống thanh vũ đi trích mấy cây rau chân vịt, giữa trưa nấu cơm dùng. Tống thanh vũ còn không có tới gần hồ nước, liền nhìn đến có cái cao lớn thân ảnh, đưa lưng về phía hắn đứng ở hồ nước biên, cả người ướt rầm rề. Tống thanh vũ thần sắc đại biến, người nọ quay đầu lại đây, khuôn mặt giàn ua, dâu tóc hoa râm, trên mặt mang theo âm chắc chắc cười, lao phu phong nguyên, ngươi bằng hữu phong bất dịch tổ phụ. Tống thanh vũ trong lòng châm xuống. Phong nguyên là người nào, hắn nơi này đã nhận được tin tức, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, người này thế nhưng tìm được rồi bọn họ ẩn cư địa phương. Vân yêu, Phong Nguyên nhìn Tống Thanh Vũ cười lạnh, ngươi không có đã quên chính mình là ai đi. Nga đúng rồi, ta là từ Tây Lương Thành theo dõi mông ngao cùng tần trưng, sau đó lại theo dõi ngươi, bị ngươi mang về tới. Gặp ngươi nhảy vào trong hồ không có bóng dáng, ta tìm được đường đi tới, hoa Vải thiên. Nơi này, thật đúng là cái hảo địa phương A ngươi đem Tống Thanh Vũ cha mẹ giấu ở nơi này, là không nghĩ làm cho bọn họ biết, ngươi ba chiếm bọn họ nhi tử thân thể đi. Tống Thanh Vũ nắm tay nắm chặt, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Hắn căn bản không phải lão gia hỏa này đối thủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi muốn làm cái gì? Tống thanh vũ lạnh giọng hỏi. Ta tưởng cùng ngươi hiện tại cha mẹ hảo hảo tâm sự, bất quá nói vậy ngươi không vui. Ta đảo cũng không nghĩ thương tổn bọn họ, nhưng ngươi hẳn là biết, nếu ta độc thủ, cái này mỹ lệ địa phương, thực mau liền sẽ không có vật còn sống, bao gồm ngươi, cùng ngươi cha mẹ, không tin, ngươi có thể thử xem. Bọn họ có thể hay không tồn tại, ngươi bí mật có thể hay không bảo thủ trụ muốn xem ngươi như thế nào làm phong nguyên cười lạnh liên tục ôn mẫn xuất hiện ở cách đó không xa tống thanh vũ tâm nhắc lên nhìn thấy có người xa lạ ôn mẫn sửng sốt một chút a vũ vị này chính là lão phu là phụng mệnh từ tây lương thành lại đây có một số việc muốn nói cho tống công tử phong nguyên ngữ khí khách khí ôn mẫn mỉm cười là tiểu diệp phái tới người a các ngươi liêu ôn mẫn dứt lời không nghi ngờ có hắn xoay người đi trở về phong nguyên nhìn ôn mẫn bóng dáng sâu kín mà nói, cỡ nào ôn nhu lại thiện lương mẫu thân à, vân liêu mạng ngươi hảo, nhưng người ta chân chính nhi tử, hồn phi phách tán. ngươi nghĩ muốn cái gì? Tống Thanh Vũ hạ giọng, lạnh giọng hỏi. Phong Nguyên cười, này phải hảo hảo ngẫm lại. Lão Phu nói bụng, nghe nói ngươi nương trù nghệ không tồi, ta đường xa mà đến, ngươi hảo hảo biểu hiện. nếu là làm cha mẹ ngươi phát hiện cái gì, nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định sẽ hối hận. Ha ha ha ha. Hai hắn muốn cái gì? Canh một. Nương, đây là phong lão tiền bối, tiểu phong tổ phụ. Tống thanh vũ mỉm cười, cùng ôn mẫn giới thiệu. Ôn mẫn có chút kinh ngạc, nguyên lai like là tiểu phong tổ phụ, thật là chậm trễ. Mau mời ngồi. Phong lão chính là có cái hảo tôn tử A, tiểu phong lúc trước đã cứu chúng ta ra A vũ, là y lý thuật phương diện thiên tài. Phong nguyên cười đến sang sảng, tiểu phong nhi cùng A vũ là huynh đệ, hẳn là. Khác không nói, y lý thuật phương diện, ta cái này đương tổ phụ, cũng rất bội phục tiểu phong nhi A. Ôn Mẫn tươi cười đầy mặt, "A Vũ, ngươi mau bổi phong lào uống ly trà, nương đi chuẩn bị đồ ăn." Nghe Tiểu Phong Nhi nói Tống phu nhân chủ nghệ lợi hại, "Lão phu hôm nay nhưng có lộc ăn." Phong Nguyên cười nói. Ôn Mẫn bước nhanh đi ra ngoài, Tống Thanh Vũ trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Phong Nguyên bưng lên ôn Mẫn cho hắn đảo trà, cầm trong tay, nhìn quét một chút ngắn gọn lịch sự tao nhã tiểu thính, khẽ gật đầu nói, "Thật đúng là cái thế ngoại đào nguyên, lão phu thực hâm mộ các ngươi một nhà hòa thuận, yên lặng hỉ nhạc." lão phu cũng tưởng hưởng thụ thiên luân chi nhạc đáng tiếc à lão phu tôn tử một lòng hướng về các người, thế nhưng liền tổ tông đều không nhận tống thanh vũ trầm mặc không nói phong nguyên cười lạnh yên tâm lão phu cũng không đành lòng thương tổn ngươi như vậy thiện lương cha mẹ bất quá tiền đề là ngươi hảo hảo biểu hiện nếu không phong nguyên lời còn chưa dứt tống giang bước chân vội vàng mà vào cửa vừa thấy phong nguyên là được cái đại lễ bởi vì phong nguyên là phong bất dịch tổ phụ cho nên tống giang cùng ôn mẫn vợ chồng đối hắn đều thực kính trọng Phong Nguyên cũng là cái biết diễn kịch, lời nói dối há mồm liền tới. Chuyện xưa biên đến Thiên Y hỉ vô phùng. Giữa trước khi, Ôn Mẫn cùng Tiết Thị làm một bản phong phú đồ ăn, Tống Giang còn lấy ra hắn chân quý rượu ngon, thịnh tình khoản đãi khách quý Phong Nguyên. Tống Thanh Vũ toàn bộ hành trình tiếp khách, trên mặt mang theo nhàn nhạc cười, hết thể thoạt nhìn đều rất hài hòa. Trên bàn cơm, Phong Nguyên cùng Tống Giang thôi bôi hoán trản, liêu thật sự hợp ý. Phong Nguyên còn mấy lần khen Ôn Mẫn cùng Tiết Thị đồ ăn làm được cực hảo. Nói từ con của hắn con dâu sau khi qua đời, trong nhà không cái nữ nhân, hắn đều rất nhiều năm không có ăn đến quá như thế thư thái ngon miệng cơm nhà. Mà Phong Nguyên đã rõ ràng minh sắc mà nói cho Tống Thanh Vũ, hắn biết này trong cốc có bao nhiêu cái hộ vệ, mỗi một cái ẩn thân ở nơi nào, nếu là Tống Thanh Vũ dám để cho người chạy tới cấp diệp linh cùng nam cung hành mật báo, thiếu một người, hắn liền đem mặt khác tất cả đều giết sạch. Ăn cơm xong, Phong Nguyên đứng dậy cáo tử, nói Tây Lương Thành bên kia chờ hắn trở về. Tống Thanh Vũ mỉm cười đối người trong nhà nói, cha, nương, phong lão tiền bối là tiểu diệp chuyên môn phái tới kêu ta đến Tây Lương Thành đi, có chuyện quan trọng thương lượng, ta phải rời khỏi một đoạn nhật tử. Đã là tiểu diệp tìm ngươi, vậy ngươi nhanh đi. Ôn mẫn đối Tống Thanh Vũ nói, nương cho ngươi thu thập hành lý, còn có cấp trần nhi cùng vãn vãn lễ vật, ngươi hỗ trợ mang qua đi. Tống Thanh Vũ gật đầu, hảo. Ôn mẫn cấp Tống Thanh Vũ thu thập ra một cái tay nải trang hành lý một cái khác tay nải trang chính là bọn họ cấp diệp trần cùng vãn vãn chuẩn bị lễ vật, ẩn cư ở trong sân gốc, đồ vật đều không phải mua tới. là ôn mẫn cùng tiết thị cấp diệp trần cùng vãn vãn thân thủ làm xinh đẹp tiểu y y phục. phong nguyên còn chủ động giúp tống thanh vũ cầm một cái tay nải. nhà của chúng ta a vũ liền làm ơn phong láo chiếu cố nhiều hơn. ôn mẫn thực thành khẩn mà đối phong nguyên nói. phong nguyên ha ha cười cười, đó là đương nhiên. hắn là tiểu phong hảo huynh đệ, cùng a hành giống nhau, cùng ta tôn tử không kém. Yên tâm. Nhìn theo phong nguyên cùng Tống Thanh Vũ rời đi, thiết thị hơi hơi như mày, tổng cảm giác Tống Thanh Vũ tựa hồ có chút bất an. Hy vọng Tây Lương Thành bên kia hết thể mạnh khỏe đi. Làm mẫu thân, ôn mẫn kỳ thật cũng cảm giác được. Nhưng hai cái đương nương, đều cho rằng có thể là phong nguyên mang đến cái gì tin tức xấu, giống lần trước diệp trần bị bắt đi như vậy. Bởi vậy Tống Thanh Vũ có chút bất an, lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, làm các nàng lo lắng. Không nghĩ tới, lúc này tới rồi sơn cốc bên ngoài. Vào một rừng cây lúc sau, Phong Nguyên cùng Tống Thanh Vũ chi gian không khí, lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Lao Phu người, lại ở chỗ này bảo hộ người nhà của ngươi. Phong Nguyên nhìn Tống Thanh Vũ cười lạnh, yên tâm, mỗi một cái thực lực, đều không thể so ngươi kém, cha mẹ ngươi tuyệt đối là an toàn. Tiền đề là, Lao Phu tâm tình hảo. Nếu là tâm tình không tốt, Lao Phu sẽ làm chuyện thứ nhất, chính là hảo tâm nói cho Tống Giang vợ chồng, bọn họ nhi tử, rốt cuộc tao nộ cái gì ngươi không chỉ có ba chiếm tống thanh vũ thân thể còn ba chiếm hắn cha mẹ vô tận yêu thương thực hưởng thụ đi nhưng này phân hưởng thụ là muốn trả giá đại giới nếu là lao phu tâm tình càng không tốt vậy chỉ có thể thực xin lỗi trước lấy ai khai đao hảo đâu ngươi cái kia thiếu một cái cánh tay thân đệ đệ như thế nào dù sao hắn đã là cái phế vật phong nguyên đầy mặt đều viết đắc ý đêm giao thừa phong nguyên tránh ở ninh vương phủ ngoại tận mắt nhìn thấy diệp Trần bị mang theo trở về liền biết kim trừ xong rồi Liên tính ở kia phía trước không có bại lộ, Diệp Trân ở nửa tháng đảo gặp qua Kim Trử, chính hai nghe được Kim Trử cùng Sở Minh Trạch đối thoại, hắn một hồi tới, Kim Trử cũng tất nhiên sẽ bại lộ. Rồi sau đó, Phong Nguyên có chút hết đường xoay sở. Nguyên thước bị chảo, nếu nói còn không có bán đứng hắn. Chờ Kim Trử lòi, không cần công đạo cái gì, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành liền biết Phong Nguyên là chuyện như thế nào. Bởi vậy, Phong Nguyên rất rõ ràng, hắn lại tiến Minh Vương Phủ đi tìm Phong bất dịch, chờ đợi hắn nhất định là thiên la địa vong có thể ẩn nấp bảo đồ ở ninh vương phủ cổ vương ký chủ ở ninh vương phủ sở minh trạch sinh tử không biết rơi xuống không rõ hắn muốn làm sự tình không biết nên như thế nào tiếp tục vì thế phong nguyên lựa chọn ngày ngày đêm đêm nhìn chằm chằm ninh vương phủ chờ đợi cơ hội phong nguyên chờ đến chính là ninh vương phủ nhận được tô đường tồn tại tin tức sau tần trưng cùng nông ngao rời đi tiến đến tiếp tô đường phong nguyên không biết tần trưng cùng nông ngao muốn làm cái gì hắn vẫn luôn ẩn đang âm thầm bảo trì an toàn khoảng cách đi theo. Thực lực của hắn xa ở mông ngao phía trên, so tần trưng đều càng tốt hơn, tiểu tâm chút, là không có khả năng bị phát hiện. Sau đó, Phong Nguyên gặp được Tống Thanh Vũ cùng Tô Đường. Tô Đường còn sống, Phong Nguyên vẫn chưa còn hắn. Ở Tống Thanh Vũ đem Tô Đường giao cho mông ngao lúc sau, đường về về nhà, Phong Nguyên lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên. Rốt cuộc, chờ tới rồi một cái hắn muốn cơ hội tốt. Bị Diệp Linh cùng Nam cung hành an bài ở Thần Bí Sơn quốc gần cư Tống ra người, tiết thị đều là cùng diệp linh có trực tiếp quan hệ trưởng bối còn có so này càng tốt con tin sao rốt cuộc lẻn vào sân gốc nhìn thấy tống thanh vũ thời điểm phong nguyên quả thực tưởng ngửa mặt lên trời cười dài bởi vì hắn kế tiếp có thể muốn làm gì thì làm phong nguyên cuồng ngạo tống thanh vũ càng thêm bình tĩnh mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều sẽ tận lực thỏa mãn đừng cử động bọn họ kia đối với ngươi không chỗ tốt tống thanh vũ nhìn phong nguyên lạnh giọng nói hào thuyết hiện tại liền đi theo lão phu đến tây lương thành đi gặp ngươi các bằng hưu đi phong Nguyên cười lạnh thây lương thành ninh vương phủ ách nô đã trở về mấy ngày nhưng chưa thức tỉnh ngày nay ánh mặt trời ấm áp diệp trần đẩy một cái đáng yêu xe nôi từ chúc lâu bên trong ra tới bên trong nằm chính là đang ngủ vãn vãn đến ách nô phòng cửa diệp trần đem xe con nâng lên tới qua ngạch cửa đến ách nô mép giường thấy vãn vãn còn ở ngủ cười hì hì nói mọi mọi ngươi cũng thật thái ngủ diệp trần ghé vào ách nô mép giường nắm lấy ách nô tay nói với hắn lời nói ách ra ra ta mang muội muội tới xem ngươi nàng kêu văn vãn ta khởi tên dễ nghe đi mội mội hảo đang yêu ách ra ra khẳng định sẽ thích đến lúc đó chúng ta đi lang bạt giang hồ cũng mang lên muội muội. tiểu gì nếu là không đồng ý nói chúng ta trộm mà rời nhà trốn đi hắc <cười> hắc ngươi tiểu dượng nghe thấy được nam cung hành đi đến diệp trần che lại cái miệng nhỏ ta vừa mới cái gì cũng chưa nói nam cung hành đem diệp trần sách lên tới mang ngươi muội muội đi ra ngoài chơi Vì cái gì đâu? Ta còn tưởng cùng ách ra ra nói chuyện đâu? Diệp Trần hỏi lại. Nên thi châm. Nam Cung Hành nói. Nga, Hảo. Diệp Trần bị Nam Cung Hành đặt ở trên mặt đất, liền đẩy vãn vãn xe con đi ra ngoài, không có quay đầu lại. Đối Nam Cung Hành nói, tiểu Dượng muốn mau mau đem ách ra ra cứu tỉnh Nga. Hai ngày này phong bất dịch ở nghiên cứu một loại tân dược, cấp ách nô trị liệu sự tình Nam Cung Hành tiếp nhận, gần nhất liền nghe thấy Diệp Trần nói muốn mang vãn vãn rời nhà trốn đi. Cấp ách nô thi trâm qua đi nam cung hành lại lần nữa bắt mạch cảm thấy hắn ngày gần đây hẳn là sẽ thức tỉnh đã không có đáng ngại nhân ách nô là ở truy hà lúc sau không bao lâu đã bị cứu lên tới cho nên trừ bỏ miệng vết thương ở ngoài tứ chi vẫn chưa bị đông lạnh hư tô đường ở trong sông phiêu thật lâu rất xa hai chân bị đông lạnh hỏng rồi ách nô bị thương càng trọng nhưng tô đường chân càng phiền toái chút tháng riêng đế thời tiết chuyển ấm diệp linh bị che gần một tháng cảm giác chính mình muốn mốc neo ánh mặt trời tốt thời điểm nam Cung Hành mới bằng lòng đem cửa sổ khai nửa phiến, hơi chút hít thở không khí. Bởi vì muốn bú sữa, Diệp Linh mỗi ngày ăn đồ ăn dinh dưỡng phong phú, lượng cũng không nhỏ, bảo đảm hoa hoa có thể có cũng đủ lương thực. Ngày này Diệp Linh hỏi Nam Cung Hành, nàng có phải hay không béo? Nam Cung Hành méo một chút Diệp Linh khuôn mặt nhỏ, thò qua tới hôn một cái nói, không béo, càng mỹ. Đều nói sinh nữ nhi làn da sẽ biến hảo, Diệp Linh mang thai thời điểm liền phát hiện đây là thật sự, sinh lúc sau, làn da càng là giống lột sắc trứng gà trắng non hoạt lộn nam cung hành cảm thấy xúc cảm cực hảo tháng riêng cuối cùng một ngày diệp linh ở cữ xong sáng sớm nam cung hành cấp diệp linh chuẩn bị tốt nước ấm hầu hạ nàng tắm gội diệp linh vào thao tám thoải mái mà thở dài một hơi đã gần một năm thời gian không thể nhảy nhót không thể đánh nhau đập võ nàng hiện tại cảm giác cả người có dùng không hết sức lực rất muốn đi ra ngoài chạy như điên ba ngày ba đêm đánh tơi bởi các loại nhân tra nam cung hành nhìn mặt nước như ẩn như hiện cảnh xuân ánh mắt sâu thẳm Trong đầu hiện ra hắn cùng Diệp Linh lúc trước thần kỳ đêm động phòng hoa trúc, hắn bị Diệp Linh cột vào trên giường, sau đó, đã từng không có cảm thụ, hiện giờ tất cả đều đã trở lại, ôn lại rất nhiều biến, rất muốn lại đến một hồi. Một giọt máu mũi nhỏ giọt ở thao tám trung, Diệp Linh quay đầu lại, thấy Nam Cung Hành có chút xấu hổ bộ dáng, hết sức vui mừng, ôn Nhu nói, tướng công, người làm sao vậy? Nam Cung Hành hít sâu một hơi, ra vẻ nghiêm túc mà nói, bây giờ còn chưa được, chờ, tháng sau đi. Diệp Linh mới ở cữ xong, Nam Cung Hành không nghĩ bị thương nàng, tuy rằng rất muốn. Nàng! Tháng sau làm gì? Diệp Linh biết rõ cố hỏi. Nam Cung Hành túi người, ở Diệp Linh bên thai thanh âm trầm thấp mà nói hai chữ. Diệp Linh sắc mặt tưởng đỏ, chán ghét. Cái gì băng sơn? Nam Cung Hành này rõ ràng là biến thành cái muộn tao nam. Bất quá, vận động có trợ giúp thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, Diệp Linh cảm thấy, có thể có. Thám xong, thay tân y hề phục đi xuống lầu diệp trần ánh mắt sáng lên tiểu gì hảo mỹ nga diệp linh nguyên bản chính là tuyệt sắc nhu mị diện mạo hiện giờ đương nương, càng nhiều vài phần thành thục phong vận rồi lại không mất thiếu nữ thanh thuần thoạt nhìn thật sự là diễm quang bức người mới vừa rồi nam cung hành vốn định hôn một chút kết quả thiếu chút nữa không có cầm giữ trụ bảo bảo ta cùng ngươi nương ai càng mỹ diệp linh cười đem diệp trần bế lên tới diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đương nhiên là tiểu gì càng mỹ lạp bởi vì ngươi nương không ở nơi này Diệp Linh hỏi lại. Diệp Trần cười hắc hắc, tiểu gì thật hiểu ta? Kia nếu là ngươi nương ở chỗ này đâu? Diệp Linh hỏi. Diệp Trần nghĩ nghĩ nói, ta đây muốn nói, muội muội đẹp nhất, thiên hạ đệ nhất. Bảo bảo ngươi học hư. Diệp Linh méo một chút Diệp Trần cái mũi nhỏ. Diệp Trần nghiêm trang, đều là tiểu gì giáo đến hảo. Đúng lúc này, tô đường chính mình đẩy xe lăn vào được, vừa thấy Diệp Linh, tới một câu, quỷ nha đầu, ngươi méo. Diệp Linh cho tô đường một cái xem thường ta cảm thấy nhà ta nữ nhi cha nuôi quá nhiều, nào đó người không xứng, từ giờ trở đi. tô đường nháy mắt biến sắc mặt, quỷ nha đầu, người như thế nào trở nên càng mỹ? quả thực chính là thiên tiên hạ phang a, trách không được vãn vãn bảo bối lớn lên như vậy đẹp. nếu không phải ngươi tàn phế, ta nhất định đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. diệp linh ôm diệp trần ngồi xuống, nàng hiện tại siêu cấp muốn đánh nhau. chờ lao tử đứng lên, chúng ta luyện luyện, xem ai răng rơi đầy đất. Tô Đường cũng sớm tưởng cùng Diệp Linh hảo hảo đánh một hồi, không phải ngươi làm người kêu ta lại đây, làm gì? Nhìn xem sở minh Trạch có phải hay không còn sống. Diệp Linh nói. Tô Đường tức giận mà nói, đã chết. Ta chú hắn không chết tử tế được. Đừng bần, nhanh lên nhi. Diệp Linh nói cho chính mình, không thể khi dễ người tàn tật, nói cách khác, nàng cùng Tô Đường chỉ dùng nắm tay tới nói chuyện. Sở minh Trạch còn sống, đây là tất nhiên. Diệp Linh nói làm Tô Đường xem là sở minh trạch nguyên bản thân mình có phải hay không còn sống bởi vì ba tháng trước sở minh trạch được đến diệp chân huyết không có gì bất ngờ xảy ra nói hôm nay chính là chuyển sinh cổ thành công nhật tử nếu hắn thoát khỏi nguyên bản thân thể kế tiếp sợ là thật sự tìm không thấy mà cái này muốn nghiệm chứng rất đơn giản dùng sở minh trạch tâm đầu huyết dưỡng cổ liền ở tô đường trên vai nếu là con bướm còn ở sở minh trạch liền tồn tại nếu là không còn nữa đã nói lên sở minh trạch đã biến thành một người khác Dù sao sáng nay còn ở. Tô đường nói, xả một chút quần áo, lại thực mau kéo lên, ở. Mấy ngày nay chú ý điểm nhi, nếu là có tình huống, nhớ do nói cho ta. Diệp Linh nói, tuy rằng tạm thời làm không được cái gì. Hôm nay vãn vãn trăng tròn, cả nhà chúc mừng. Diệp Linh trừ bỏ muốn bú sữa không thể uống rượu ở ngoài, mặt khác cảm giác đều thực không tồi, thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng thoải mái. Vãn vãn ba cái cha uôi, ngông ngao, phong bất dịch cùng tô đường đều ở. Hòa thuận vui vẻ khi cái thứ Tư Cha nuôi xuất hiện, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đều có chút ngoài ý muốn. Tới còn không mượn, đuổi kịp vãn vãn trăng tròn rượu. Phong Bất Dịch cười đối Tống Thanh Vũ nâng chén. Ân. Tống Thanh Vũ thần sắc như thường, ôm ôm văn vãn, đem nhà hắn người chuẩn bị lễ vật bông. Sau đó đối Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nói, làm cho bọn họ ra tới một chút. Tiểu Phong, ngươi cũng tới. Tống Thanh Vũ đối Phong Bất Dịch nói. Phong Bất Dịch nhíu mày, làm cái gì? Thần bí hề hề. Đứng ở bên hồ, Diệp Linh nhíu mày hỏi Tống Thanh Vũ, phát sinh chuyện gì? Là phong nguyên để cho ta tới. Tống Thanh Vũ sắc mặt nặng nề, nhà ta người đều ở trong tay hắn. Phong bất dịch thần sắc cứng đờ, hắn. Đáng giận. Bá phụ bá mẫu đều không có việc gì đi. Tạm thời không có việc gì. Nhưng hẳn là đã bị hắn chuyển rời đến nơi khác đi, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Thanh Vũ nói. Hắn muốn cái gì? Nam cung hành lạnh giọng hỏi. Tang bảo đồ bình hoa. Sở Minh Trạch nơi, ngũ chú, Trần Nhi, Tiểu Phong cùng hắn quỳ xuống xin lỗi, cùng với Tống Thanh Vũ như mày nói, a hành tay phải. 277 làm hắn gặp quỷ đi thôi, canh hai. Hắn như thế nào không trời cao. Diệp Linh sắc mặt trầm xuống. Nam cung hành thần sắc nhàn nhạt mà nói, hắn đại khái cho rằng chính mình là thiên. Phong bất dịch sắc mặt xanh mét, hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn. Hắn tưởng đối với các ngươi làm cái gì, dẫm lên ta thi thể qua đi. Có loại hắn liền đem ta giết. Đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Linh vô vô phong bất dịch bả vai, tiểu phong phong, trước đừng kích động, ngươi hay không xác định phong nguyên không có tư sinh tử, hoặc là tư sinh tôn tử. Nếu là có, lấy hắn bản tính, giết ngươi đảo cũng không có gì gây gớm. Phong bất dịch trừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, ta như thế nào biết. Cho nên, không cần hoảng, không cần loạn. Nhớ kỹ một cái nguyên tắc, bị địch nhân bắt đi quan trọng con tin dưới tình huống, nếu là bị nắm cái mũi đi, cuối cùng nhất định là thua hết cả bản cờ. Muốn xoay chuyển cục diện, cần thiết xuất kỳ bất ý, quấy rời kế hoạch của hắn. Diệp Linh như suy tư gì? Con tin loại tình huống này, như sở minh trạch bắt được Diệp Trần, như gió huyên bắt được ôn mẫn, đều sẽ làm cho bọn họ có loại, như vậy có thể muốn làm gì thì làm đắc ý. Đương nhiên, nếu là Diệp Linh này phương quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì con tin, sợ tay sợ chân, hoàn toàn bị đối phương ngăn chặn, kia cuối cùng sẽ mất đi hết thảy, bao gồm con tin tánh mạng. Bởi vì nào đó tiện nhân là không hiểu cái gì gọi là công bằng giao dịch, ngươi làm một tức, hắn sẽ tiến một thước, không có sợ hãi, liền sẽ càng ngày càng càng rỡ. Bởi vậy, cần thiết lấy ở giao dịch ở ngoài nghị cách nghị cách cứu viện con tin vì trung tâm, lấy quáy dày đối phương kế hoạch vì thủ đoạn, tới tiến hành phía dưới sự. Tiểu Diệp ngươi nói như thế nào làm? Phong bất dịch hỏi, có yêu cầu dùng ta, cứ việc nói, sinh tử sẽ không thiết. Tiểu Phong Phong ngươi rất nghĩa khí, bất quá đừng động một chút chết đã chết. Trước một bên nhi đi, Diệp Linh một cái tắt canh chừng không dễ chụp tới rồi Nam Cung Hành trên người, Nam Cung Hành lại đem hắn chụp tới rồi một bên nhi đi. Rồi sau đó, Diệp Linh hỏi Tống Thanh Vũ, ngươi rời đi thời điểm, bá mẫu bọn họ đều còn ở trong cốc. la Phong Nguyên công bố phái người trông coi, nói người của hắn, mỗi một cái thực lực đều không ở ta dưới. Tống Thanh Vũ sắc mặt khó coi. Tuy rằng đối Phong Nguyên tới nói, ổn thỏa nhất chính là đem bá mẫu bọn họ rời đi, quan đến một cái chúng ta đều tìm không thấy địa phương đi. Nhưng như vậy đoạn thời gian, hắn cùng ngươi cùng nhau rời đi, có một loại khả năng, chính là người còn ở bên kia. Nhìn dáng vẻ, phong nguyên đối hắn thủ hạ cao thủ thực lực thập phần tự tin. Diệp Linh nói, hắn yêu cầu, hôm nay trong vòng, đem hắn muốn đổ vật cùng người mang qua đi, nếu không hắn sẽ hạ lệnh, làm hắn thuộc hạ nói cho ta cha mẹ kia sự kiện. Tống Thanh Vũ nắm nắm tay nói, cái kia phá bình hoa, cho hắn không sao. Muốn sở minh trách nơi, chúng ta cũng không biết, tương đương muốn đem tô đường giao cho hắn. Không có khả năng. Ngu chú cái kia láo tiện nhân giao ra đi, đảo cũng không cái gọi là. Muốn Trần Nhi, mơ mộng háo huyền. Đến nỗi muốn Tiểu Phong Phong cho hắn quỳ xuống xin lỗi. Tiểu Phong Phong, ngươi thấy thế nào? Diệp Linh hỏi. Phong bất dịch hừ lạnh một tiếng, làm hắn gặp quỷ đi thôi. ân cho nên làm Tiểu Phong Phong quỳ xuống xin lỗi, tương đương thần quái sự kiện. Cuối cùng một sự kiện, muốn ta nam nhân tay phải. Không khác, ta không đồng ý. Diệp Linh khẽ hừ một tiếng. Hắn điều kiện rất nhiều, chúng ta chỉ khả năng cho hắn bình hoa cùng ngô chú, khác cũng chưa diễn. Một khi đã như vậy, vậy cái gì đều không cho. Bá phụ bá mẫu làm sao bây giờ? Vạn nhất thật làm cho bọn họ biết kia sự kiện, liền hỏng rồi. Phong bất dịch như mày nói. Diệp Linh nhìn Tống Thanh Vũ thần sắc bất an bộ dáng, đối hắn nói, Thanh Vũ, ngươi không cần trở về hướng phong nguyên phục mệnh. Tống Thanh Vũ như mày, vậy cái gì đều không làm sao? Hắn hiện tại đầu góc thực loạn, trong lòng thực hoảng. Tưởng tượng về đến nhà người, liền hận không thể xé phong nguyên. Diệp Linh lắc đầu, đương nhiên không phải cái gì đều không làm, chúng ta cần thiết muốn cứu bá phụ bá mẫu, nhưng cự tuyệt dựa theo phong nguyên kịch bản tới, mới là thật sự an toàn. Thanh vũ ngươi không phải nói, lúc trước hắn theo dõi ngươi, mới tìm được kia trô ẩn cư nơi sao. Hiện giờ, chúng ta còn vô pháp xác định người nhà ngươi hay không còn ở nơi đó, bởi vậy, có thể dùng nhất chiêu, một thân chi đạo còn trị này thân. Có ý tứ gì? Phong bất dịch khó hiểu. Nam cung hành thần sắc nhàn nhạt mà nói, Thanh Vũ không quay về, Phong Nguyên sẽ nghĩ như thế nào? Phong bất dịch như suy tư gì, hắn sẽ tưởng, chúng ta không tính toán đáp ứng hắn điều kiện, lựa chọn trước tiên hồi cái kia Sơn cốc đi cứu người. Hắn mặc kệ cấp thuộc hạ hạ lệnh, vẫn là chính mình đi làm nào đó sự, cùng chúng ta đi tìm đi thời gian, cơ hội là cung cấp, liền xem ai tốc độ mau. Lúc trước hắn theo dõi Thanh Vũ tìm được gần cư Sơn cốc, lúc này, hắn kế hoạch bị quấy dày. Có tám phần trở lên khả năng sẽ lựa chọn đi gặp thanh vũ cha mẹ, thậm chí là chảo một con tin lại đây, lại vô dụng cũng là phái người qua đi. Lúc này đây, chúng ta âm thầm cùng qua đi. Nam Cung Hành nói. Phong bất dịch ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Mặc kệ bá mẫu bọn họ có phải hay không còn ở cái kia sơn cốc, chỉ cần đi theo Phong Nguyên hoặc là hắn thuộc hạ là có thể tìm được người ở đâu. Đến lúc đó còn nói nhảm cái gì, trực tiếp cứu người chính là. Thối nay giờ tí, Phong Nguyên ở Tây Mạc Hà Thượng đằng ta. Tống thanh vũ nắm nắm tay nói. Thủy thượng là cái hảo địa phương, tiến khả công lui khả thủ. Làm chính hắn ở trong nước chơi, chúng ta không phục hồi. Diệp Linh khẽ hừ một tiếng. Hiện tại khoảng cách giờ tí còn có nửa ngày thời gian, vì ổn thỏa khởi kiến, trước phái người xuất phát, đi trước kia tòa sân gốc Nếu người còn ở, có thể ở phong nguyên qua đi phía trước đem người cứu đi, đó là tốt nhất. Nam Cung hành thần sắc nghiêm túc mà nói, mặt khác một bắt người, tối nay theo dõi phong nguyên. Bất quá tưởng không bị hắn phát hiện. Người được chọn chỉ có ta cùng sư phụ. Phía trước nên ta đi, nhưng ta hiện tại phải cho Hải tử huy mãi, không tiện ra cửa. Trong nhà lão nhân Hải tử tàn phế, cần phải có người thủ. Diệp Linh những mày không bằng như vậy. Ta cùng tỷ của ta ở trong nhà tòa trấn nghĩa phụ mang theo thanh vũ minh ngông cùng ta tỷ phu trước chạy trở về, xem xét tình huống cứu người. A hành ngươi thực lực mạnh nhất, phụ trách tối nay theo dõi Phong Nguyên. Nếu Phong Nguyên đi không phải kia tòa sân cốc, ngươi kịp thời cho chúng ta truyền tin, điều chỉnh phương hướng. Nam Cung Hành cầm Diệp Linh tay, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Linh thấy được Nam Cung Hành trong mắt ấy náy. Luôn cho rằng có thể như vậy trường tương thủ, hảo hảo đền bù bỏ lỡ thời gian, hài tử còn như vậy tiểu, một khắc đều không nghĩ tách ra, nhưng luôn có phiền toái tìm tới muốn tới. Yên tâm, trong nhà sẽ không có việc gì. Diệp Linh mỉm cười. Vậy như vậy định rồi. Nam Cung Hành cũng không có do dự, chỉ là có chút không tha, nhưng cứu người quan trọng. Nghĩa phụ. Thị phu. Mên ngông diệp linh gọi một tiếng tần trưng bách lý túc cùng ngông ngao thực mau xuất hiện mặt sau còn đi theo chính mình đẩy xe lăn ra tới tô đường đây là làm gì các ngươi muốn làm chuyện xấu thế nhưng đều không gọi ta tiểu bạch kiểm nhi ngươi không ở nhà hảo hảo bồi ta nương lại ra tới hạ hoảng cái gì tô đường nhìn tống thanh vũ hỏi tàn phế bệnh tâm thần một bên nhi đi diệp linh cho tô đường một cái xem thường tô đường tức giận chờ lao tử đứng lên muốn ngươi đẹp các ngươi rốt cuộc muốn làm gì không ai để ý đến hắn. Diệp Linh đem sự tình đơn giản mà cùng tần trưng, Bách Lý Túc cùng mông ngao nói, còn chưa nói kế hoạch, Tô Đường liền nổi giận. Thảo, cái kia láo tiện nhân, a a a a, tức chết ta, hắn cũng dám đụng đến ta mẹ nuôi. Ai là ngươi mẹ nuôi? Phong bất dịch hỏi, ta nói là chính là. Tô Đường oán hận mà đấm một chút xe lăn tay vịt, họ phòng lập tức lập tức đem ta chữa khỏi. Nam cung hành những mày, huy trưởng bổ vào Tô Đường sau cổ. Tô đường cổ một hoài, thế xỉu, quanh mình nháy mắt an tĩnh. Quá ồn ào chậm chế thời gian. Tiểu Diệp tử ngươi tiếp theo nói. Nam cung hành thực bình tĩnh mà nói. Bách Lý Túc cùng ngông ngao thần sắc đều có chút ngưng trọng, liền nghe Diệp Linh nói bọn họ tạm định kế hoạch, yêu cầu bọn họ đi theo tần trưng cùng Tống Thanh Vũ đi trước cứu người.